Chương 151, viết mấy chữ. Chương bằng cùng xa bang đám người vọt tới Diệp Vũ vị trí chỗ ở, nhìn xem Diệp Vũ đứng ở nơi đó, mấy người trong mắt sát ý mười phần, sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói, "Lần này ngươi chạy trốn nơi đâu?" "Ta không có nghĩ qua trốn a." Diệp Vũ đứng ở chỗ đó, thở dài một cái nói, "Con người của ta chỉ là thiện lương, không muốn giết người mà thôi, vì cái gì các ngươi muốn bước ta?" "Ta đều tình nguyện không cần tôn nghiêm trốn tránh các ngươi." Ai? Sắp chết đến nơi còn dạng này không biết xấu hổ. Trương Bằng cười nhạo nói. Diệp Vũ lại chứng trạc đàng hoàng nhìn xem Trương Bằng bọn người nói ra, ta và các ngươi nói nghiêm túc, hiện tại cho ta nói lời xin lỗi, bồi thường một chút tổn thất, ta cũng không cùng ngươi so đo. Vậy ngươi cần chúng ta bồi thường bao nhiêu a Đối phương nghĩa mai nhìn xem Diệp Vũ. Mời không không không khỏa xúc linh đan đi, ta cũng không nhiều muốn các ngươi. Diệp Vũ nghĩ đến. Vừa mới tiêu hao có thể bù lại hắn cũng liền nhịn. Nghe Diệp Vũ mà nói, một đoàn người khỏe miệng nỉa mai càng tăng lên, địa ngục ta cất giữ một triệu khỏa tại địa ngục, ngươi đi lấy đi. Ta đi lấy không tốt lắm đâu, cũng không biết ngươi để ở nơi đâu à, bằng không ngươi thay ta đi một chuyến. Diệp Vũ lấy giọng thương lượng nói với bọn họ. Giết hắn. Đừng tìm hắn nói nhảm, lần này đừng để hắn lại chạy. Đinh thần hâm hơi không kiên nhẫn. Diệp Vũ nhìn xem mấy người kia sát ý nghiêm nghị xuống tới, Diệp Vũ nhắc nhở lần nữa nói, các ngươi cần phải biết, mặc dù ta làm người thiện lương, nhưng là giận lên ngay cả mình đều sợ. Tới địa ngục đi giận đi, xa bang bên trong một cái người tu hành hô lớn, hắn trực tiếp xuất thủ, lần này không có giữ lại, trực tiếp vận dụng chiến kỹ, chiến kỹ vũ động, toàn thân lốp bốt văng lên, dưới chân hắn quét ngang, tấn mánh như là rắn động, thẳng quét Diệp Vũ hạ bàn. Ở bên cạnh hắn một cái người tu hành, hóa thủ là trảo, hung ác xảo trá hướng về Diệp Vũ tim hung hăng năm tới. Diệp Vũ! Người tử trên người ta có được đồ vật, lần này đều muốn trả lại. Trưng bằng cùng đinh thần hâm trong mắt mang theo giữ tợn điên cuồng bọn hắn chờ đợi nhìn xem Diệp Vũ bỏ mình. Ý nghĩ luôn luôn tốt đẹp như vậy. Diệp Vũ cảm thán một tiếng, vô song chỉ thi triển mà ra. Đặt tới thánh thai cảnh về sau, Diệp Vũ vô song chỉ phong mang tất lộ như là lợi kiếm một dạng, một người trực tiếp nên tiếp hai người. Hai cái này thánh thai cảnh cũng là trải qua chiến trường người, có thể giờ phút này cũng sắc mặt biến đổi lớn, vô song chỉ phong mang tất lộ, kiếm mang có thể chặt đứt hết thảy, mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đây là viễn siêu tẩy tủy cảnh lực lượng, so với thánh thai cảnh cũng muốn khủng bố. Ngươi đạt đến thánh thai cảnh. Hai người này hoảng sợ, không thể tin được muốn lui lại, chỉ là diệp vũ động tắc quá nhanh. Vô song chỉ nổ bắn ra mà xuống, bọn hắn cứ việc cực lực ngăn cản cũng không từng chống đỡ được. Diệp vũ vô song chỉ nổ bắn ra ở giữa, quán xuyên hai người bọn họ một người một cái chân, huyết động bên trong chảy ra quần quấn huyết thủy. Thánh thai cảnh. Trưng bằng cùng đinh thần hâm mấy người cũng không thể tin được. Lúc này mới bao lâu, gia hỏa này liền đạt đến thánh thai cảnh. Điều đó không có khả năng A. Trước ngươi ẩn giấu thực lực. Đinh thần hâm hô. Có thể nghĩ muốn lại cảm thấy không có khả năng. Hắn không cần thiết ẩn giấu thực lực. Chỉ là, trong khoảng thời gian ngắn này liền đạt tới thánh thai cảnh, càng làm cho hắn không thể tin được. Ta đều nói qua, vừa mới không muốn giết các ngươi các ngươi cũng không tin. Diệp Vũ nhìn xem mấy người nói ra, hủy thi diệt tích, chưng bằng người ý tưởng này rất tốt, ta sẽ giúp người thực hiện. Sa bang mấy người cũng cảm thấy nan giải vô cùng, một cái thánh thai cảnh luôn luôn khó đối phó một chút. Hừ, coi như ngươi là thánh thai cảnh, nhưng chúng ta có 5 người, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ. 5 người vây quanh Diệp Vũ, trên người bọn họ khí thế phun trào, bọn hắn không có chút nào bại lộ, khu động ra bản thân lực lượng mạnh nhất. Diệp Vũ hơi lường bọn hắn, trong mắt mang theo khinh thường. Chính mình là tẩy tủy cảnh liền có thể đối mặt thánh thai cảnh, lúc này đi vào thánh thai cảnh, há có thể là bọn hắn có thể so sánh. Đây là một cái biến hóa về chất. Diệp Vũ trực tiếp nào tới, thậm chí không có sử dụng chiến kỹ, chỉ là lấy lực lượng quét ngang. Những người này chiến kỹ khu động không ngừng, thể hiện ra bọn hắn mạnh nhất sát chiêu. Thế nhưng là tùy ý bọn hắn thi triển tất cả vô liếng, ở trước mặt Diệp Vũ cũng vô dụ. Diệp Vũ nắm đấm đảo qua đi, đánh từng cái trọng thường, xương cốt băng liệt, trái tim chấn vỡ trực tiếp chết oan chết hổng. 5 người, rất nhanh liền chết bốn cái. Còn sót lại một cái hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ. Hắn không thể tin được kết quả này. Cùng là thánh thai cảnh, vì cái gì chính mình ở trước mặt hắn như là hài nhi một dạng nhỏ yếu. Đừng giết ta! Đừng giết ta! Ta nguyện ý xin lỗi, ta nguyện ý bồi thường. Sa bang bang chủ hoảng sợ hô to, đối với Diệp Vũ dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, đã chậm, người hay là xuống địa ngục trồng coi ngươi 100 trăm xúc linh đi. Nhìn xem Diệp Vũ đi hướng hắn, sa bang bang chủ quyết tâm. Trên người lực lượng cuồng bạo, phù văn ở trên người phun trào, ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Ngươi đúng quy cách sao? Diệp Vũ nhìn đối phương nhảo tới muốn đồng quy vu tận, trong tay hắn vô song chỉ chỉ vào, một đạo kiếm mang trực tiếp xuyên qua trán của đối phương. Sa bang bang chủ hầm vang ngã xuống đất, không cam lòng đã mất đi sinh tức. Trương bằng cùng đinh thần âm đã sớm dọa đến thân thể đang run dậy, bọn hắn muốn chạy trốn. Thế nhưng là tại thánh thai cảnh dưới, Bọn hắn há có thể trốn. Bị Diệp Vũ chặn lấy bọn hắn, bịch một chút quỷ trên mặt đất. Man thần đại nhân, chúng ta sai, chúng ta nguyện ý bồi thường, cầu man thần đại nhân tha thứ. Hai người thật hoảng sợ, Diệp Vũ quá cường đại, thánh thai cảnh dễ như trở bàn tay liền bị hắn đánh nổ. Đây là bọn hắn cho rằng tẩy tủy cảnh lừa đảo sao. Bồi thường cũng không cần. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, chờ chút ta từ trên thân các ngươi cầm. Một câu nói kia càng là bị hù bọn hắn mặt không có chút máu, nằm sắp trên mặt đất dùng sức dập đầu cầu Diệp Vũ đôn tha. Diệp Vũ không nói thêm gì, trực tiếp xuất thủ, từng quyền đánh vào trên người hai người này, đánh bọn hắn máu thịt bé bé lại chưa từng đánh chết bọn hắn. Diệp Vũ, chúng ta trương gia đình ra sẽ không bỏ qua ngươi. Trương bằng hai người gầm thét, bọn hắn tuyệt vọng. Đem các ngươi hủy thi diệt tích đằng sau, ai biết là ta làm. Các ngươi dạy ta a Diệp Vũ cười nói, ngươi trong miệng hai người phun máu, lại không thể làm gì. Bất quá không đem các ngươi hủy thi diệt tích cũng được. Diệp Vũ đối với gần chết hai người đột nhiên nói ra. Một câu nói kia để tuyệt vọng hai người dâng lên một kia hy vọng, chỉ cần có thể sống sót, bọn hắn làm cái gì đều nguyện ý. Diệp Vũ chỉ vào trương bằng nói ra, dùng máu của ngươi, viết ba chữ. Chữ gì? Trương bằng hưu khí vô lực nói. Mặc vô thương. Trưng bằng mặc dù không biết tại sao muốn viết ba chữ này, bất quá nhìn xem Diệp Vũ năm đấm muốn nện xuống đến, nhanh viết. Trưng bằng chữ bằng máu viết đến mạc vô thương thương chữ, mới viết một nửa liền bị Diệp Vũ vô song chỉ trực tiếp xuyên qua đầu, đổ vào chỗ nào. Người không giữ chữ tín. Đinh thần hâm hoảng sợ nói. Ta chỉ nói qua không hủy thi diệt tích A. Không nói không giết các người A. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, đem đinh thần hâm cũng xuyên qua. Đối với kẻ muốn giết mình, Diệp Vũ không cảm thấy hắn muốn nhân từ nương tay. Đương nhiên, Diệp Vũ nhìn xem không có viết xong Mạc Vô Thương ba chữ, trên mặt tươi cười. Dạng này Vu Hoan chỉ là ác tâm một fan Mạc Vô Thương. Mặc dù Trương Đinh Hai nhà người so với chân diễn giáo tới nói ngay cả tóm tắt cũng không tính, có thể để chân diễn giáo thêm một cái cửu nhân cũng là tốt. Đương nhiên, Diệp Vũ không có quên vơ vét trên thân những người này đồ vật. Muốn giết chính mình, cũng nên bồi thường một chút tổn thất tinh thần phí đi. Chương 152, nguy hiểm. Năm cái thánh thai cảnh trên thân cũng không có bao nhiêu đồ tốt, ngược lại là trương bằng cùng đinh thần hâm trên người có không ít đồ tốt, hai người này lần này trên thân lại có không gian khí, trong đó mỗi người đều có 56000 xúc linh đan. Cái này khiến Diệp Vũ lại hỉ, không nói không gian khí giá trị, liền trên thân hai người hơn 1 vạn xúc linh đan liền đền bù chính mình lần này tiêu hao. Diệp Vũ nghĩ thầm, Đây cũng là hai người dùng để mua hung sắt hắn tài nguyên. Diệp Vũ trở lại Liêu Gia Trang, hắn không có vội vã đi âm dương học viện. Diệp Vũ tại vững chắc cảnh giới, vừa đạt tới thánh thai cảnh, Diệp Vũ cảnh giới cũng không phải là bất ổn. Diệp Vũ lại tiêu hao tiếp cận 5.000 súc linh đan, lúc này mới đem cảnh giới triệt để vững chắc. Còn tốt đạt được nhiều như vậy xúc linh đan, bằng không dựa vào chính mình tu hành, không có 1-2 tháng thời gian tu hành căn bản không có khả năng vững chắc cảnh giới. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng không biết hắn lấy xúc linh đan đến vững chắc cảnh giới cỡ nào xa xỉ, người bình thường nơi nào có nhiều tài nguyên như vậy, bọn hắn vững chắc cảnh giới chính là thời gian sử dụng ở giữa đến từ từ vững chắc. Húng chi, người bình thường coi như vững chắc cảnh giới, cũng không có khả năng tốn hao gần 5.000 khóa súc linh đan bọn hắn có 1.000 khóa đủ để Lúc này Diệp Vũ cũng không biết, Hắn tu hành chỗ hao tổn của cải nguyên là của người khác mấy lần. Cảnh giới vững chắc về sau, hắn cảm giác đến thực lực của mình lại có một mảng lớn tăng lên, lúc này thể nội lực lượng quẩn quận, thần nghiệm trong lúc khẽ động, lực lượng cực tốc khu động. Khác thánh thai cảnh cũng là như thế sao? Diệp Vũ cảm thấy kinh ngạc, trong cơ thể hắn linh khí vận chuyển tốc độ quá nhanh, đơn giản tâm niệm mà thay đổi, linh khí liền theo chi phối hợp vận chuyển. Diệp Vũ nghĩ đến cùng mình giao thủ thánh thai cảnh. Cảm thấy tốc độ của bọn hắn còn lâu mới có được nhanh như vậy. Diệp Vũ nghĩ thầm, cái này có lẽ chính là tạo hóa quyết nguyên nhân đi. Loại tốc độ này, chính mình thi triển chiến kỹ thời điểm, tốc độ muốn xa so với trước đó nhanh nhiều. Đang đánh nhau lúc, người khác ra một chiêu chiến kỹ, ta có thể đánh xong một chiêu nhanh trong thi triển chiêu thứ hai, đây chính là ưu thế. Diệp Vũ đâm chìm tại trong tu hành, mấy ngày cứ như thế trôi qua. Thằng đến có một ngày, Diệp Vũ nhìn thấy Liêu Gia Trang trên giới đột nhiên bận rộn, mà lại rất nhiều cường giả tại tập kết. Liêu Huynh, Liêu Gia Trang có địch xâm phạm sao? Diệp Vũ hiếu kỳ hỏi Liêu Gia Trang. Không phải. Là trương đinh hai nhà lọt vào thanh tẩy. Chúng ta Liêu Gia vừa vận nhờ vào đó kiếm một chén canh, nói không chừng có thể chiếm cư trăm dặm cương vực. Liêu Cường có chút hưng phấn, đây đối với bọn hắn Liêu Gia là đại hảo sự, lại chiếm cư trăm dặm chi địa. Bọn hắn liêu ra cương vực có thể đạt tới hơn 600 dặm Trương Đinh hai nhà bị ai thanh tẩy A Diệp Vũ xứng sở. Tư đồ thế ra. Liêu Cường nói ra, nghe nói Trương Đinh hai nhà đắc tội chân diễn giáo một vị đại nhân vật. Tư đồ thế ra sau khi biết được, liền cử binh thanh tẩy hai nhà để lấy lòng vị đại nhân vật này. Diệp Vũ khẽ giật mình, không khỏi nghĩ đến chính mình để trương bằng trước khi chết viết mạc vô thương. Nghĩ thầm chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này. Trương Đinh Hai Nhà mới nhận thanh tẩy. Trên thực tế chính mình để liêu cường viết mạc vô thương sơ hở trăm chỗ, Diệp Vũ không chống cậy vào bọn hắn tin tưởng, chỉ là làm người buồn nôn dùng, cho bọn hắn trong lòng một cây gai. Nhưng bây giờ cũng bởi vì cái này, tư đổ thế ra trực tiếp thanh tẩy Trương Đinh Hai Nhà để lấy lòng chân diện giáo. Diệp Vũ cũng không biết, tư đổ thế ra đối với mạc vô thương giết Trương bằng đinh thần hâm sự tình cũng nắm giữ thái độ hoài nghi. Có thể ngay cả như vậy, Bọn hắn vẫn như cũ đối với trường đình hai nhà xuất thủ. Liền xem như một phần vạn khả năng, bọn hắn cũng muốn nhờ vào đó nịnh nọt mạc vô thương. So với người khác, bọn hắn cũng biết mạc vô thương tại chân diễn giáo địa vị. Tư đổ ra nữ nhi gả cho trực hệ đệ tử liền để bọn hắn trở thành thế gia, vậy nếu là dựng vào mạc vô thương tuyến, cái kia. Tư đổ ra còn không biết như thế nào huy hoàng lên cao. Cũng chính là nguyên nhân này, tư đổ gia tộc mới đối hai nhà xuất thủ. Trương Đinh Hai Nhà mặc dù là đại tộc, thế nhưng là tại tư đồ thế ra không có tiền vẫn như cũ ngăn không được, bị giết liên tục lùi về phía sau. Liêu ra các thế lực thấy thế, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chuẩn bị đi kiếm một chén canh. Thứ Liêu Cường trong miệng phải biết nguyên nhân, Diệp Vũ kinh ngạc không thôi. Trương Đinh Hai Nhà, cũng bởi vì chính mình tâm huyết dâng trào ba chữ gặp đại kiếp như vậy. Cái này rất cẩu huyết ta. Nhìn xem Liêu Gia Trang bận rộn. Diệp Vũ nghĩ Thẩm cũng không thích hợp quá quái giày nữa đối phương, hướng Liêu Cường đưa ra cáo tử. Ha ha ha! Diệp Huynh lại ở lại một ngày, ngày mai ta theo ngươi cùng đi âm dương học viện, âm dương học viện báo danh sắp đến. Lần này ta cũng muốn thử một chút, nhìn có thể hay không tiến vào âm dương học viện. Liêu Cường lại cười nói. Như vậy rất tốt. Diệp Vũ Đại Hỷ, có người quen thuộc mang đi tự nhiên không còn gì tốt hơn, những ngày này cùng Liêu Cường ở chung. Đây là một cái tính tình bên trong người, Diệp Vũ đối với hắn rất có hảo cảm. Liêu ra lúc này khai chiến, nhân thủ vốn cũng không đủ, bọn hắn không cách nào hộ tống ta. Lần này có thể cùng Diệp Huynh cùng một chỗ, chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đặc biệt là Diệp Huynh vị kia man tộc tùy tùng, coi là thật cường đại. Liêu Cường cười nói, thế giới này đường xá rất hung hiểm, có man thiết như người như vậy đi theo tự nhiên an toàn hơn nhiều. Lúc này Liêu Cường còn không biết Diệp Vũ đạt tới thánh thai cảnh. Ngày thứ hai, Diệp Vũ hướng ra chủ Liêu Gia các loại cáo tử, Liêu Gia vì bọn họ chuẩn bị tọa kỵ, ba người cùng rời đi Liêu Gia Trang. Nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, gia chủ Liêu Gia khỏe miệng cũng dương lên mỉm cười, hy vọng lần này hắn có thể đi vào đến âm dương học viện, nếu có thể học thành mà về, tương lai chúng ta Liêu Gia nói không chừng cũng có thể trở thành thế gia chi lưu đại thiếu gia thiên Phú không tồi Lần này nhập môn hẳn là không vấn đề gì. Bên cạnh một cái lão bộ cười nói. Vậy cũng chưa chắc, âm dương học viện triêu sinh điều kiện rất hà khắc, cạnh tranh lại mười phần kịch liệt. Liêu cường đạt tới thánh thai cảnh cũng không có bao lâu, có thể hay không trổ hết tài năng còn hai chuyện. Gia chủ liêu ra nói ra, ngược lại là cái kia thiếu niên man tộc, thực lực rất cường đại, đi vào khả năng rất lớn. Đúng vậy a Nơi đây thâm sơn có man tộc. Mà lại man tộc mấy lao ra hỏa kia rất cường đại, thực lực gì gia chủ của chúng ta đều phỏng đoán không ra. Nếu không phải bọn hắn tự phong tại trong núi sâu, một phương này cương vực ai làm chủ còn rất khó nói. Chỉ là không biết là, cái này man tộc tại sao phải phái một người làm nhân tộc thiếu niên tùy tùng. Điểm ấy chúng ta cũng nghĩ không thông. Bất quá có thể làm cho man tộc phái người đi theo, thiếu niên này tổng không phải người bình thường. Gia chủ liêu ra cười nói. Thiếu niên này vừa tới thời điểm là tẩy tủy cảnh, hiện tại hắn khí tức nội liễm, sợ đã đạt tới thánh thai cảnh. Lúc này mới mấy ngày a mà lại đột phá liền mảy may động tính đều không có. Tổng không phải người bình thường có thể làm được. Hắn đạt tới thánh thai cảnh rồi. Khó trách gia chủ ngươi yên tâm ba người bọn họ tiến về âm dương học viện, ba cái thánh thai cảnh, đi đại lộ tiến về âm dương học viện xác thực không cần quá lo lắng. Gia chủ liêu ra gật gật đầu. Cười an bài từ trên xuống dưới liêu ra cấp đoạt trường đình hai nhà cương vực sự tình. Chỉ là qua thời gian không ngắn, cái kia rời đi lão bộ đột nhiên sắc mặt khó coi đối với gia chủ liêu ra nói ra, vừa mới thăm rõ được tin tức, trường gia tam ra trốn ra chúng ta phong tỏa, mang theo trường gia bộ phận cường giả chạy đi. Phái người truy sắt chính là, gia chủ liêu gia bình tĩnh trả lời. Lão bộ trên mặt lại lo lắng nói, hắn chạy trốn phương hướng, chính là đại thiếu ra phương hướng của bọn hắn. Ta sợ bọn hắn cùng đại thiếu gia đụng phải cái kia cái gì gia chủ liêu ra thần sắc đại biến bọn hắn liêu ra đối với Trương gia xuất thủ Trương gia khẳng định đối bọn hắn hận thấu xương nếu như đụng phải liêu cường bọn hắn có thể buông tha sao chương 153 xảo nộ Chương Tam gia Trương gia gia chủ Tam đệ Trương gia gia chủ bị tư đổ thế gia giết chết mặt khác Trương gia Cường giả cũng phần lớn bị giết Cái này Trương Tam Gia chính là sống sót người người nổi bật. Một mực đến nay, vị này Trương Tam Gia thay mặt Trương Gia chấn thủ tại cùng Liêu Gia giáp giới trăm dặm cương vực. Liêu Gia tiếp xúc với hắn nhiều năm, biết đây là một kẻ hung ác, cũng là một cái cường nhân. Muốn chấn thủ trăm dặm cương vực, không có một chút thực lực làm sao chấn động đến ở trận. Nếu như ta nhớ không lầm, thánh thai cảnh huyết nhục cân cốt thần cái này nằm cái cấp độ, nhục cấp độ này hắn đã rèn luyện hoàn tất đi. Gia chủ liêu ra hỏi. Đúng. Lao buộc lo lắng nói ra, cho nên ta mới lo lắng bọn hắn đụng phải. Thiếu ra bọn hắn đã đã đi bao lâu rồi. Gia chủ liêu ra nói ra. Đã đi hai canh giờ, chúng ta cho tọa kỵ lại là tốt nhất. Gia doi thúc ngựa mà nói, không biết đã đi bao xa. Lao buộc hồi đáp. Một câu nói kia để gia chủ liêu ra sắc mặt cực kỳ khó coi. Thánh hai cảnh trừ bỏ đại biểu thân thể so với trước đó tinh khiết nguyên nhân còn có một nguyên nhân chính là như là hài nhi một dạng yếu đất. Vừa đạt tới thánh thai cảnh người tu hành, mặc dù cùng thiên địa độ phù hợp cao hơn. Có thể trên thực tế, chỉ cần thiên địa lớn mạnh một chút đạo ngấn triển ép mà xuống, thân thể của hắn liền không chịu nổi. Ở trước mặt thiên địa đại đạo, liền như là như trẻ con yếu đất. Cho nên vì có thể lấy ra cường đại hơn thiên địa đạo ngấn, liền cần cường đại thân thể vật dẫn, dạng này mới có thể cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Vừa đi vào thánh thai cảnh như là hài nhi, như vậy thì muốn để hài nhi trở nên cường tráng. Cho nên thánh thai cảnh tu hành chính là không ngừng lấy đạo vận tẩm bổ rèn luyện thân thể của mình, để cho mình thân thể trở nên cứng cỏi đứng lên, có thể gánh chịu được thiên địa đạo ngấn. Mà cái này tu hành, chính là thánh thai cảnh huyết nhục cân cốt thần tu hành. Đột phá tới thánh thai cảnh lúc, đạo vận là tẩy lễ toàn thân, đem cả người đều tẩy lễ một bên, để tự thân cùng thiên địa phù hợp. Thân thể trở nên tinh khiết. Thế nhưng là loại này tẩy lễ là rất thô ráp Mà thánh thai cảnh đằng sau tu hành, liền cần tỉ mỉ ứng đối. Từ huyết nhục bắt đầu lặp đi lặp lại không ngừng cẩn thận lấy đạo vận tẩy lễ, lại đằng sau tẩy lễ gân cốt, cuối cùng tẩy lễ khó khăn nhất tẩy lễ thần hồn. Đây là lấy đại đạo đến tẩy lễ, mỗi một cái giai đoạn tẩy lễ hoàn tất, thực lực đều tăng vọt một mảng lớn. Nay bằng với là thai nhi biến thành hài nhi, hài nhi biến thành tiểu hài. Tiểu hài biến thành thiếu niên, thiếu niên biến thành trưởng thành cảm giác. Huyết nục cân cốt thần, cái này 5 cái cấp độ tẩy lễ, người tu hành đồng dạng dùng ngũ trọng đến thay thế. Phái người ra roi thúc ngựa đuổi theo giết chương tam gia bọn người, ai, chỉ hy vọng liêu cường bọn hắn không đụng tới. Gia chủ liêu ra thở dài nói. Một cái đã tỉ mỉ hoàn thành nụ thuế biến người tu hành, đó căn bản không phải vừa đạt tới thánh thai cảnh người tu hành có thể sánh được. Hùng chi đi theo Trương Tam gia chạy đi người không phải số ít, cũng không phải không có thánh thai cảnh. Đó căn bản không phải ba người bọn họ có thể ngăn cản, hiện tại chỉ hy vọng liêu cường một đám người không đụng tới Trương Tam gia. Gia chủ liêu gia cầu nguyện cũng không có cái gì dùng, bởi vì bọn hắn đang cầu khẩn thời điểm. Trương Tam gia một đám người đã ngăn ở diệp vũ một đoàn người phía trước. Hắc hắc! Đoạt ta Trương gia cương vực, giết ta Trương gia đệ tử. Vừa vận giết các người liêu ra đại thiếu gia vì bọn họ báo thủ. Trương Tam gia nhìn tròng chọc vào liêu cường. Hắn bị liêu ra xem như chó một dạng bị đổi giết, nhưng không có nghĩ đến có thể trong này đụng phải liêu ra đại thiếu gia Đây là Lao Thiên gia để cho ta báo thủ A. Trương Tam gia cười ha ha, nhìn tròng trọc vào liêu cường. Liêu cường đã sớm biến sắc, hắn tự nhiên nghe nói qua trương Tam gia đại danh, biết người này đến cỡ nào tàn nhẫn cùng cương đại. Lúc này bị hắn mang người vây quanh, thân thể nhịn không được bước lên hắn ý. Trương Tam gia. Thả chúng ta đi, ngươi trương gia cương vực ta đại biểu liêu gia trả lại cho ngươi. Liêu Cường nói ra. Ha ha ha. Ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Coi như trả lại cho ta, ta liền thủ được sao? Trương gia đã hết rồi. Trương Tam gia giữ tận nhìn xem Liêu Cường nói ra, đều là các ngươi cùng tư đổ thế ra sai, nợ máu phải trả bằng máu. Hiện tại không giết được các ngươi toàn bộ, vậy trước tiên giết ngươi. Liêu cường âm thanh lạnh lùng nói, trương tam gia giết ta, ta liêu ra tất nhiên không để ý đại giới truy sát ngươi, ngươi cũng không sống nổi. Không giết ngươi, chẳng lẽ ngươi liêu ra liền sẽ buông tha ta sao? Trương tam gia ha ha cười nói, tiểu tử, đừng nhiều lời, chính mình chết, hay là ta từng đào đem ngươi lăng chỉ trí tử? Liêu cường cắn hàm răng, hắn âm thầm xúc tích lực lượng, biết lần này thật giữ nhiều lành ít. Giết. Trương Tam gia mở miệng, để cho thủ hạ chuẩn bị chém giết mà tới. Chờ một chút. Diệp Vũ lúc này mở miệng, nhìn xem Trương Tam gia cả giận nói, ngươi ở trước mặt ta giết người, có đem ta để vào mắt sao? Trương Tam gia hơi sướng sở, nghĩ thầm đây là nơi nào xuất hiện đồ đần Ngươi sẽ không ngây thơ cho là ta chỉ giết liêu cường vùng tha ngươi đi. Đã các ngươi là đồng bạn, vậy ngươi cũng phải chết. Còn không mau cút đi. Diệp Vũ đối với Trương Tam Gia thanh sắc câu lệ quát. Trương Tam Gia khẽ giật mình, nhìn xem cái này vênh váo tự đắc thiếu niên, không rõ chỗ của hắn tới dũng khí. Thứ không biết chết sống. Trương Tam Gia cả giận nói, bình thường diếu võ dương ngoài quen thuộc đi, lúc này vẫn không quên từ bỏ nhị thế tổ tính nết. Đến ta mức này, ta sẽ còn quan tâm ngươi thân phận gì sao? Trương Tam Gia khí thế trên người phun trào, tại trên thân thể của hắn, có đạo vận phun trào. Thân thể đạo vận sẽ lẫn, một cố cảm giác gáp bách trực tiếp chấn áp ba người mà đi. Nhìn phương hướng của các ngươi, chắc là muốn đi âm dương học viện. Đáng tiếc là, các ngươi sẽ không còn có cơ hội này. Trương Tam gia âm thanh lạnh lùng nói. Cảm nhận được đối phương khí thế, Diệp Vũ ánh mắt cũng có chút ngưng trọng, nhìn chầm chầm vào đối phương, trên người lực lượng cũng ngưng tụ. Thiên yêu! Chờ chờ ngươi cùng Liêu Cường ngăn trở những người khác, người này ta tới đối phó. Diệp Vũ đối với Man Thiết Nghiu phân phó nói là Thiếu ra Man Thiết Nghiu mặc dù cảm thấy trương tam gia thực lực rất mạnh Thế nhưng là hắn cũng không có cái gì lo lắng Bởi vì hắn thấy, hắn mạnh hơn thì thế nào Chính mình thiếu ra thế nhưng là man thần Có thể Liêu Cường lại không nghĩ như vậy Đối với Diệp Vũ Hô, Diệp huynh Người này là thánh thai cảnh nhất trọng Người chỉ là tẩy tủy cảnh ngăn không được hắn Ta liều chết ngăn trở hắn một lát Ngươi cùng thiết ngưu giết ra ngoài mau trốn. Diệp Vũ vô vô Liêu Cường bả vai, trực tiếp đi đến trường Tam gia trước mặt, khí tức trên thân phun trào. Liêu Cường cảm thụ được Diệp Vũ khí tức, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Diệp Vũ lúc nào đạt tới thánh thai cảnh. Cái này Liêu gia đã tới. Chỉ là, coi như ngươi đạt tới thánh thai cảnh, có thể vừa đạt tới cũng tuyệt không phải đã là thánh thai nhất trọng đối thủ. Không biết sống chết. Trường Tam gia nhìn Diệp Vũ ngăn tại phía trước. Bật cười một tiếng. Trong mắt hắn, Diệp Vũ bất quá chỉ là sống an nhàn sung sướng thiếu ra mà thôi, dựa vào tài nguyên trồng chất đến thánh thai cảnh, nhưng là có thể có bao nhiêu chiến lược. Người như vậy há có thể cùng mình dạng này thân kinh bách chiến người so. Trọng yếu nhất chính là, chính mình cảnh giới còn cao hơn hắn. Một cảnh giới chênh lệ, đại biểu cho hai loại hoàn toàn không giống cấp độ. chương 154, Trảm Vương Quyết. Trước hết giết người. Trương Tam gia nhìn xem Diệp Vũ, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, nhìn xem Man Thiết Như cùng Liêu Cường nói ra, các người giúp ta áp trận, chờ ta giết hắn lại thu thập những người kia. Diệp Vũ nhìn thấy bọn hắn trong đó còn có 2-3 cái thánh thai cảnh, thật muốn hôn chiến, hắn sợ Liêu Cường sẽ có nguy hiểm. Người muốn giết ta. Trương Tam gia cười nhạo nói, phất phất tay cũng không có khiến người khác đậu thủ, nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, giết các ngươi một mình ta là đủ. Trương Tam gia xuất thủ trước, dưới chân dâm mạnh, linh khí phi nước đại mà ra, cả người tựa như tấn manh gió, thẳng quét diệp vũ mà đi. Một quyền quét ra đi, đánh hư không phát ra âm thanh xé gió bé nhọn. Một cái sống an nhàn sung sướng thiếu ra, trước hết giết người, lại chậm chậm tra tấn liêu cường, hắn không hy vọng liêu cường chết quá mức gọn gàng. Gào thét mà đến nắm đấm cũng không có nện vào diệp vũ trên thân, đột nhiên nện ở hư không bên trên cuốn lên kinh khủng gió lốc. Một quyền thất bại, Trương Tam gia hóa quyền là trảo, mang theo phong mang, như là ưng kích trường không, quét ngang Diệp Vũ mà tới. Diệp Vũ lần này không có tránh đi, liệt đào trưởng trực tiếp đánh đi ra, lực lượng hùng hậu lao ra, cùng đối phương đụng vào nhau. Cả hai giao phong, kinh khí từ giữa đó tán phát ra, mặt đất đều vì vậy mà chấn động. Trương Tam gia không hổ là trải qua chiến trường người, bị Diệp Vũ ngăn trở một kích này cũng không có chút nào bối rối Kế tiếp dưới chân lần nữa hướng về Diệp Vũ hung ác vô cùng đảo qua đi. Hắn xuất thủ tàn nhẫn xảo trá, mỗi một lần đều bay thẳng Diệp Vũ yếu hại mà đi. Nếu là đổi lại phổ thông thánh thai cảnh, đã sớm bị hắn đánh ngã. Có thể Diệp Vũ kinh lịch chém giết cũng không ít, tăng thêm viễn siêu phổ thông thánh thai cảnh lực lượng, mỗi một lần đều ngăn lại đối phương. Hai người liên tục giao thủ, trong khoảng thời gian ngắn liền giao thủ hơn 20 chiêu, nhìn Liêu Cường mở to hai mắt. Nguyên lai like, Diệp huynh cường đại như vậy. Phải anh. Lại là một chỗ đối hoành. Diệp vũ cùng Trương Tam gia thân thể đều chấn động. Sau đó đột nhiên lui lại. Nổ bắn ra mấy chục mét xa. Một màn này để đi theo Trương Tam gia tất cả mọi người kinh hãi. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ cái này. Nhìn nhu nhược thiếu niên có thể ngăn cản Trương Tam gia. Trương Tam gia thế nhưng là đem huyết nục cân cốt thần đệ nhất trọng tu hành hoàn tất người. Thiếu niên này nhìn cũng không có đi đến một bước này à có thể cùng Trương Tam Gia giao phong thế mà chưa từng rơi xuống hạ phong. Bọn hắn vốn cho là, Diệp Vũ trong vòng 10 chiêu sẽ chết ở trong tay Trương Tam Gia. Trương Tam Gia sắc mặt có chút khó coi, hắn không có nghĩ qua thiếu niên này cường đại như thế. Hắn luân phiên xuất thủ, thế mà hoàn toàn chưa từng chiếm cứ đến Thượng phong. Trọng yếu nhất chính là, hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Vũ bất quá mới vào thánh thai mà thôi, một người như vậy sao có thể chống đỡ được chính mình. Là có mấy phần thực lực, thế nhưng chính là có mấy phần thực lực mà thôi. Bất quá vẫn như cũ muốn chết. Trương Tam gia mở miệng ở giữa, trên người lực lượng lần nữa cuồng bạo mà ra, thiên địa đều tới cộng hưởng, bốn phía thiên địa nguyên khí đều không có vào đến trong cơ thể của hắn, sau đó một cố khí thế kinh khủng bạo động mà ra. Hắn đứng ở nơi đó, dưới chân đột nhiên giấm mạnh, mặt đất xuất hiện vết rách. Để cho người mở mang kiến thức một chút chân chính nhất trọng thánh thai thực lực. Trương Tam gia quát, không gì hơn cái này đi, cũng không có cái gì đáng giá khoe khoang. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, tâm niệm vừa động, linh khí quần quận thẩm thấu đến toàn thân, lực lượng cường đại sinh sinh nên kích đối phương. Diệp xa quyền Trương Tam gia gầm rú, trên người lực lượng hoàn toàn bạo động mà ra, cường hoành quét về phía Diệp Vũ, bục phát ra lang liệt quan mang. Liệt đào trưởng, Diệp Vũ thi triển, lực lượng mênh mông mà động, dưới chân dâm đến mặt đất băng liệt. Diệp Vũ từ đối phương hiện ra khí thế liền biết đối phương rất mạnh, nhưng hắn không phải bình thường thánh thai cảnh, bởi vì không sợ đối phương. Liệt đào trưởng lao ra xinh sinh ngăn trở đối phương bạo sát, hai người bị chấn thân thể đều rung động. Liêu Cường đã sớm trận tròn hai mắt, hắn khó mà tin được nhìn xem một màn này. Mới vào thánh thai cảnh Diệp Vũ, thế mà thực lực mạnh mẽ đến loại tình trạng này, ngay cả đã hoàn thành nhất trọng thuế biến thánh thai cảnh đều không làm gì được hắn. Đi theo Trương Tam Gia người đồng dạng chấn động trong lòng, không thể tin được nhìn chầm chầm Diệp Vũ. Tam Gia Có người hô hào Trương Tam Gia, hắn cảm thấy không thể tái chiến tiếp, nếu như bị Diệp Vũ ngăn chặn, đến lúc đó chờ người liêu ra đuổi theo liền phiền thoái. Trương Tam Gia không để ý tới hắn, trong mắt hung quang thoáng hiện, lần nữa thẳng hướng Diệp Vũ. Hắn đã đem lực lượng khu động đến cực hạn hắn không tin một cái mới vào thánh thai cảnh người có thể là đối thủ của hắn. Người đi chết đi. Trương Tam gia gầm rú, thế công cùng bạo mà đến, liên miên bất tuyệt. Từng đạo lực lượng phung trào, muốn đem Diệp Vũ hoàn toàn cho diệt sát. Không dọa được ta. Diệp Vũ cười lạnh một tiếng, trên người lực lượng bạo vọt lên, xinh xinh ngăn trở hắn một đợt lại một đợt trúng kích. Trong sân đánh nhau kịch liệt vô cùng, nhìn người ở chỗ này đều tê cả ra đầu. Nghĩ thầm bọn hắn tại dạng này thế công dưới, đã sớm so đánh nổ. Liêu Cường nuốt nước miếng một cái. Nhìn qua Diệp Vũ cũng đầy là vẻ kính sợ. Chính mình bạn mới người bạn này, thế mà cường đại đến như vậy. Chỉ có Man Thiết Ngưu cảm thấy đương nhiên, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Liên nhìn xem Diệp Vũ cùng Trương Tam gia giao thủ. Chỉ cần ngăn chặn hắn, chúng ta liền thắng lợi. Liêu Cường đối với Man Thiết Ngưu nói ra, tâm tình dễ dàng một chút. Man Thiết Ngưu cổ quái nhìn thoáng qua Liêu Cường, ngăn chặn hắn làm gì, hắn sẽ bị thiếu ra trực tiếp đánh chết ta. Đánh chết hắn. Liêu Cường ngạc nhiên nhìn xem Man Thiết Ngưu, ngươi đây là nơi nào tới lòng tin? Đương nhiên. Man Thiết Ngưu lại đương nhiên trả lời Liêu Cường. Liêu Cường chỉ cảm thấy chính mình căn bản không rõ chủ này buộc tiết tấu. Liêu ra phương hướng. Lúc này một đoàn người cưới khoái mã, một đường ra roi thúc ngựa thẳng đến diệp vũ đám người phương hướng. Thống lĩnh, chúng ta tính một cái, thiếu ra cùng đối phương đụng phải tỷ lệ cao tới chính thành, dù sao nơi đó chỉ có một con đường. Nhanh! Nhanh! khi vọng kịp! Thống lĩnh sắc mặt khó coi, nhưng lại nhưng trong lòng gần như tuyệt vọng, một cái nhất trọng thanh thai, mà lại là trải qua sát phạt người xuất thủ, đại thiếu gia căn bản ngăn không được mấy chiêu. Thống lĩnh! Chúng ta mau chóng chạy tới, cũng muốn một canh giờ. Sợ chờ chúng ta đến. Một câu nói kia để liêu ra vị này thống lĩnh sắc mặt tái nhận, liêu ra đại thiếu gia đều bị người giết chết. Bọn hắn đạt được cái kia phiến cương vực có làm được cái gì? Thế nhưng là, dựa theo tính toán đoạt được, lúc này Liêu Cường phải cùng bọn hắn đụng phải. Hết thể sợ đã tới đã không kịp. Quay lại là một lần đối quay, hai người tách ra. Lúc này Trương Tam Gia cũng rốt cục có chút nóng nảy, tiếp tục như vậy các loại người nhà họ Liêu đuổi theo liền phiền thoái. Người đây là muốn chết. Trương Tam Gia giữ tợn gầm thét, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Ở trong cơ thể hắn bạo động ra lực lượng kinh khủng Như vậy đồng thời trong thân thể hiện ra từng nét bừa trú Những phủ văn này sen lẫn thành đạo vận Theo thân thể của hắn đang rung động Thiên điệu tới cộng hưởng Thân thể của hắn khí tức đang không ngừng tăng lên Ngươi cho rằng thật có thể ngăn trở ta sao Trương Tam gia mở miệng nói Tiếp theo trong ngáy mắt Thiên điệu linh khí quần cuộn tràn vào đến trong cơ thể hắn Khí tức của hắn đang không ngừng tăng lên Chàm vương quyết Khí thế của hắn trực tiếp tiêu thăng, ẩn ẩn đạt tới thánh thai nhị trọng tình trạng. Một màn này để Liêu Cường thần sắc biến đổi lớn, đối với Diệp Vũ Hô, Diệp Vũ, mau trốn. Liêu Cường làm sao không hoàng sợ, cái này chẳng vương quyết là trương gia bí pháp, nghe đồn có thể kích phát tự thân toàn bộ tiềm lực, chỉ bất quá thi triển qua về sau, cả người lại không thể có thể tăng lên một tia thực lực, mà lại thực lực sẽ còn lùi lại. Bản thân hắn chính là thánh thai nhất trọng lại kích phát toàn bộ tiềm lực hiện ra lực lượng mạnh cỡ nào. Lúc này trương tam gia cả người khí thế như hồng, có triển ép diệp vũ chi thế. Đi theo trương tam gia đám người lộ ra vẻ hưng phấn. Ngày mai đi Quảng Châu Đại học giảng bài, có Quảng Châu Đại học có thể đi chơi a trao đổi một chút, ha ha. Trương 155, cố Nhân, Trạm Vương Quyết. Theo hắn gầm thét, linh khí trong thiên địa quần quận phung trào, không ngừng quán thâu đến trương tam gia trong thân thể. Sau đó hóa thành to lớn một thanh chém đao, từ trong cơ thể hắn vọt thẳng đi ra, buộc phát ra cuộn cuộn quan mang, mang theo thế không thể đỡ chi huy, sinh sinh hướng về Diệp Vũ chém tới. Chém xuống một cái, liêu cường biến sắc, mặt lộ sợ hãi. Giết người, sẽ đi giết bọn hắn. Trương Tam gia giữ tờ nói, đây là tất sát một chiều, chết. Nhìn xem bạo chém mà đến đại chiều, Diệp Vũ thần sắc ngưng trọng, trên người hắn khí thế phun trào, quần cuộn lực lượng hội tụ. Hóa thành Khai Sơn quyền sinh sinh nên đón. không biết sống chết. Dạng này chiến kỹ cũng có thể ngăn trở ta. Trương Tam gia khinh thường, Khai Sơn quyền mặc dù cương mãnh cường đại, thế nhưng là tại hắn Trạm Vương quyết bên dưới đáng là gì? Diệp Vũ nắm đấm sinh sinh cùng đối phương Trạm Vương quyết đối hoành cùng một chỗ, âm thanh lớn bạo hưởng đồng thời, Khai Sơn quyền như là trong tưởng tượng như thế bị ma diệt. Trương Tam gia một phương đều lộ ra ý mừng, bởi vì coi như Diệp Vũ lại có thủ đoạn Cũng không kịp thi triển. Trạm vương quyết ma xuống, Diệp Vũ chỉ có thể chờ đợi chết. Tất cả mọi người chờ đợi Diệp Vũ bị chém giết, có thể kết quả lại làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Bởi vì Diệp Vũ khai sơn quyền bị ma diệt đằng sau, hắn lần nữa đánh ra một quyền, vẫn như cũng là khai sơn quyền. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người sợ ngây người, mỗi một bộ chiến ký thi triển đều muốn thời gian luẩn rụt. Nhưng hắn đang thi triển xong sau thế mà lập tức lại có thể thi triển ở giữa dừng lại thời gian cực ít, hắn đây là làm sao làm được? Trương Tam gia đồng dạng kinh ngạc, Diệp Vũ thi triển chiến kỹ tốc độ quá nhanh. Coi như như vậy, ngươi liền chống đỡ được sao? Trương Tam gia âm thanh lạnh lùng nói, coi như ngươi có thể như thế nhanh chóng độ đánh ra hai lần khai sơn quyền thì như thế nào? Nhưng là rất nhanh hắn liền biến sắc, bởi vì tại tiếng nói của hắn rơi xuống trong ngáy mắt Diệp Vũ thi triển ra lần thứ ba khai sơn quyền. Một kích khai sơn quyền hiện ra lực lượng có hạn thế nhưng là ba quyền chồng chất lên nhau khai sơn quyền, sinh sinh kháng trụ Trương tam gia chảm vương quyết. Điều đó không có khả năng. Trương tam gia hô to, hắn không thể tin được kết quả như vậy. Một cái người tu hành sao có thể thi triển chiến kỹ nhanh chóng như vậy? Chẳng lẽ thi triển xong sau không cần khoảng cách sao? Chỉ là mặc kệ hắn làm sao không nguyện ý tin tưởng. Nhưng hắn chảm vương quyết tại Diệp Vũ liên tục thi triển 3 lần khai sơn quyền sau bị đỡ được. Trương Tam gia cứ việc trong lòng rất không cam lòng, thế nhưng biết lại mang xuống người liêu ra sắp đổi kịp. Trong lòng của hắn nhịn không được sinh ra thoái ý. Chỉ là để hắn tuyệt vọng là, Diệp Vũ thi triển xong lần thứ 3 khai sơn quyền về sau, quyền thứ 4 lần nữa lao ra. Trương Tam gia lúc này căn bản ngăn không được, khai sơn quyền đánh ở trên người hắn. Lực lượng cường đại bay thẳng trong cơ thể hắn. Sương ngực trực tiếp bị đánh nát, trong miệng phun ra cuộn cuộn huyết dịch, cả người bay rớt ra ngoài. Một màn này để tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, bọn hắn không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ. Một cái mới vào thánh thai cảnh người tu hành, đem thi triển bí pháp trường tam gia trọng thương. Diệp Vũ thử thắng sông lên, vô song chỉ bạo động, xuyên qua đối phương tư chi, mà chân sau giống trên người Trương tam gia. Người làm như thế nào? Trương tam gia không cam lòng. Thiên tài không cần giải thích. Diệp Vũ trả lời đối phương, đặt tới thánh thai cảnh về sau. Tâm niệm của hắn khẽ động, linh khí chuyển động theo, thi triển chiến kỹ tốc độ muốn so lên thường nhân nhanh nhiều lắm. Người khác ra một quyền tốc độ, hắn có thể ra số quyền. Dù cho cảnh giới có vẻ không bằng, điệp ra lực lượng cũng có thể đền bù trên lệnh. Càng tu hành tạo hóa quyết, Diệp Vũ càng cảm thấy nó không hổ là thiên thư. Liêu cường cứ thế tại nguyên chỗ. Nhìn xem bị Diệp Vũ vô song chỉ xuyên qua Trương Tam Gia hỏi bên cạnh Man Thiết Nghiu, làm sao ngươi biết thiếu gia của ngươi nhất định có thể giết hắn? Bởi vì hắn là thiếu gia nhà ta à? Man Thiết Nghiu đương nhiên nói. Liệu cường khỏe miệng co giật, cảm thấy mình hỏi một cái khở hàng là đầu óc rút. Nhìn xem Trương Tam Gia bỏ mình, những người khác tự nhiên không tiếp tục chiến chi tâm, bọn hắn hoảng sợ chạy trốn từ phía. Diệp Vũ không tâm tư đuổi theo giết bọn hắn. Có thể Man Thiết Nưu cùng Liêu Cường lại giết đi qua, tại Diệp Vũ uy hiếp dưới, bọn hắn căn bản là ngăn không được. Diệp Vũ để Man Thiết Nưu đem những người này thứ ở trên thân đều cho vơ vét, không hổ là trương gia tam gia, trên người xúc linh đan không dưới vạn hỏa. Mặt khác linh dược linh thạch tài nguyên cũng không ít. Khó trách trên đời này nhiều người như vậy giết người đoạt bảo, đây là phát tài mau lệ nhất thủ đoạn. Diệp Vũ nói thầm. Liêu Cường có sống sót sau hai nạn may mắn Diệp Vũ lại chỉ coi đây là dọc đường khúc nhạc dạo ngắn Hắn lập tức mang theo man thiết ngưu lên đường. Liêu cường vốn là muốn chờ Liêu ra cha người đến, có thể nghĩ đến chính mình nếu vô sự, cũng không có dừng lại, cùng Diệp Vũ cùng một chỗ chạy gấp hướng về âm dương học viện mà đi. Liêu ra bên trong người tại Diệp Vũ bọn người sau khi đi không đến bao lâu, bọn hắn liền đuổi tới nơi đây. Nhìn qua trường tam gia thi thể, bọn hắn nào nào? Hắn thế mà chết rồi. Thống lĩnh cảm thấy khó mà tin được. Thống lĩnh, vừa mới rõ xét một chút, Trương tam gia bị người lấy cường lực trọng thương lồng ngực xương cốt vỡ vụt, lại bị xuyên qua đầu mà chết. Có người đối với thống lĩnh mở miệng nói. Ai giết biết không? Liều ra thống lĩnh hỏi. Không biết. Bất quá hắn chết ở chỗ này, xem ra không có cùng thiếu gia gặp nhau, đây là chuyện tốt. Thống linh gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy a Mặc kệ ai giết. Đối với chúng ta tới nói luôn luôn chuyện tốt. Chỉ là, chương tam gia người này tàn nhẫn cường đại, chúng ta liêu ra nhiều lần đều không có giết hắn, lại không nghĩ rằng chết ở chỗ này. Mà liền tại thống lĩnh lúc nói chuyện, một cái liêu ra tử để lại gấp vội vàng chạy tới, cầm một phong thư đối với thống lĩnh hồ, thiếu ra lưu lại một phong thư ở chỗ này. Một câu nói kia để thống lĩnh nào nào, nhanh chóng giữ liêu cường lại tin nhìn một lần. Nội dung trong thư rất đơn giản. Nói đúng là bọn hắn vội vã đi đường, liền không đợi chính mình bọn người. Trương Tam gia là Diệp Vũ giết chết. Diệp Vũ giết chết. Rất nhiều người bị tin tức này cho kinh hài nói. Diệp Vũ bọn hắn cũng nhận biết, những ngày này ở tại Liêu Gia Trang, nhìn rất yếu đuối không chút nào giống một cứng giả, cứ như vậy một người có thể đem Trương Tam gia giết. Người Liêu Gia khó có thể tin. Nhưng Diệp Vũ nhưng không có coi là chuyện đáng kể, ra roi thúc ngựa một đường phi nhanh. Trên đường mặc dù cũng đụng phải một chút phiền thoái nhỏ, nhưng ở ba người thực lực uy hiếp dưới, đều bình yên vượt qua. Thẳng đến đến một tòa thành lớn hùng vĩ, bọn hắn lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi. Đạt được người trương gia viện trợ đạt được nhiều như vậy xúc linh đàn, Diệp Vũ tìm trong thành trì tốt nhất khách sạn vào ở. Trương Hình, mới vừa vào ở khách sạn lúc ngươi có nghe hay không đến một tin tức ca. Liêu Cường đột nhiên rất hưng phấn đối với Diệp Vũ nói ra. Nghe nói vị kia tuyệt Mỹ đến cực điểm nhan tiểu thư cũng tại trong tòa thành trí này. Tin tức này để Diệp Vũ khẽ giật mình, không khỏi nghĩ đến nhan thánh đỉnh, nghĩ thầm cái này nhan tiểu thư không phải là nàng A. Gặp Diệp Vũ vẻ mặt này, Liêu Cường cười đắc ý nói, Diệp Huynh cũng cảm thấy hương thú. Hắc hắc, ngươi yên tâm, ta nhất định hỏi tham gia nàng ở nơi nào, coi như không thể làm nha, mỹ nhân như vậy có thể gặp được thấy một lần cũng không tệ A. chương 156 gặp lại Nhan Thánh Đỉnh. Ngọc Lâm Thế Tử tưởng hiệu bình cùng Chân Dương Thánh Tử Tôn Ngụy nghe nói nàng ở chỗ này, đem cả tòa lầu các đều bao hết, trên danh nghĩa là mời các đại thế tử tông tử thánh tử các loại luận đạo, nhưng trên thực tế là hướng về phía nàng đi. Liêu Cường nhìn xem trước mặt xa hoa huy hoàng lầu các đối với Diệp Vũ nói ra, "Chúng ta cũng vào xem." Diệp Vũ dậm chân hướng về lầu các đi đến. "Cái này có vấn đề gì không?" Diệp Vũ nghi ngờ hỏi Liệu Cường. Ta đi thử xem. Liệu Cường nhìn xem lầu các, dẫm chân hướng về lầu các đi đến. Trong lòng của hắn tâm thần bất định, không biết lấy thân phận của hắn có hay không tư cách đi vào lầu các này. Một đoàn người đi vào lầu các, lầu các lầu một rất nhiều người đều tại, đều là các đại thế tử tông tử các loại tùy tùng. Diệp Vũ bọn người tiến đến, trong nháy mắt bị một đám tùy tùng ngăn lại. Ta là Liêu Gia tử đệ, phiền phức thông báo một chút. Liêu cường nói ra. Liêu ra tử đệ. Con em thế ra. Bên trong một cái tùy tùng hỏi. Nha. Không phải. Liêu cường sắc mặt có chút đỏ lên, bọn hắn liêu ra còn không có tư cách trở thành thế ra. Không phải con em thế ra tới đây làm gì, ra ngoài ra ngoài. Tùy tùng hô lớn, chúng ta thế tử tổ chức luận đạo tụ hội cũng là tùy tiện liền có thể để cho người ta tham gia sao. Một đám tùy tùng đưa đẩy. Muốn đem Diệp Vũ liêu cường man thiết như ba người đuổi ra ngoài. Liêu cường đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn nói với Diệp Vũ, Diệp Huynh, mặt mũi của ta sợ là chưa đủ. Diệp Vũ vừa muốn nói gì, đã thấy đến một người quen, cái này khiến Diệp Vũ đại hỉ, cầu nô tài, nhìn thấy ta còn không qua đây đánh tình an. Một câu nói kia dọa tất cả mọi người nhảy một cái, ánh mắt của bọn hắn nhịn không được nhìn về phía Diệp Vũ, đã thấy Diệp Vũ nhìn chầm chầm một cái phương hướng trận mắt nhìn. Nhan Tuấn huynh, hắn là ai? Có tùy Tùng hỏi Nhan Tuấn. Nhan Tuấn không nghĩ tới trong này nhìn thấy Diệp Vũ, càng không nghĩ đến gia hỏa này vừa thấy mình liền mắng cầu nô tài. Chính là bọn hắn tiểu thư cũng chưa từng có đối xử như thế qua hắn A. Nhan Tuấn tức nổ tung, có thể lại không dám nói cái gì. Nếu là gia hỏa này liều lĩnh nói ra hắn là tiểu thư phu quân làm sao bây giờ, lấy gia hỏa này tính tình hoàn toàn làm được. Tiểu thư băng thanh ngọc khiết thần nữ. Chỗ nào có thể bị tiểu tử này cho điếm ô thanh danh? Người theo ta ra ngoài. Nhan Tuấn đi lên trước muốn đem Diệp Vũ kéo đi, tại không ai địa phương sẽ giải quyết Diệp Vũ cái phiền tài này. Thế nhưng là Nhan Tuấn khép kéo Diệp Vũ, càng phát ra hiện Diệp Vũ không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng, khó mà tiếp nhận kết quả này. Tiểu thư từ khi khôi phục thương thế đi vào thế giới này về sau, bởi vì tiểu thư nguyên nhân đạt được không ít tài nguyên tu hành. Sinh sinh đem để cảnh giới tăng lên tới tẩy tủy ba cảnh. Diệp Vũ tách ra khỏi bọn họ lúc, bất quá là vẩn linh cảnh. Hắn nguyên bản có thể tùy tiện kéo đi Diệp Vũ, có thể kết quả nói cho hắn biết. Diệp Vũ thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn hắn. Hắn làm sao làm được? Nhan Tuấn chấn động trong lòng, nghĩ thầm chẳng lẽ mình những cái kia chân quý tài nguyên đều là dùng vô ích sao? Cầu nô tài! Người dám cản ta! Diệp Vũ nhìn chầm chầm Nhan Tuấn mắng trong mắt lại giống như cười mà không phải cười. Gia hỏa này ý nghĩ hắn đoán được, đơn giản chính là sợ chính mình nói ra là nhan thánh đỉnh phu quân sự thật. Cũng ngay, Diệp Vũ cả giận nói, mang theo man thiết như cùng liêu cường trực tiếp hướng trên lầu các đi đến. Nhan tuấn bị Diệp Vũ phá tan, căn bản vô lực ngăn cản Diệp Vũ. Những người khác gặp Diệp Vũ như vậy vênh váo tự đắc, cũng đều hai mặt cùng nhau dòm không dám tiến đến ngăn cản. Để đọc trùy hễ bình hắn tất cả mọi người biết, Chủ tử của bọn hắn đều đang lấy lòng nhan ra vị tiểu thư kia. Nhan Tuấn đều không thể làm gì nhân vật, bọn hắn không muốn đi sở cái này lông mày. Đặc biệt là nghe hắn ngữ khí, giống như cùng nhan ra chủ tử, bọn hắn thì càng không nguyện ý đắc tội. Liêu Cường cùng sau Lương Diệp Vũ đi đến lầu các, hắn đều có chút phản ứng không kịp, dạng này liền có thể bên trên lầu các rồi. Liêu Cường nhìn thoáng qua Man Thiết Nghiu, nhưng Man Thiết Ngưu nhưng như cũng một bộ đương nhiên thái độ. lầu các rất cao Trực tiếp đi đến tầng cao nhất, vừa đi vào cửa liền nghe đến nâng ly cạn chén ồn ào âm thanh. Ồ! Liêu Cường, ngươi sao có thể đi lên nơi này? Diệp Vũ một đoàn người đi tới, tại phía ngoài nhất vị trí, có một thanh niên kinh dị nhìn xem Liêu Cường nói ra. À! Tư đồ thế tử! Liêu Cường không nghĩ tới trong này gặp được người quen, là bọn hắn phía kia cương vực tư đồ thế tử. Chỉ bất quá vị này, tư đồ thế tử tại phía kia cương vực là hoàng tử giống như tồn tại, ở chỗ này lại chỉ có thể bồi ngồi tại phía ngoài nhất, căn bản đi không vào trung tâm. Đến. Ngồi một chút ngồi. Tư đồ thế tử tại đông đảo Tài Tuấn bên trong nguyên bản không đáng chú ý, vẫn cảm thấy có chút cô đơn. Lúc này nhìn thấy Liêu Cường lại vui vẻ vô cùng, kéo lấy Liêu Cường ngồi tại bên cạnh hắn. Liêu Cường nhìn Diệp Vũ một chút, Diệp Vũ cũng không để ý chút nào ngồi xuống. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía trung ương, chính giữa có nước cờ cái thân mang hoa phục khí chất phi phàm thiếu niên. Bọn hắn lúc này chuyện trò vui vẻ, ánh mắt lại thỉnh thoảng di động đến một nữ tử trên thân. Nữ tử tự nhiên là Diệp Vũ quen thuộc nhan thánh đỉnh, nàng an tĩnh ngồi ở chỗ đó, thân thể nhỏ nhắn mềm mại thon dài, khuôn mặt như là tạo hình tỉ mỉ mỹ ngọc, khí chất có chút lánh diễm, đường cong chấp trùng, bờ ngông tròn trìa, vòng eo tinh tế ngồi ở chỗ đó coi là thật xinh đẹp không gì sánh được. Diệp Vũ nhìn qua nàng, nghĩ thầm nữ nhân này so với trước đó, nhiều hơn mấy phần khí chất, có loại xuất trần lánh diễm cảm giác. Diệp Hinh, mặc trang phục màu xanh lam vị kia chính là Ngọc Lâm Thế Tử Tưởng hiểu Bình, thế giới này nắm giữ 10 vạn cương vực, so với một chút cổ giáo tới nói đều không kém chút nào. Bên cạnh hắn vị kia là chân dương cổ giáo thánh tử, chân dương cổ giáo truyền thừa đã lâu. Lịch đại đều có thể xuất hiện đại năng. Lần này tụ hội chính là bọn hắn vì nịnh nọt nhan thánh đỉnh tổ chức. Liêu Cường thấp giọng tại Diệp Vũ bên thai nói ra. Diệp Vũ gật gật đầu, tại trên người hai người này đã qua. Chỉ là bọn hắn lúc này khí tức không hiện, cũng vô pháp nhìn thấu thực lực của bọn hắn. Nữ tử này coi là thật mỹ lệ, khó trách đến bất kỳ một chỗ, đều dẫn tới vô số người xu trì nhược vụ. Liêu Cường cảm thắn nói. Diệp Vũ cười cười. Nhìn xem Liêu Cường nói ra, nếu là không dáng dấp đẹp mắt, ta có thể bị nàng bức hôn sao. Liêu Cường khẽ giật mình, không rõ Diệp Vũ. Diệp Vũ lại không để ý tới Liêu Cường, dậm chân liền hướng về nhan thánh đỉnh phương hướng đi đến. Diệp Vinh, đừng xúc động. Nhìn xem Diệp Vũ động tác Liêu Cường giật mình tiêu lên. Mỹ nhân như vậy mà ai cũng muốn có được, thế nhưng là cũng muốn làm theo khả năng. Không thấy được tưởng hiểu bình cùng chân dương thánh tử tôn ngụy cực lực nịnh nọt cũng không thấy nàng quá mức chú ý sao. Người dạng này trực tiếp đi lên, nàng sợ là để ý cũng sẽ không để ý đến ngươi, mà lại đem tất cả mọi người ở đây đều đắc tội không còn chút nào. Liêu cường không có ngăn cản đến Diệp Vũ, ngược lại là Diệp Vũ cử động để rất nhiều người đều ghé mắt nhìn qua. Nhìn qua Diệp Vũ đi hướng nhan thánh đỉnh, mỗi người đều thần sắc cổ quái. Gia hỏa này muốn đi lôi kéo làng quen. Có ít người lộ ra nụ cười quỷ dị, ở đây không ít người đều làm qua chuyện như vậy, bất quá kết quả rất rõ ràng, đều là thất bại tan tắc mà quay trở về. Thiếu niên này ngay trước nhiều người như vậy, hắn liền không sợ mất mặt sao. Chân Dương Thánh Tử cùng Ngọc Lâm Thế Tử đồng dạng bị kinh động, ngạc nhiên nhìn về phía đi hướng nhan Thánh Đỉnh Diệp Vũ. Bất quá trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, cũng không biết nhà kia tử đệ, chẳng lẽ cho là có thân phận liền có thể cùng nàng tiếp xúc. Trước 157, giận. Diệp Vũ trực tiếp đi đến nhan thánh đỉnh trước mặt, ánh mắt không che giấu chút nào ở trên người nàng dò xét, phi thường giàu có tính xâm lược. Nhan thánh đỉnh nguyên bản ánh mắt rơi vào bên cạnh nữ tính người tu hành trên thân, đột nhiên cảm giác có ánh mắt nóng bỏng nhìn chầm chầm nàng. Nàng có chút không thích cau mày, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Diệp Vũ phương hướng, lại vừa vặn nghe được một thanh âm văng lên, chiêu phong dẫn điệp cũng không quá tốt. Ngươi chẳng lẽ hứa thích đông đảo nam nhân vây quanh ngươi định mọt ngươi. Đám người nghe được Diệp Vũ lời nói trợn mắt hốp mồm, ra hỏa này là đang làm gì? Giao huấn nhan thánh đỉnh chiêu phong dẫn điệp. Liêu cường nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm Diệp Vũ quá hung mãnh Bất quá, hắn không biết này sẽ hoàn toàn đắc tội nhan thánh đỉnh, sẽ chọc cho đến lửa giận của hắn sao. Rất nhiều người đều nhìn xem nhan thánh đỉnh, cũng chờ đợi nhan thánh đỉnh bộc phát. Có thể để tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Nhan Thánh Đình ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, nàng chỉ là nao nao, sau đó mở miệng nói, ta không thích. Ta chỉ là ở chỗ này, bọn hắn trong này luận đạo, tránh không khỏi mà thôi, ngày mai liền sẽ đổi chỗ. Nhan Thánh Đình ngữ khí bình thản, không như trong tưởng tượng lôi đình chi nộ. Tất cả mọi người bị thái độ của nàng cho sợ ngây người. Bởi vì mặc cho ai đều nghe được Nhan Thánh Đình có giải thích lý tứ. Nàng thế mà đối với thiếu niên này đang giải thích. Một mực đến nay, nhan thánh đỉnh đều rất lánh diễm, dù cho Ngọc Lâm thế tử cùng Chân Dương thánh tử bọn người nàng đều không để mặt mũi, lộ ra mười phần lãnh đạo. Mà bây giờ đối với thiếu niên này lại, ai cũng thấy được lại không giống với thái độ. Đừng ngày mai đổi, hôm nay liền đổi đi. Ta ở quán rượu kia không sai, ngu cùng Trô A. Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Nhan Thánh Đỉnh. Nhan Thánh Đình khai nhíu chân mày lông mày, nghĩ nghĩ gật đầu nói, tốt. Nhan Thánh Đình cái này một bộ nói gì nghe lấy bộ dáng để ở đây một mảnh xôn xao, tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến Diệp Vũ trên thân. Gia hỏa này đến cùng là ai? Thế mà để Nhan Thánh Đình biến thành người khác giống như. Bên trong một cái thế tử tính tình nóng nảy, nhịn không được đứng lên đối với Diệp Vũ khiển trách quá mắng, tiểu tử ngươi là ai? Dựa vào cái gì để Nhan Tiểu Thư rời đi nơi này? Diệp Vũ không thèm để ý hắn, chỉ là nhìn về phía nhan thánh đỉnh. Nghĩ thầm mặc dù nữ nhân dáng rất đẹp mắt lại ưu tú bị nam nhân lịnh nọt nhớ thương rất bình thường, có thể nàng làm sao cũng là chính mình trên danh nghĩa thế tử, bị nhiều người như vậy nhớ hắn luôn có chút không thoải mái. Đi thôi. Diệp Vũ đối với nhan thánh đỉnh nói ra. Nhìn xem nhan thánh đỉnh đứng lên thật chuẩn bị rời đi, mọi người ở đây đều đối với Diệp Vũ trận mắt nhìn. Diệp Vũ đây là phạm vào nhiều người tức giận. Nói đùa cái gì? Đừng nói trước đối với nhan thánh đỉnh có ý nghĩ gì. Liền ngươi cái này thái độ chính là xem thường ở đây bất luận kẻ nào, là cùng mọi người ở đây là địch. Tiểu tử! Lan! Nơi này không liên quan đến ngươi, nhan tiểu thư yêu ở nơi nào liền đến chỗ nào? Ngươi còn không có tư cách quảng. Có người tu hành cả giận nói. Đúng đấy, ngươi dựa vào cái gì quản nhan tiểu thư? Diệp Vũ nghe bọn hắn mà nói cười hiếp mắt nhìn xem đám người nói ra, vậy liền không cần các ngươi lo lắng, hiện tại là nàng cũng nguyện ý theo ta đi à. Một câu nói kia để lòng đầy căm phẫn đám người tiếng giống giận dữ im bạt mà rừng. mắt của bọn hắn đỏ bừng, bởi vì bọn hắn mắng diệp vũ câu kia nhan tiểu thư yêu tại vậy liền tại cái kia lời nói là đánh bọn hắn mặt mình. Chân dương thánh tử đứng lên đến, nhìn xem nhan thánh đỉnh nói ra, nhan tiểu thư giống như này chán ghét chúng ta sao. Ngọc lâm thế tử cũng nói ra, Đúng A Dựa vào cái gì tiểu tử này một câu, ngươi cứ như vậy nghe lời. Nhan Thánh Đình ba quang lưu chuyển đôi mắt đẹp đảo qua những người này, môi đỏ thân khải, nói ra một câu để ở đây tất cả mọi người triệt để sốc sẽ nói, hắn là ta đại hôn qua phu quân. Liều cường con mắt trừng lớn, nhìn chầm chầm vào Diệp Vũ. Sau đó lại ánh mắt rơi trên người Nhan Thánh Đình. Để đọc chuyện, Nhan Thánh Đình đường quang ưu Mỹ, phát họa ra kinh tâm động phách tuyệt mỹ dáng người. Nàng eo thon chi tinh tế, hai ngọn núi ngạo nghễ, da thịt trắng hơn tuyết, đẹp để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mà như vậy dạng một cái mỹ nhân nhi, hiện tại từ trong miệng nàng nói ra gả cho Diệp Vũ. Bốn phía đột nhiên an tính lại, nguyên bản kêu gạo cùng giận hận đám người lúc này đều ngây người. Nói đùa cái gì? Bọn hắn cho tới nay muốn theo đuổi mỹ nhân nhi, thế mà đã lập gia đình. Tiểu tử này có tài đức gì, có thể có tư cách có được mỹ nhân như vậy mà. Nhan Tiểu Thư, ngươi đang nói đùa thật sao? Ngọc Lâm Thế Tử hỏi, ta từ trước tới giờ không nói đùa. Nhan Thánh Đình nhìn xem Ngọc Lâm Thế Tử, cho nên xin mời Thế Tử về sau đừng dây dưa ta. Một câu nói kia để Ngọc Lâm Thế Tử mặt đỏ tới mang thai, thần sắc khó xử đến cực điểm. Nhan Thánh Đình không nói gì nữa, mà là nhìn nói với Diệp Vũ, ngươi lợi ta một chút, ta đi thu thập một chút đồ vật. Nhìn xem Nhan Thánh Đình nện bước chân dài liền muốn rời khỏi. Chân dương thánh tử tôn nguy hô, chờ một chút. Nói đến đây, chân dương thánh tử ngăn tại nhan thánh đỉnh phía trước nói ra, mặc dù ta vẫn như cũ không tin nhan tiểu thư đã lấy chồng, có thể lần này luận đạo lại có một cái mục đích, hy vọng nhan tiểu thư nghe xong lại đi. Người nói, nhan thánh đỉnh dừng lại bước chân. Lần này mọi người hội tụ lần nữa, trong đó trọng yếu nhất một cái mục đích chính là vì chân diễn cổ giáo thánh tử chúc mừng sinh nhật. Nghe đồn lần này chân Diễn cổ giáo sẽ xuất ra địa phẩm chiến ký cùng tái sinh thảo, Trân Diễn đàn các loại bảo vật làm tặng thưởng. Địa phẩm chiến ký liền không nói. Tư đồ thế tử, các ngươi làm thế ra, trong nhà cũng không có địa phẩm chiến ký đi. Một câu nói kia để ngồi tại liêu cường bên cạnh tư đồ thế tử sắc mặt có chút hơi hồng hồng, gia tộc bọn họ nội tình không đủ, địa phẩm chiến ký công pháp như vậy không có, tốt nhất công pháp cũng là ngụy địa phẩm. Nếu là bọn hắn tư đồ thế ra có địa phẩm chiến kỹ, liền có thể chân trinh chống lên toàn cả gia tộc, cũng không trở thành bị người nói là dựa vào quan hệ bám váy. Chân Dương Thánh tử sau khi nói xong, tiếp tục nói, địa phẩm chiến kỹ giá trị không nói, nhưng là tái sinh thảo cùng chân diễn đan giá trị còn tại trên đó. Tái sinh thảo danh xưng chỉ cần chưa chết người đều có thể cứu trở về, đây là bảo mệnh chí bảo, chẳng khác gì là nhiều một cái mạng. Còn chân diễn đan thì càng khỏi phải nói. Nghe đồn đây là đang chân diễn cổ giáo địa thế bên trong tẩm bổ qua bảo đan, lây dính long tính cùng phượng tính, dược hiệu kinh người, có thể đào móc tiềm lực của con người, đồng thời tăng lên người thiên phú và thực lực. Rất nhiều người lần thứ nhất biết được những này tạm thưởng, cũng nhịn không được lộ ra vẻ tham lam, vị này gì một loại cũng có thể làm cho người điên cuồng. Người muốn nói cái gì? Nhan Thánh Đình hỏi chân Dương Thánh Tử. Lần này chúng ta đều tiến đến là chân Diễn Thánh Tử sinh nhật cũng không phải là cố ý đến dây dưa tiểu thư. Chẳng qua là cảm thấy hẳn là mời tiểu thư cùng đi, bởi vì chúng ta đều cảm thấy tiểu thư có năng lực đạt được những cái kia tặng thưởng. Chân dương thánh tử nhìn xem nhan thánh đỉnh, khoe miệng ngậm lấy ý cười, bảo vật như vậy hắn không tin đối phương không động tâm. Thế nhưng là nhan thánh đỉnh vẫn không nói gì, Diệp Vũ lại mở miệng nói, nàng không thể lại đi. Có ý tứ gì? Chân dương thánh tử cao mày. Bởi vì ta sẽ không đáp ứng, Diệp Vũ trả lời đối phương. Nói đùa cái gì? Chính mình cùng chân diễn cổ giáo thủ không đội trời chung, các chủ bọn hắn cũng là bởi vì mạc vô thương bọn hắn mà chết. Nhan Thánh Đình cùng mình đại hôn qua, hắn có thể khoan nhượng thê tử đi là cửu nhân sinh nhật. Người nói có thể không tính, cái này muốn Nhan Tiểu Thư nói mới tính. Chân Dương Thánh Tử nói ra. Diệp Vũ nhìn chầm chầm chân Dương Thánh Tử, mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói ra, ta nói qua, nàng sẽ không đi. Nhàn Thánh Đình nghe Diệp Vũ quả quyết kiên quyết thanh âm, nàng nao nao, có đi hay không mặt khác nói. Vì cái gì hắn sẽ giận thành dạng này? chương 158, khiêu chiến. Trân Dương Thánh Tử là ai? Hắn cũng là một phương cổ giáo Thánh Tử, bị Diệp Vũ như vậy nhìn chầm chầm quát tháo chỗ nào chịu được, thần sắc một chút liền lạnh xuống tới. Các hạ là có ý tứ gì? chân Dương Thánh Tử nhìn chầm chầm Diệp Vũ. Không có ý gì. Tránh ra. Diệp Vũ nhìn xem chân dương thánh tử, liền muốn mang theo nhan thánh đỉnh rời đi. Các hạ lớn lối như thế, ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Chân dương thánh tử khe nói, không hứng thú. Diệp Vũ quét đối phương một chút, ánh mắt nhìn nói với nhan thánh đỉnh, đi thôi. Nhan thánh đỉnh gật đầu, cùng sau lương Diệp Vũ. Mặc dù không biết Diệp Vũ vì cái gì nghe được cho chân diễn giáo thánh tử sinh nhật như vậy tức giận, nhưng tại ngoại nhân trước mặt nàng cũng không muốn hỏi nhiều. Diệp Vũ cùng nhan thánh đỉnh còn chưa đi mấy bước, liền bị người ngăn lại, các hạ có thể cưới được nhan tiểu thư dạng nữ từ này, chắc hẳn thân thủ bất phạm, lần này luận đạo là chủ đề, muốn chứng kiến một chút các hạ cao chiêu. Gặp Diệp Vũ bị đám người cản trở, mang thiết như đã sớm xuất hiện ở trước mặt Diệp Vũ, xinh xinh dùng hắn khôi ngô thân thể là Diệp Vũ mở đường. Thiếu ra, ngươi đi trước, bọn hắn muốn luận đạo ta cùng bọn họ luận chính là... Man Thiết Ngưu lời nói để người ở chỗ này đều giận dữ, một cái tùy tùng mà tôi, thế mà nói khoác mà không biết ngượng. Bên trong một cái thế tử không nhịn được, cường thế xuất thủ, trực tiếp một bàn tay hướng về Man Thiết Nưu quát tới. Khí thế của hắn như hồng, một bàn tay mang theo quần quận lực lượng, lộ ra gào thét tiếng gió. Man Thiết Nưu đồng dạng lấy hắn tối tâm bàn tay nên đón tiếp lấy, bàn tay đụng vào nhau, cường đại bạo phát đi ra. Man Thiết Nưu đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào nhưng là cùng hắn giao thủ thế tử lại bị rút bay rất ra ngoài, xinh xinh trên bàn gỗ, bàn gỗ chia 5 xe 7. Xuy, không ít người hít vào khí lệnh, ai cũng không nghĩ tới diệp vũ một cái tùy tùng đều cường đại như vậy, thế tử này mặc dù không xuất chúng, nhưng cũng là thánh thai cảnh thực lực, mà lại con em thế gia đồng dạng so với phổ thông người tu hành mạnh hơn một bậc. Chân dương thánh tử lúc này nhìn trầm trầm diệp vũ, có thể có được dạng này tùy tùng. Lại có thể cưới được nhan thánh đỉnh. Gia hỏa này ra thế sợ cũng không đơn giản. Bất quá chân dương thánh tử cũng không trở thành vì vậy mà sợ Diệp Vũ. Nhìn xem Diệp Vũ nói ra, các hạ phái một cái tùy tùng cùng chúng ta luận đạo, không khỏi quá khi nhục chúng ta đi. Diệp Vũ hơi lường bọn hắn rất bình tĩnh nói ra, đúng a Ta chính là khi nhục các ngươi a lại có thể thế nào? Ngươi tất cả mọi người nổi giận. Tốt tốt tốt. Các hạ có đảm lượng. Ngọc Lâm Thế Tử nội trừng lấy Diệp Vũ, vậy liền nhìn xem các hạ có tư cách gì Vũ nhục chúng ta. Ngọc Lâm Thế Tử xuất thủ, hướng về Diệp Vũ trực tiếp công phạt mà đi. Man Thiết Ngưu đứng tại Diệp Vũ bên cạnh, trực tiếp nên đón. Diệp Vũ mặc dù không cách nào hoàn toàn tính ra Man Thiết Ngưu thực lực, nhưng nghĩ đến không kém. Đối phó trương tam gia thủ hạ lúc, Man Thiết Ngưu liền tùy tiện giết một cái thánh thai cảnh cường dạ. Man Thiết Ngưu cùng Ngọc Lâm Thế Tử đánh nhau. Đám người vốn cho là Ngọc Lâm Thánh Tử có thể tùy tiện cầm xuống Man Thiết Ngưu, có thể kết quả lại ở vào dự liệu của bọn hắn. Man Thiết Ngưu nắm đấm vung vẩy ở giữa, như là thiết quyền quét ngang, Ngọc Lâm Thế Tử thế mà bị đánh liên tục lùi về phía sau, ở vào tuyệt đối hạ phong. Những người này sợ ngây người, Ngọc Lâm Thế Tử tại trong đám người bọn họ, tuyệt đối là xếp hạng ba vị trí đầu bên trong nhân vật. Một thân thực lực cường đại vô cùng. Nhưng bây giờ liền đối phương một cái tùy tùng đều không đối phó được. Ngay cả ta tùy tùng đều không đối phó được, còn muốn luận đạo. Diệp Vũ khinh thường nhìn bọn hắn một cái nói, tất cả cút đi. Đừng làm mất mặt. Người đám người như là đạp cái đuôi giống như, đều đối với Diệp Vũ trợn mắt nhìn. Diệp Vũ hơi lường bọn hắn nói, làm sao? Không phục Bất quá không có ý tứ, ta nói đều là sự thật. Có năng lực liền tự thân lên phái một cái cường đại tùy tùng tính là gì. Ngọc Lâm Thế Tử cùng Man Thiết Ngưu lần nữa giao phong vài chiều, chấn động đến huyết khí quay cuồng hắn không còn dám cùng Man Thiết Ngưu giao phong, bởi vì hắn cảm thấy tiếp tục đánh xuống chính mình thật có khả năng bị thua. Ta lên cũng không phải không được. Các ngươi không phải muốn đi sinh nhật sao? Từ trước đến nay trên thân đều mang theo chúc thọ lễ vật. Các ngươi nếu là nguyện ý lấy ra làm tặng thưởng, ta liền bổi các ngươi chơi đùa. Diệp Vũ nghĩ thầm chân diễn thánh tử sinh nhật lễ chính mình đến cắt, có thể buồn nôn đối phương cũng là tốt. Gặp những người này không nói lời nào, Diệp Vũ nói ra, làm sao? Không dám sao? Ta cùng thiết như hai người, các ngươi có thể có mấy chục cái A? Có cái gì không dám? Chân dương thánh tử lại hư lệnh nói, chỉ là các ngươi nếu là bại, cái kia làm như thế nào? Bại liên bại, có thể như thế nào? Diệp Vũ hỏi. Khẩu khí thật lớn. Trân Dương Thánh Tử cả giận nói, ta ngược lại muốn xem xem, hai người các ngươi như thế nào đối phó tất cả chúng ta. Nhìn xem Diệp Vũ lại để cho lấy hai người nên chiến cái này tất cả mọi người, nhan thánh đỉnh khẽ như mày, những người này đều là thanh niên tài tuấn, thực lực đều phi phạm. Liệu Cường đã sớm ngây người, nơi này bất cứ người nào trong mắt hắn đều là đại nhân vật, đây đều là thế gia trở lên thế lực trực hệ đệ tử. Những người này muốn tài nguyên cô tài nguyên. Tranh công pháp có công pháp, căn cơ thâm hậu không phải bình thường người tu hành có thể so sánh. Nhưng Diệp Vũ hiện tại muốn làm gì? Hắn cùng Man Thiết Ngưu muốn nên chiến cái này tất cả mọi người. Hắn biết Diệp Vũ rất mạnh, chưng tam gia người như vậy đều chết ở trong tay Diệp Vũ. Thế nhưng là những người này, cũng đều không phải kẻ yêu A, mà lại số lượng rất nhiều. Diệp Vũ vô vô Man Thiết Ngưu bả vai nói ra, ngươi đối phó mấy cái. Thiếu ra nói để cho ta đối phó mấy cái. Ta liền đối phó mấy cái. Man Thiết Ngưu thật thà nói ra. Có thể một câu nói kia để lại làm cho người ở chỗ này tức nổ tung. Hắn đây là ý gì? Hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt sao. Cái gì gọi là để cho ngươi đối phó mấy cái liền mấy cái? Là ý nói chỉ cần hắn mở miệng, tất cả chúng ta cùng một chỗ đều có thể đối phó rồi. chân Dương Thánh Tử chưa từng có như thế khi qua, hành tẩu giang hồ như thế mấy năm. Còn là lần đầu tiên bị như vậy khinh thị qua. Tốt tốt tốt. chân Dương Thánh Tử nhìn xem Diệp Vũ nói ra, chờ chờ ngươi liền biết đại giới. Diệp Vũ gật đầu nói, tự nhiên biết đại giới à, các ngươi phải cho ta tặng lễ, ta không có đạo lý cự tuyệt à. Bất quá, các ngươi danh mục quà tặng có phải hay không lấy ra cho ta xem một chút. Liền nhìn ngươi có hay không tư cách này rồi. Ngọc Lâm Thánh Tử không nói gì, cùng mấy người đem Diệp Vũ vây quanh ở giữa. Nhan Thánh Đình ở bên cạnh, nàng cao mày cũng không có nói cái gì. Nàng vẫn cho là chính mình cùng Diệp Vũ sẽ không còn có gặp nhau, nhưng không có nghĩ đến lúc này mới cũng không lâu lắm liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhan Thánh Đình không khỏi nghĩ đến tuyết ngôn lúc trước nói một câu nói, nàng nói Diệp Vũ sẽ một mực để ép nàng. Nếu như hắn lúc này có thể nên chiến lấy tất cả mọi người, có phải hay không đại biểu cho nàng trở thành sự thật? Chẳng lẽ mình hiện tại hay là không sánh bằng hắn? Nhan Thánh Định không biết, chỉ là thần sắc có chút phức tạp. Trong lòng cũng không biết là chờ mong Diệp Vũ thắng lợi, hay là bị thua. Nàng hít sâu một hơi, thẳng tóc nhìn chầm chầm giữa sân. Lúc này Diệp Vũ cùng man thiết nghiêu, bị đám người vây quanh ở trung tâm. Những người này khí thê phung trào, có gần nửa đạt tới Thánh thai Cảnh. Còn sót lại một nửa, đại đa số cũng một chân bước vào Thánh thai Cảnh. a chương 159, đánh ngã. Cùng lên đi. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, toàn thân tản ra bảo huy, cả người khí thế phun trào, hắn nhìn chầm chằm những người này, không có gì đang nói, ở ngay trước mặt chính mình nói muốn vì chân diện thánh tử sinh nhật, không đánh ngã bọn hắn đều không được. Không biết sống chết. Mọi người cùng nhau xuất thủ, xử lý hắn. Những lời này là tư đồ thế tử nói, hắn không tiến vào được trong hội này, lúc này muốn dấm lên Diệp Vũ thượng vị. Ngọc Lâm thế tử lúc này cũng nhìn chầm chầm Diệp Vũ quát. Mọi người cùng nhau xuất thủ, liên thủ xuất kích, hai người bọn họ mà tôi tốc độ đem bọn hắn cho thu thập. Hắn nói chuyện ở giữa, xuất thủ trước, hướng về Diệp Vũ bảo kích mà đi. Những người khác cũng đều động, đồng loạt ra tay thẳng hướng Diệp Vũ. Ha ha ha. Đến tốt. Diệp Vũ lại cười to, khí thế trên người phun trào, lực lượng cường đại vũ động ở giữa, chủ động thẳng hướng những người này. Hoa anh. Diệp Vũ xuất thủ. Cường thế lực lượng trực tiếp công kích khổng lồ đạt tới thánh thai cảnh về sau Diệp Vũ cả người đối với đạo cảm ngộ thâm hậu một mảng lớn hiện ra lực lượng vượt quá tưởng tượng một quyền quét ra đi ẩn ẩn có tiếng sấm nổ vang nắm đấm mang theo hảo quang sáng chói lực lượng phun trào ở giữa có phủ Văn rung động thẳng hướng mọi người ở đây khí thế như Hồng trực tiếp nên chiến diệp Vũ hai cái người tu hành trực tiếp bị diệp Vũ nắm đấm đánh bay ra ngoài Diệp Vũ nắm đấm quen ngang Tốc độ cực nhanh, vung vậy ở giữa, nên chiến tứ phương địch. Vânh! Vânh! Vânh! Thiếng vang không ngừng, lực lượng quần bạo, không ngừng giao phong. Đông đảo thế tử tông tử bị đánh bay ra ngoài, Diệp Vũ như là thế như trẻ tre, tựa như một tôn sáng chói thiên thần, vô cùng cường đại. Một man này để ở một bên liêu cường nhìn có chút kinh hãi, Diệp Vũ có vô địch chi thế. Một phương khác, man thiết như cũng cường đại quá phận. Lực lượng của hắn bá đạo mà cưng mãnh cánh tay như là thiết trụ y, quét ngang ở giữa, cũng đánh bay từng cái thế tử thánh tử. Hai người đứng ở nơi đó, quả nhiên là có chân áp tứ phương địch chi thế. Bị đánh bay thế tử thánh tử trong lòng hãi nhiên, áp chế thể nội bốc lên huyết khí. Không cách nào tưởng tượng Diệp Vũ man thiết như thế mà cường đại đến loại tình trạng này. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ cùng man thiết như bên người thế mà không người dám tới gần. Chân Dương Thánh Tử thấy vậy, thần sắc khó coi, nghĩ thầm gia hỏa này thế mà hiện ra quy thế để người ở chỗ này sợ hãi. Sợ cái gì? Bọn hắn chỉ là hai người, coi như cường đại, còn có thể là tất cả chúng ta đối thủ sao. Chân Dương Thánh Tử xuất thủ trước, mang theo mấy người, cường thế tàn nhận chấn áp Diệp Vũ mà đi. Trước chấn áp ngươi Diệp Vũ cười to, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, cường thế mà chủ động xuất thủ. Diệp Vũ khai sơn quyền bá đạo vô cùng, cương mánh vô cùng, một người trấn áp chân dương thánh tử người quen mà đi. Cái này đánh nã ngươi. Chân dương thánh tử khó thở, hắn chỉ là một người, chẳng lẽ còn muốn chấn áp bọn hắn liên thủ không thành, người ở chỗ này ai thực lực có thể coi thường. Chỉ bằng các ngươi. Diệp Vũ cười to, trên người lực lượng càng phát khủng bố, vung vậy nắm đấm ở giữa, cả người linh khi không ngừng trùng kích. Một người nên chiến bảy tám người. Diệp Vũ không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào. Bất quá, Diệp Vũ năm đấm vung vẩy, trong lòng cũng ngưng trọng mấy phần. Những người này không hổ là các nhà thanh niên tài tuấn, căn cơ thâm hậu, không phải bình thường thánh thai cảnh có thể sánh được. Bọn hắn chiến kỹ thành thạo, trong khi xuất thủ, nhiều lần suýt nữa để hắn ăn thiệt hỏi. Bất quá, Diệp Vũ rất cường đại, hắn vung vẩy nắm đấm, chiến kỹ thi triển mà ra, cả người như là một tôn vô địch tôn giả, đạo vận phung trào mang theo không ai bị nổi khí thế, lực lượng thôi động đến khủng bố, bộc phát ở giữa, vi lực dòa người. Vânh! chân dương thánh tử là diệp vũ trọng điểm chiếu cố đối tượng, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lần này, một quyền trực tiếp đánh vào bộ ngực hắn, hắn căn bản ngăn cản không nổi, như bóng một dạng bị hoanh bên trên hư không. Phốc phốc! Trong miệng hắn phun máu, thân thể nghe được xương cốt tiếng vỡ vụt, đụng phải trọng thương. Diệp vũ trọng thương chân dương thánh tử Xuất thủ lần nữa, liệt đào trưởng đánh đi ra, trưởng ấn quét ngang, không ngừng đập vào một cái có một cái người tu hành trên thân. Vậy công Diệp Vũ mấy người, trong khoảng thời gian ngắn bị Diệp Vũ trọng thương 4-5 cái, bọn hắn trực tiếp đập bay trên mặt đất, trên mặt đất vì vậy mài nhôn máu. Mặt khác biến đổi, man thiết ngưu nắm đấm vũ động, Diệp Vũ ẩn ẩn nhìn thấy man hoàng nộ bong dáng, thế nhưng là lại không hoàn toàn là man hoàng nộ, chỉ thấy được man thiết ngưu nắm đấm bung vậy ở giữa. Cương hành dối tinh rối mù, vây công hắn người tu hành không ngừng bị đánh ho ra máu. Ha ha ha! Nhiều người có làm được cái gì, còn không hoàn toàn là rác rưởi Diệp Vũ cười to. Người! Ngọc Lâm Thế Tử gầm thét, hắn vận dụng chiến kỹ, vô giết về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ không có thêm lời thừa thái, trực tiếp nhào về phía hắn. Diệp Vũ không có giữ lại, trực tiếp thể hiện ra lấy hắn lực lượng cường đại, không ngừng đập tới. Diệp Vũ xuất thủ nhanh chóng biết bao. Ngọc Lâm Thế Tử dù cho có người khác trợ giúp, thế nhưng ngăn không được Diệp Vũ. Cuối cùng bị Diệp Vũ trấn áp, sinh sinh bị ném ở một bên. chân Dương Thánh Tử cùng Ngọc Lâm Thánh Tử bị Diệp Vũ trấn áp, những người khác càng là khó mà ngăn cản. Diệp Vũ cùng Man Thiết Ngưu chủ động xuất kích, mặc kệ là nam hay là nữ, đều bị bọn hắn cường thế xuất thủ trấn áp đổ nhau trên mặt đất. Tất cả mọi người hoàng sợ, hai người này cường đại vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Chỉ là lúc này hối hận đã tới đã không kịp, Diệp Vũ cùng man thiết như xuất thủ, đem bọn hắn đều cho chân áp. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây có gần nửa người bị Diệp Vũ trọng thương trấn áp trên mặt đất. Những người còn lại, đại đa số đều là một chút nữ tử còn có thể đứng đấy. Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ, đôi mắt đẹp đồng dạng kinh ngạc. Nàng vốn cho là cùng Diệp Vũ sau khi tách ra, Diệp Vũ cùng nàng là người của hai thế giới. Thế nhưng là trước mặt một màn nói cho nàng, Diệp Vũ cường đại vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng đạt được truyền thừa, lúc này mới đi vào thánh thai cảnh. Thế nhưng là, Diệp Vũ dựa vào là cái gì? Thế mà cũng đạt tới cấp độ này. Mà lại đây không phải phổ thông thánh thai cảnh, lực chiến đấu như vậy, ở trong thánh tử cũng là người nổi bật tồn tại. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía những người khác, còn sót lại gần nửa người đại đa số đều là nữ tử. Nhìn thấy Diệp Vũ nhìn về phía các nàng, từng cái bị hù hoa dung thất xác, hoảng sợ lui lại. Man Thiết Ngưu cũng mặc kệ những người này có phải hay không nữ tử, liền muốn nhào tới trực tiếp trấn áp các nàng. Diệp Vũ đưa tay ngăn lại Man Thiết Nghiu, nhìn chầm chầm những nữ tử này giống như cười mà không phải cười nói ra, các người là đầu hàng vẫn là chúng ta xuất thủ. Chúng ta đầu hàng. Những nữ tử này nhìn thấy Man Thiết Nghiu nâng lên nằm đấm, bị hù thét lên không thôi, tranh thủ thời gian hô. Rất tốt. Diệp Vũ cười hiếp mắt nhìn xem những người này, nếu đầu hàng, vậy liền đàng hoàng đứng ở bên cạnh. Nói xong, Diệp Vũ đối với Man Thiết Ngưu nói ra, còn có mấy cái nam, trực tiếp đem bọn hắn đánh ngã. Mấy người thế tử này bị hù hoảng sợ hô lớn, chúng ta cũng đầu hàng. Mẹ nó, ngươi coi chính mình là ai à? Đầu hàng các ngươi có từ cách sao? Diệp Vũ mắng to, đây là nữ nhân mới có đặc quyền. Diệp Vũ mắng lấy thời điểm. Nhìn không được nhìn thoáng qua nhan thánh đỉnh, nghĩ thẩm các ngươi mấy tên khốn kiếp này nhớ nhan thánh đỉnh, không đánh các ngươi ta không ra được khí Rất nhanh, ở đây ngoại trừ run run rảy rảy đứng đấy nữ tử, những người khác đều nằm ở trên mặt đất. chương 160, hôm nay sinh nhật của ta. Thiếu ra, Man Thiết Ngưu đưa cho Diệp Vũ một tấm lễ thiếp, Diệp Vũ nhìn một chút lễ thiếp, trên tấm lễ thiếp này viết đều là những người này chuẩn bị đưa cho chân Dương Thánh Tử quà sinh nhật. Nhìn xem tấm lễ thiếp này, Diệp Vũ con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, đối với Man Thiết Ngưu phẫn nộ quát, Thiết Ngưu, ngươi chuyện gì xảy ra? Nhìn xem đều đem các vị thế tử thánh tử đánh thành dạng gì, còn không tranh thủ thời gian dịu bọn hắn đứng lên. Thiếu ra. Man Thiết Ngưu có chút hủy khuất. Cái này đại đa số người đều là thiếu ra người đánh ngã đó a Thiếu cái gì ra a Còn không nhanh đỡ dậy bọn hắn, trên mặt đất nhiều mắt à? Đem các vị thế tử thánh tử lạnh đến làm sao bây giờ? Diệp Vũ khiển trách quá mắng. Man thiết nghiêu bị Diệp Vũ quát tháo, chỉ có thể đem từng cái người trọng thương đỡ đến trên ghế. Từng cái ngổn ngang lộn xộn nằm ngang ở trên ghế đối với Diệp Vũ trận mắt nhìn. Đặc biệt là Diệp Vũ cử động này, bọn hắn không biết Diệp Vũ muốn làm gì. Các vị, không đánh nhau thì không quen biết ta. Diệp Vũ nhìn xem những người này một mặt ý cười. Hôm nay, ta mời mọi người uống rượu không say không về. Ngươi muốn làm cái gì cứ việc nói, ở đây đều là các đại thế lực trực hệ đệ tử, ngươi có bản lĩnh liền giết chúng ta. Tư đồ thế tử giận dữ hết. Diệp Vũ trừng mắt liếc hắn một cái nói, nói hiệu nói vượn cái gì. Vừa mới bất quá là luận đạo. Các ngươi cũng biết, quyền cước không có mắt, ta đã hết sức gáp chế thực lực, thế nhưng là ta chính là có mạnh như vậy, ta cũng không có cách nào à. Một câu nói kia để người ở chỗ này đều khỏe miệng co giật. Người đây là quanh co lòng vòng khen chính mình mạnh sao. Luận đạo thôi. Luôn luôn khó tránh khỏi dễ dàng thụ bị thương. Nam tử hán đại trượng phu, thụ bị thương sợ cái gì, đây là nam nhân hơn trương. Diệp Vũ vô bộ ngực, nhìn xem một đám người nói ra, các vị sẽ không sống an nhàn sung sướng quen thuộc, ngay cả một chút những này khổ đều chịu không được đi. Một câu nói kia để người ở chỗ này đều hừ một tiếng, bọn hắn lại không phải người ngu, nhìn không ra Diệp Vũ vừa mới xuất thủ hung tàn. Diệp Vũ không chút nào không thèm để ý thái độ của bọn hắn, mà làm ở miệng nói, ai? Ta là thật muốn cùng các vị làm bằng hưu a có thể các vị nếu là không muốn cùng ta làm bằng hữu vậy ta cũng không có biện pháp, không làm được bằng hưu cũng chỉ có thể làm địch nhân. Có ý tứ gì? Ngọc Lâm Thế Tử hỏi Diệp Vũ. Có câu nói nói hay lắm, đối đãi bằng hưu muốn như mùa xuân giống như ấm áp đối đãi địch nhân muốn như trời đông giá rét một dạng lênh khốc. Nếu các vị nhất định phải cùng ta làm địch nhân, vậy ta chỉ có thể Diệp Vũ thở dài nói. Ngươi muốn làm cái gì? Trân Dương Thánh Tử có dự cảm không tốt. Làm bằng hữu ta xin mời các ngươi uống rượu. Nhưng là làm địch nhân mà nói, ta chỉ có thể mời các ngươi uống máu. Diệp Vũ nghiêm túc hồi đáp, thiên yêu, bọn hắn nếu không nguyện ý làm bằng hữu của chúng ta, vậy liền cho bọn hắn mỗi người mở một đường vết rách, cho bọn hắn thả lấy máu. Là, thiếu ra. Man thiết ngưu đi đến một cái thế tử trước mặt, chùy thủ trên tay liền muốn hướng xuống đâm đi xuống. Chờ một chút. Thế tử này giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian hô ta nguyện ý cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lũa làm bằng hưu của ngươi. Hắn bị hù dọa, man thiết ngưu thế mà trực tiếp muốn hướng bộ ngực hắn đâm, cái này không chết cũng muốn bức bỏ nửa cái mạng a Hắn chưa bao giờ trải qua dạng này huy hiếp, làm sao không é ngại. Để đọc. Chuyện ha ha ha. Ngươi là lan thương thế gia thế tử đi. Ta liền thích ngươi dạng này người đại khí. Diệp Vũ đối với đứng tại đứng ở một bên nữ tử nói ra, các vị tiểu thư, có thể hay không giúp một chút, cho chúng ta lan thương thế tử đổ bát rượu, hầu hạ hắn uống một chén rượu. Những nữ tử này tự nhiên không nguyện ý đáp ứng, bất quá nhìn xem man thiết nghiêu nâng lên nằm đấm, dọa đến tranh thủ thời gian dựa theo Diệp Vũ phân phó hầu hạ lan thương thế tử uống rượu. Lan thương thế tử là bị một vị tông môn tôn nữ hầu hạ uống rượu, hắn thụ sủng nước kinh, nhìn xem cái này mỹ lệ thanh tú nữ tử lại có chút mặt đỏ tới mang thai. Đây chính là hắn một mực ưa thích nữ tử, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày đối phương có thể hầu hạ hắn uống rượu. Thiết Nhiêu, còn đứng ngây đó làm gì? Những người khác muốn làm ta địch nhân, ngươi đi cho bọn hắn thả lấy máu, mời bọn họ uống máu. Diệp Vũ nói ra. Nhìn xem man thiết như dơ trùy thủ muốn đâm xuống đến, tất cả mọi người bị hù tranh thủ thời gian hô chúng ta tuyển làm bằng hữu. Diệp Vũ thấy vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên, sai xử ở đây nữ tử cho những người này rót rượu. Ha ha ha, ta liền biết các vị là người thoải mái, trên đời có một câu nói thêm một cái bằng hữu nhiều con đường A hướng chi người như ta, có thể làm bằng hữu của các ngươi là vinh hạnh của các ngươi A. Diệp Vũ lời nói để người ở chỗ này giống như ăn phải con rồi buồn nôn nhưng nhìn lấy man thiết như hàn quang lệ lệ trùy thủ, bọn hắn cuối cùng vẫn là nhịp, ai bảo bọn hắn tài nghệ không bằng người. May mắn là, ở đây thánh nữ tôn nữ các loại tiểu thư hầu hạ bọn hắn uống rượu, cái này khiến bọn hắn thoáng thăng bằng một chút. Dù sao đãi ngộ như vậy, bọn hắn cũng chính là nằm mơ có thể ngẫm lại. Diệp Vũ cùng bọn hắn chạm cốc uống rượu, một mặt thân thiết, phản phất thật sự là nhiều năm tương giao hảo hữu. Kề vai sát cánh bộ dáng nơi nào có những người này đều là hắn đánh ngạo ý tứ. Chân dương thánh tử cùng Ngọc Lâm thánh tử hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thẩm gia hỏa này đến cùng cái gì? Thật chẳng lẽ muốn biến chiến tranh thành tơ lụa? Ngắm lại cũng cảm thấy không phải là không được. Bọn hắn những người này đều là một phương thế lực trực hệ đệ tử, gia hỏa này là sợ đem bọn hắn làm mất lòng. Nghĩ đến cái này, Ngọc Lâm thế tử đám người trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Ngụy thẩm thực lực ngươi cường đại thì thế nào? Con không phải muốn túi đầu. Chỉ có Nhan Thánh Đình ở một bên thở dài lắc đầu, nàng biết Diệp Vũ tính tình. Túi đầu là không thể nào. Hắn làm như vậy khẳng định có mục đích của hắn, chỉ là Nhan Thánh Đình không biết giá hỏa này lại phải thế nào dạy vào rồi. Bất quá Nhan Thánh Đình không nói thêm gì, nàng cùng Diệp Vũ cứ việc đại hôn, nhưng trên thực tế bọn hắn biết chuyện gì xảy ra. Các vị, đạo cũng luận, rượu cùng uống. Chúng ta là Hảo Bằng hữu Diệp Vũ nhìn xem những người này nói ra, chuyện trước kia, như vậy xóa bỏ thế nào. Đám người nghe được Diệp Vũ câu nói này, khoe miệng lộ ra vẻ đùa cận, nghĩ thầm quả nhiên là như vậy, ngươi hay là sợ chúng ta những người này thân phận đi. Cũng đúng, đắc tội nhiều người như vậy ngươi đắc tội nổi sao. Cứ việc những người này đối với Diệp Vũ vẫn như cố hoán hận, nhưng bây giờ tại Diệp Vũ trong tay, tài nghệ không bằng người cũng chỉ có thể trái lương tâm nói ra. Về sau tất cả mọi người là hảo bằng hưu. Ha ha ha. Diệp Vũ cười to nói, đúng. Tất cả mọi người là hảo bằng hưu. Nếu mọi người là bạn tốt, có chuyện ta liền không nên giấu giếm mọi người. Một câu nói kia để tất cả mọi người ghé mắt nhìn xem Diệp Vũ, không rõ Diệp Vũ có ý tứ gì. Đều là hảo huynh đệ hảo bằng hưu, lừa gạt nữa lấy các ngươi liền quá mức. Dù sao đối đãi bằng hưu của mình muốn chân thành. Diệp Vũ nói ra. Những người khác không có tư cách biết, nhưng là các ngươi không giống bối. Một câu nói kia càng là nói rất nhiều người không hiểu đấu. Diệp Vũ lúc này xấu hổ cười cười, nhìn xem một đoàn người nói ra, kỳ thật, hôm nay là sinh nhật của ta. Tất cả mọi người nghe được câu này đều kinh ngạc, nghĩ thầm còn tưởng là bí mật gì. Sinh nhật ngươi liền sinh nhật, nói với chúng ta làm gì? Giống như nói chúng ta là được đại tiện nghi giống như. Chương 161, đại khí Hôm nay sinh nhật của ta, Diệp Vũ lời nói xong đằng sau, có một lát kẻ ngắt. Thẳng đến một lát sau, có người nói không thành thật nói, nha. Vậy thì thật là chúc phúc Diệp Vinh. Đúng, chúc phúc Diệp Vinh. Lại có một số người vụn vặt lẻ kẻ trái lương tâm nói. Diệp Vũ nhìn xem những người này biểu hiện khẽ giật mình sau nói ra, xong. Người ở chỗ này đều hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm ngươi muốn thế nào. Diệp Vũ nhìn xem những người này bộ dáng, trong nháy mắt liền nổi giận, lừa đảo. Các ngươi đều là lừa đảo. Nói cái gì coi ta là bằng hữu, có thể bằng hữu là các ngươi làm như vậy sao? Thiên yêu, đi, cho bọn hắn lấy máu. Gặp Diệp Vũ cái kia khí gân xanh đều phun trào bộ dáng, bọn hắn giật nảy mình. Có người tranh thủ thời gian nói ra, Diệp huynh không biết chúng ta có cái gì làm không đúng chỗ, ngươi cùng chúng ta nói. Cái gì không đúng chỗ? Diệp Vũ tức hồn hện, từ trong ngực cầm ra lễ thiếp, nền ở trên thân người này nói ra, chân diện thánh tử sinh nhật các ngươi là thế nào làm, ta sinh nhật các ngươi là thế nào làm. Đều là hảo bằng hữu các ngươi vì cái gì khác nhau đối đãi các ngươi đây là xem thường ta. Nhìn xem tấm lễ thiếp kia, bọn hắn tựa hồ có chút minh bạch gia hỏa này tại sao muốn cùng bọn hắn làm bằng hữu Thu lễ. Gia hỏa này là vì thu lễ. Diệp huynh có người cứ việc khó thở. Nhưng bây giờ tại Diệp Vũ trong tay, bọn hắn chỉ có thể cố nén giải thích, chúng ta không có. Cái gì đều đừng nói nữa. Diệp Vũ cả giận nói, các người căn bản không có coi ta là bằng hữu không phải bằng hưu chính là địch nhân. Thiết Nghiu, cho bọn hắn lấy máu. Man Thiết Nghiu trực tiếp đi lên trước, trùy thủ trực tiếp đâm vào tư đồ thế tử trên đùi, chỉ nghe được hắn hét thảm lên, huyết dịch quẩn quẩn mà chạy. Nhìn xem Man Thiết Nghiu đi hướng người kế tiếp. Người này tranh thủ thời gian hô, "Diệp huynh, chúng ta thật coi ngươi là bằng hữu, mặc dù trước đó không biết sinh nhật ngươi, nhưng biết khẳng định cho ngươi dự bị lễ vật." Một câu nói kia để Diệp Vũ nét mặt tươi cười đầy mặt, ngăn cản Man Thiết lưu nói, "Trường Nguyên Thế tử, không biết ngươi chuẩn bị gì lễ vật?" Trường Nguyên Thế tử sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là cường tự giữ vững tinh thần nói ra, "Đưa các hạ hai gốc nhất tinh linh thảo." Thiên Nhu, cho hắn lấy máu. Diệp Vũ khó thở, Đối với Man Thiết Ngưu nói ra, hắn không có đem ta làm bằng hữu Man Thiết Ngưu trùy thủ trực tiếp vào thân thể của đối phương, trên vai của hắn trực tiếp mở một cái lô máu, cái này nhìn ở đây tất cả mọi người biến sắc. Ngọc Lâm Thế Tử lúc này sắc mặt cũng khó coi vô cùng, gia hỏa này căn bản cũng không có sợ bọn họ ý tứ, cũng không có cố kỵ thân phận của bọn hắn, trường nguyên Thế Tử nói đâm liền âm. Thế nào mới là bằng hữu Ngọc Lâm Thế Tử cắn hàm răng. Người ở dưới mái hiên không thể không tối đầu. Diệp Vũ nắm lên lễ thiếp khe nói, tên này trên lễ thiếp rõ ràng viết trường nguyên thế tử, đưa 5 cây tam tinh linh thảo, một cân thanh tâm trà. Hiện tại cho ta là cái gì, hai gốc nhất tinh linh thảo, thanh này ta để vào mắt sao. Một câu nói kia để người ở chỗ này đều sắc mặt khó coi, ra hỏa này là muốn tất cả mọi người dựa theo trên lễ thiếp tiêu chuẩn cho. Nói đùa cái gì? Chân diễn cổ giáo là nhân vật gì? tuyệt đối quái vật khổng lồ. Bọn hắn những người này đều muốn dựa vào chân diễn cổ giáo sinh tồn, bọn hắn đều được nịnh nọt chân diễn thánh tử. Cho nên bọn hắn cho chân diễn thánh tử tặng lễ, cũng không thể tặng quá nhẹ. Đây là chân diễn thánh tử thân phận quyết định. Nhưng bây giờ ngươi mở miệng lại để cho ngang nhau đãi ngộ. Cái này nói đùa cái gì? Bọn hắn đưa ra những ngày lễ, đều là mượn gia tộc tài phú mới có thể cầm ra. Linh Dược Phân Cựu Tinh Nhất tinh linh dược tại trong núi lớn còn có thể tìm tới, nhị tinh linh dược liền muốn tại linh khí nồng đậm chi địa mới có thể tìm được. Còn tam tinh, đây đã là tự thân chiếm thiên địa tạo hóa, lấy ra thiên địa đạo vận linh dược, đối với người tu hành tới nói có tác dụng lớn. Thánh thai cảnh người tu hành, nếu có thể dùng tới 2-30 gốc tu hành dùng tam tinh linh dược, dưới tình huống bình thường đều có thể tăng lên một cảnh giới. Tam tinh linh thảo, giống tư đổ thế gia gia tộc dạng này coi như cả tộc tri lực, cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu. Một gốc tam tinh linh thảo, giá trị hơn vạn xúc linh đan. Lúc đầu sinh nhật ta cũng không quan tâm lễ vật gì chân quý không chân quý, dù sao hữu nghị vô giá. Thế nhưng là các ngươi nhìn xem các ngươi. Đồng dạng sinh nhật rửa vào cái gì cho chân diện thánh tử đưa vật chân quý như vậy, cho ta tặng lại là giáp rửa. Đây là vũ nhục Ta không có cách nào dễ dàng tha thứ hữu nghị bị làm bẩn. Diệp Vũ nộ chứng nói, ta yêu hận rõ ràng. Nếu dạng này, vậy ta liền không có các ngươi những người bạn này. Nhan Thánh Đình đỉnh nhìn xem Diệp Vũ mặt đỏ lên, nàng đứng ở một bên im lặng. Gia hỏa này diễn kịch trình độ càng ngày càng cao, người không biết còn tưởng rằng hắn nói đều là thật. Nhan Thánh Đình tìm một châu ngồi xuống, liền nhìn Diệp Vũ tiếp tục diễn kịch. Diệp Hinh, cái kia, chúng ta không phải khác nhau đối đãi chỉ là chân diễn giáo có người mở miệng nói. thiên yêu lấy máu. Diệp vũ hô, vừa mới ngươi thả quá chậm, lần này nhớ kỹ trực tiếp ở trên động mạch phóng. Một câu nói kia bị hù tất cả mọi người biến sắc, trường nguyên thế tử gặp man thiết như lại phải đâm hắn, hắn tranh thủ thời gian nói ra, 5 cây tam tinh linh thảo, một cân thanh tâm trà. Chúc Diệp huynh sinh nhật vui vẻ. Thế nhưng là một câu nói kia Diệp vũ vẫn như cũ sắc mặt tâm trầm, ý của ngươi là hưu nghĩ của chúng ta không thể so với chân diện thánh tử sâu hơn. Thảo! Tất cả mọi người mắng to đứng lên, ra hỏa này cái này còn không vừa lòng. Ai mẹ hắn cùng ngươi có hữu nghị A Chúng ta có cái cái dám hữu nghị. Nhưng là nhìn lấy man thiết như hàn quang lệ lệ truy thủ, không người nào dám nói chuyện. Trường nguyên thế tử cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra, lại thêm 1.000 xúc linh đan. Diệp Vũ trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, cái kia. Từ ra tiểu thư... Cho ta hảo huynh đệ hảo bằng hữu trưởng nguyên thế tử rót rượu. Diệp Vũ vô cùng thân mật nắm ở trường nguyên thế tử bảo vai. Đối với hắn nói ra, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy chúng ta nhất định có thể trở thành chi giao hảo hữu a quả nhiên. Cảm giác của ta là đúng. Tới tới tới, vốn rượu. Trường nguyên thế tử hận thẳng cắn răng, có thể hết lần này tới lần khác mạnh hơn gạt ra dáng tươi cười đi ra. Ngọc lâm thế tử, 10 cây tam tinh linh thảo hai bộ huyền phẩm chiến kỹ, hai cân ngưng thần trà. Ngọc Lâm Thế tử không hổ là đại thế gia đệ tử, cho chân diễn thánh tử đưa chân quý như thế lễ vật. Diệp Vũ cầm danh mục quà tặng cảm thán nói, "Một câu nói kia để Ngọc Lâm Thế tử cắn hàm răng, không thể không nói ra, nếu Diệp huynh hôm nay sinh nhật, ta cũng đưa Diệp huynh 10 cây Tam tinh linh thảo, hai bộ huyền phẩm chiến kỹ, hai cân ngưng thần trà cộng thêm 1000 xúc linh đan." Ha ha ha. Ngọc Lâm Thế Tử thật sự là quá khách khí. Diệp Vũ nói ra, tốt tốt tốt, ta nếu là không thu trên mặt ngươi cũng không ánh sáng. Bất quá ta cũng không trắng thu ngươi, chờ ngươi sinh nhật thời điểm, ta khẳng định cũng đưa ngươi một món lễ lớn. Nói đến đây, Diệp Vũ lại tiếp tục nhắc tới, chân dương thánh tử, 10 cây tam tinh linh thảo, 5 khối yêu thú hồn tinh. Chậm chậm, thánh tử thật là hào phong à, yêu thú hồn tinh. Nghe đồn chỉ có đạt tới thánh thai cảnh yêu thú mới có thể ngưng tụ ra hồn tinh, mỗi một khối hồn tinh đều giá trị phi phạm, ẩn chứa trong đó yêu thú tinh hoa cùng đạo vợ. Chân dương thánh tử cắn hàm răng, Diệp Vinh hứa thích, vậy những thứ này đồ vật đưa cho Diệp Vinh chính là Chúng ta thâm hậu như vậy hữu nghị, lại dẹt hoa trên gấm đưa trước kia xúc linh đan cho Diệp Vinh. chương 162, tuyết muôn cực Hết thẻ mọi người, bao quát những cái kia không có bị đánh ngã nữ tử. Đều dựa theo trên lễ thiếp ghi chép tăng thêm 1000 nghìn xúc linh đang cho Diệp Vũ đưa quả sinh nhật. Diệp Vũ nhìn xem xếp thành một đống linh thảo, yêu thú hồn tinh các loại. Ánh mắt hắn đều cười hiếp, đây là một món đại tài phú. Thế nhưng là cùng Diệp Vũ so sánh, những người khác lòng đang dì máu. Những vật này vô cùng trân quý, bọn hắn bình thường cũng không bỏ ra nổi đến, đều là bỏ ra đại giới lớn. Nhưng bây giờ bị Diệp Vũ ăn cướp không còn. Đến lúc đó chân diện thánh tử chỗ nào bọn hắn lấy cái gì đưa. Ngắm lại bọn hắn đã cảm thấy đau đầu vô cùng. Các vị thật sự là khách khi à, qua cái sinh nhật mà tôi các ngươi thế mà đưa nhiều như vậy lễ vật. Ai nha, chờ các ngươi sinh nhật lúc, ta nhất định đáp lễ. Diệp Vũ vô bộ ngực nói ra. Diệp Vũ lời nói để không ít người khỏe miệng co giật, quay đầu qua một bên xem như không có nghe được Diệp Vũ. Mà liền tại lúc này, một thanh âm lại yếu ớt văng lên. Diệp huynh, kỳ thật hôm nay là ta sinh nhật. Nóa. Có hay không trùng hợp như vậy a Diệp vũ ở trong lòng mắng to một câu, ánh mắt nhìn về phía mở miệng Lan Thương Thế Tử. Nhìn xem Lan Thương Thế Tử mong đợi nhìn xem hắn, Diệp vũ nghĩ đến chính mình vỗ bộ ngực nói lời. Hắn đương nhiên sẽ không tự đánh mặt của mình. Ai nha? Nguyên lai like chúng ta là cùng một ngày sinh nhật à, vậy thì thật là hữu duyên A Diệp vũ cảm thắn nói. Ngươi nếu đưa ta lễ vật, ta đương nhiên muốn về lễ. Lan Thương Thế Tử gặp Diệp Vũ nói như thế, trong lòng nhịn không được dâng lên mấy phần chờ mong. Nghĩ thầm Diệp Vũ nếu có thể về không sai biệt lắm lễ, vậy mình còn có thể giao nộ. Bằng không, thật không có cách nào đi cho chân diễn thánh tử sinh nhật. Diệp Vũ trong ngực rút thật lâu, lúc này mới thịt đau xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho Lan Thương Thế Tử, đây là đưa cho người quả sinh nhật. Nhìn xem Diệp Vũ vẻ mặt này, Lan Thương Thế Tử trên mặt lộ ra vui mừng, diệp vũ dạng này một bộ thịt đau bộ dáng chắc hẳn ở trong đó có đồ tốt. Đám người cũng đều nhịn không được trong lòng phỉ báng, nghĩ thầm Lan Thương Thế Tử thật đúng là vận khí tốt, thế mà có thể đúng lúc là hôm nay sinh nhật. Lan Thương Thế Tử mở hộp ngọc ra, chỉ bất quá khi thấy trong hộp ngọc đồ vật lúc, ánh mắt hắn đều thẳng. Bên trong thế mà, thế mà, là, một viên xúc linh đan. không sai, Chính là một viên xúc linh đan. Trống trải trong hộp ngọc, viên kia xúc linh đan tại nhấp đô. Lan Thương Thế Tử mặt đều khí xanh, đây chính là người vô bộ ngực nói đáp lễ, đây chính là người nói làm bạn tốt. Trên thân bây giờ không có thứ khác, chỉ có thể đưa người cái này làm sinh nhật lễ vật. Diệp Vũ đối với Lan Thương Thế Tử nói ra. Lan Thương Thế Tử nghe được Diệp Vũ mà nói, khỏe miệng của hắn rút dậy, vừa mới ngươi đánh cướp nhiều đồ như vậy. Ngươi tốt ý tứ nói ngươi không có đồ vật. Tựa hồ biết lan thương thế tử đang suy nghĩ gì, diệp vụ nói ra, người khác tặng đồ vật, ta không thể chuyển tay liền cho người khác, đây là đối với người không tôn trọng. Ta trân quý mọi người mỗi một phần tình cảm, cho nên các ngươi tặng đồ vật ta phải thật tốt trân quý. Nhan Thánh Đình ở bên cạnh đều nghe mặt đỏ tới mang thai, nàng đều không cách nào tưởng tượng ra hỏa này đến cùng muốn hay không mặt. Ngươi đoạt liền đoạt, còn muốn trang ác tâm như vậy. Có thể hiển nhiên Diệp Vũ không rõ bọn hắn suy nghĩ gì, mà làm một mặt chân thành nhìn xem Lan Thương Thế Tử nói ra, ta đem trên thân chỉ có đồ vật cho ngươi, mặc dù không nhiều, nhưng là ta tất cả. Lễ nhẹ tình ý nặng A. Một câu nói kia để ở đây tất cả mọi người nghe không nổi nữa, Lan Thương Thế Tử càng là muốn đem hộp ngọc trong tay cho ném đi. Một viên xúc linh đàn, ngươi đây là có chủ tâm làm người buồn luôn A, biết sớm như vậy. Đánh chết cũng không nói hôm nay là chính mình sinh nhật. Tại trong lòng chúng ta, các ngươi mỗi người đều so chân diễn thánh tử tới tôn quý. Hắn sinh nhật, ta có thể cái gì đều không tiễn. Diệp Vũ chân thành nói. Lan thương thế tử quay đầu qua một bên, không còn nghe Diệp Vũ. Các vị, mọi người từ từ luận đạo, từ từ uống rượu, không say không về a Diệp Vũ một mặt nhiệt tình, để một đám nữ tử khách mời thị nữ, là những người này rót rượu. Liêu Cường ở một bên cũng bị Diệp Vũ đánh cướp. Diệp Vũ ngược lại là không có đánh cướp hắn quá nhiều đồ vật, chỉ là làm một cái bộ dáng Liêu Cường biết, Diệp Vũ đây là bảo hộ hắn. Chỉ là cho tới nay, Diệp Vũ trong lòng hắn đều là một cái tính tình bên trong người, là một vị nghĩa khí quân tử. Có thể nơi nào nghĩ tới, Diệp Vũ dĩ nhiên như thế không biết xấu hổ. Nhìn xem Diệp Vũ hành động, Liêu Cường đã sớm trận mắt hốt mồm. Các vị, các ngươi uống từ từ rượu. Tất cả tốn hao coi như ta trên thân. Diệp Vũ đối với đám người hô, sau đó đối với Nhan Thánh Đình nói ra, ngươi đi theo ta một chút. Nhan Thánh Đình cùng sau lưng Diệp Vũ, mang thiết như đem tất cả mọi thứ thu thập xong, cũng cùng sau lưng Diệp Vũ. Hạ lầu các, Diệp Vũ trực tiếp liền xa cách thành chỉ, Nhan Thánh Đình cùng hắn cùng một chỗ. Nhan Tuấn không hiểu vì cái gì Nhan Thánh Đình nghe lời đi theo Diệp Vũ cùng rời đi, trên lầu các sự tình tự nhiên không gạt được Nhan Tuấn. Hắn thực sự không thể nào hiểu được nàng hành động. Đã đi đủ xa, không cần đi nữa. nhan Thánh Đỉnh không nói một lời bồi tiếp Diệp Vũ đi cực xa, rốt cục mở miệng nói ra. Ai? Không đi xa một chút, ta sợ bọn hắn không nỡ ta à? Diệp Vũ cảm thắn nói, người chính là như vậy, có thể gần càng không muốn tách rời. Nghe được Diệp Vũ lời nói, Nhàn Thánh Đình khỏe miệng có chút run dậy, ra hỏa này đến cùng là nhiều không biết xấu hổ. Bộ ráng này nói chính hắn đều tin. Ngươi để cho ta tùy ngươi đến, đến cùng có chuyện gì. Nhan Thánh Định không muốn nghe Diệp Vũ nói hiệu nói vượng. người ta đại hôn vợ chồng, ta còn cần có việc mới có thể tìm người sao. Diệp Vũ nhìn chầm chầm Nhan Thánh đỉnh Nhan Thánh Định bị Diệp Vũ câu nói này chắn một câu đều nói không ra, sắc mặt có chút hơi hồng hồng, hàm răng cán, đôi mắt đẹp kia nhìn về phía Diệp Vũ. người ta là đại hôn qua. Nhưng không phải vợ chồng. Nhan Thánh Đình cắn hàm răng nói. Cũng đúng. Diệp Vũ gật đầu nói, vợ chồng nhà người ta đều đã đem động phòng vào, chúng ta còn kém một bước cuối cùng. Bất quá không quan hệ, bổ sung chính là. Diệp Vũ. Nhan Thánh Đình mặt càng thêm mừng đỏ, trứng mắt Diệp Vũ quát, ta không phủ nhận chúng ta đại hôn qua, có thể vậy cũng chỉ là hình thức. Diệp Vũ nhún nhúng bay, ánh mắt rơi trên người Nhan Thánh Đình, nàng đường con hòa mỹ, huyện chuyển tinh tế. Bộ ngực đứng ngạo Nghễ chân dài thon dài thẳng tắp, khuôn mặt đẹp đẽ, đứng ở nơi đó mỹ lệ tuyệt luân. Đại hôn không phải liền là hình thức A, tế thiên cáo tổ cũng là hình thức A. Có thể hình thức hoàn thành liền đại biểu cho sự thật. Diệp Vũ nhìn xem nhan thánh đình hiếp mắt nói, ta ngược lại thật ra không muốn cưới người, có thể các người lúc trước bước ta A, ta không có lựa chọn khác. Vậy người muốn thế nào? Nhan thánh đình nghĩ đến lúc trước sở tác, thở dài một hơi. Nàng không biết nói cái gì, khi đó là vì lợi dụng Diệp Vũ, khi đó nhan ra cũng là cùng đường mặt lộ. Diệp Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem nhan thánh đỉnh nói ra, ngươi cảm thấy ta hẳn lại như thế nào đây. Diệp Vũ ánh mắt ở trên người nàng dò xét, không có chút nào che giấu, cái này khiến nhan thánh đỉnh như ngồi bàn trông. Tuyết nguồn không phải cùng ngươi đánh cực sao, để cho ta một mực để ép ngươi. Ta cảm thấy phương thức này rất tốt. Diệp Vũ cười hiếp mắt nhìn xem nhan thánh đỉnh. chương 163, địa phẩm chiến kỹ. Ngươi nếu là ép không được ta đây. Nghe được Diệp Vũ nâng lên tuyết ngôn, nhan thánh đỉnh quỷ thần xui khiến nói một câu. Không có khả năng. Diệp Vũ bị chọc giận, đây là ý gì, hoài nghi mình năng lực sao. Nam nhân chính mình là ép không được, chẳng lẽ nữ nhân chính mình còn ép không được sao. Quá miệt thị người. Ta cái này ép cho người xem. Diệp Vũ trực tiếp nhào về phía nhan thánh đỉnh. Nhan thánh đỉnh bước chân khởi động, liên tiếp lui về phía sau, tránh đi Diệp Vũ, sắc mặt nóng lên, ngươi điên lên rồi. Bị thê tử của mình Vũ nhục ép không được, ta còn muốn không biết xấu hổ. Diệp Vũ cả giận nói, cái này ép ngươi, ngươi nằm mơ. Nhan thánh đỉnh mặt đỏ tới mang thai, ra hỏa này thật điên rồi, hắn muốn làm gì? Ta ép cho ngươi xem. Diệp Vũ đang khi nói chuyện. Trực tiếp cuốn về phía Nhan Thánh Đình. Nhan Thánh Đỉnh trên mặt hiện ra đỏ ứng, nhìn xem cuốn về phía nàng Diệp Vũ chỉ có thể xuất thủ, một đầu cặp đùi đẹp quét ngang hướng Diệp Vũ, muốn ngăn trở Diệp Vũ. Nhan Thánh đỉnh chân dài bay múa, Diệp Vũ chỉ chỉ nói, ngươi đi hết. Nhan Thánh Đỉnh khẽ giật mình, nhìn không được nhìn thoáng qua, nhưng nghĩ tới chính mình mặc váy dài, căn bản không có khả năng lộ hàng. Vô sỉ. Nhan Thánh Đình cả giận nói, chờ một chút cắn ngươi thời điểm. Ngươi liền biết ta là vô sỉ hay là có răng." Diệp Vũ cười to, lần nữa hướng về Nhan Thánh Đình trấn áp tới. Nhan Thánh Đình cắn hàm răng, trên người lực lượng cũng phun trào mà ra, cánh tay ngọc vung dậy, như là giòi công kích trực tiếp Diệp Vũ. Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình đánh nhau, hai người thỉnh thoảng giao phong. Nhan Thánh Đình lực lượng cường đại vượt quá tưởng tượng, Diệp Vũ thế mà ở trong tay nàng không có chiếm được bao nhiêu thượng phong. Mỗi lần xuất thủ đều bị Nhan Thánh Đình được. Diệp Vũ, đừng phát điên, ta không muốn cùng người đánh. Nhan Thánh Đình cắn hàm răng, da hỏa này càng đánh càng lai kính. Chân không tệ. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình thon dài trắng noan chân quét tới, hán cười ha ha, bàn tay xinh xinh nên đón, ngăn trở Nhan Thánh Đình chân dài lúc, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua. Diệp Vũ, Nhan Thánh Đình đều tức nổ tung, da hỏa này là cố ý. Nhan Tuấn ở một bên nhìn xem, sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Gia hỏa này là đang đùa giỡn tiểu thư, hắn hận không thể trực tiếp quất chết Diệp Vũ. Man Thiết Ngưu nhìn xem một màn này, kéo lấy Nhan Tuấn nói, thiếu gia cùng phu nhân muốn làm sự tình, chúng ta trốn xa một chút, chớ nhìn bọn họ. Nhan Tuấn nghe được câu này, hắn tức nổ tung, làm chuyện gì? Man Thiết Ngưu lại đương nhiên nói ra, cha mẹ ta muốn làm sự tình thời điểm, đều đem ta đuổi kịp xa xa, không để cho ta cùng bọn hắn ở một gian phòng. Ta muốn thiếu ra cùng phu nhân hẳn là cũng không hy vọng chúng ta nhìn xem. Nhan Tuấn tức nổ tung, man thiết ngư hôn đả này có ý tứ gì? Hắn đây là nói Diệp Vũ muốn cùng tiểu thư làm chuyện này hay sao? Ngươi nằm mơ. Diệp Vũ mặc dù có mấy phần thực lực, nhưng chỗ nào có thể là tiểu thư đối thủ? Nhìn tiểu thư như thế nào trấn áp hắn? Nhan Tuấn cắn hàm răng, nghĩ thầm tiểu thư đạt được truyền thừa, thực lực khủng bố phi phạm. Diệp Vũ mặc dù cường đại cũng không phải tiểu thư đối thủ. Đó là bọn họ hai người sự tình, dù sao chúng ta chớ để ý. Man Thiết Ngưu thật thà nói ra, hắn toàn cơ bắp, kéo lấy nhan tuấn các loại liền rời xa nơi này. Nhan tuấn mấy người nơi đó là Man Thiết Ngưu đối thủ, trực tiếp bị hắn kéo đi. Nhan Thánh Đình gặp Diệp Vũ căn bản không có dừng lại ý tứ, nàng hận thẳng cắn răng, gia hỏa này thật đúng là muốn chấn áp nàng không thành. Diệp Vũ! Người lại không dừng tay. Ta liền không khách khí. Nhan Thánh Đình hô. Lao phu lao thê, còn khách khí cái gì? Hôm nay không phải ngươi ép ta chính là ta ép ngươi, dù sao đều muốn ép. Diệp Vũ cởi to nói, lần nữa phóng tới Nhan Thánh Đình. Nhan Thánh Đình bị Diệp Vũ cái này mang theo nghĩa khác lời nói nói mặt đỏ tới mang hai. Có thể đối mặt tên điên này cũng không có cách, chỉ có thể không ngừng ngăn trở hắn. Ngươi nhất định phải dạng này, vậy ta liền trấn áp ngươi. Nhan Thánh Đình hô. Làm cái gì mộng rồi? Lần trước tách ra thời điểm, không phải nói ta ép ngươi sao? Húng chi chúng ta là lần thứ nhất, khẳng định phải ta làm chủ đạo A. Diệp Vũ trong lúc nói chuyện, lần nữa phun trào chiến kỹ hướng về Nhan Thánh Đỉnh đánh tới. Nhan Thánh Đình nổi giận không thôi, hôn đả này nói cái gì nói? Thế nhưng biết cùng gia hỏa là hạ quyết tâm muốn trấn áp chính mình. Nghĩ đến cái này Nhan Thánh Đình cũng không có khách khí, chân chính xuất thủ luân phiên nên chiến Diệp Vũ. Nhan Thánh Đỉnh cường đại cường đại vượt quá tưởng tượng, Diệp Vũ luôn phiên vận dụng chiến kỹ, thế mà không có chút nào chiếm được tiện nghi, ngược lại là nhiều lần suýt nữa bị Nhan Thánh đỉnh chấn áp Thật mạnh! Diệp Vũ trong lòng thầm đủ, nữ nhân này đạt tới được cái gì truyền thừa, thực lực tăng vọt nhanh như vậy không nói, một thân thực lực thế mà có thể so sánh hắn. Phải biết hắn đi đến một bước này không dễ dàng, không chỉ là dựa vào tạo hóa quyết càng là đạt được phi long sơn đại thế cùng vô căn thánh diễm tẩy lễ. Nhan thánh đỉnh trong lòng cũng kinh ngạc, cứ việc nhìn thấy diệp vũ Trấn áp ngọc lâm thế tử bọn người, có thể dưới cái nhìn của nàng diệp vũ cùng mình hay là có kém. Nhưng bây giờ tình huống là chính mình không có chiếm cứ mảy may thượng phòng, ngược lại là hắn có áp chế chính mình xu thế. Nàng thân có lưu ly thiên thể, lại lấy được nhan ra cổ tổ truyền thừa, tăng thêm thánh đỉnh chi năng. Loại cơ duyên này vượt quá tưởng tượng, Thực lực hoàn toàn không phải ngoại nhân tưởng tượng như thế. Lưu Ly kiếm quyết. Nhàn thánh đỉnh cũng bị khơi dậy hiếu chiến tâm, gia hỏa này một lòng muốn đẻ xuống chính mình. Chính mình liền hết lần này tới lần khác không để cho hắn toàn nguyện. Không để cho cái kia gọi tuyết ngôn nữ nhân tọa nguyện. Nàng dưới chân dâm lên, trên thân thể hiện ra Lam Quang. Lam Quang cùng đạo vận sẽ lẫn, hóa thành từng đạo Lưu Ly kiếm ý. Kiếm ý hoành bán, không ngừng công phạt diệp vũ mà đi. Kiếm mang sẽ lẫn, tung hành tứ phương, như vậy kiếm quyết để Diệp Vũ kinh ngạc. Diệp Vũ không dám coi thường, vận dụng vô song chỉ, bạo động ra sắc bén kiếm mang, nên chiến nhan thánh đỉnh. Suy suy, kiếm mang kích xạ, không ngừng giao phong, kinh khí quét sạch tứ phương, âm thanh lớn chấn động tứ phương. Nhan tuấn một đoàn người bị man thiết như bước đến nơi xa, mặc dù không nhìn thấy hai người giao phong tình huống, có thể tiếng vang này hay là để bọn hắn kinh hãi. Gia hỏa này thật chẳng lẽ có thể cùng tiểu thư giao phong hay sao? Diệp vũ cùng nhan thánh đỉnh càng đánh càng kịch liệt, hai người các loại chiến kỹ không ngừng thi triển mà ra, đánh mặt đất đều xuất hiện vết nước, các đá bay từ tung. Nhan thánh đỉnh càng kinh ngạc, nàng có thể thi triển nhiều như vậy chiến kỹ, là bởi vì chuyển thừa nguyên nhân. truyền thừa tại, mượn thánh đỉnh chi năng, nàng học trong đó chiến kỹ rất nhanh. Thế nhưng là diệp vũ chiến kỹ diệp vũ không ít, đã biến ảo mấy chục vào. Đối với Diệp Vũ, Nhan Thánh Đỉnh cũng coi như hiểu rõ. Lúc trước tiến Nhan ra lúc, hắn căn bản chưa bao giờ tu hành qua. Bộ thứ nhất phương pháp tu hành hay là chính mình cho hắn. Nhưng bây giờ, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Không chỉ là cảnh giới đuổi kịp hắn, ngay cả chiến kỹ đều tu hành nhiều bộ như vậy. Dừng ở đây, Nhan Thánh Đình cùng Diệp Vũ giao thủ không ngừng, cũng có chút không kiên nhẫn, trên người nàng làm quang lấp lẽ lần nữa biến đổi. Kiếm mang trong nháy mắt huy động, không ngừng sen lẫn, có một cô kỳ dị kiếm ý ở trong đó, huyền ảo vô cùng. Những này kiếm mang sen lẫn, hóa thành một vòng tròn đem Diệp Vũ giam ở trong đó, hợp thành một cái kiếm lao. Những này kiếm khí bén nhọn bay múa, không gian đều muốn cắt giống như địa phẩm chiến kỹ. Diệp Vũ giật mình trong lòng, sáng rực nhìn xem nhan thánh đỉnh, nữ nhân này ngay cả dạng này chiến kỹ đều có. chương 164, Đại chiến nhan thánh đỉnh. Kinh khủng kiếm mang tạo thành một cái kiếm vực lồng giam, kiếm ý nghiêm nghị, sen lẫn trực tiếp ở giữa, như là cối say một dạng trực tiếp chấn áp Diệp Vũ mà đi. Còn muốn đánh sao? Nhan Thánh Đình hỏi Diệp Vũ. Chiến kỳ không tệ. Thế nhưng không làm gì được ta. Diệp Vũ cười to, hai tay Vũ động, cả người khí thế cũng phun trào, phù văn ở trên người hắn phun ra ngoài. Nhan Thánh Đình gặp Diệp Vũ còn không nhận thua, kiếm mang tung hoành tốc độ càng nhanh. Nếu Diệp Vũ còn muốn tiếp tục, nhan thánh đình liền chuẩn bị trấn áp Diệp Vũ. Nhưng tại nàng kiếm mang tung hành, hóa thành lồng giam trấn áp Diệp Vũ lúc. Diệp Vũ cả người đột nhiên khí thế bạo động, có một loại cuồng bạo giận sông Chi Huy, một cô cường hoành đến khó lấy tưởng tượng lực lượng trực tiếp lao ra. Địa phẩm chiến kỹ? Ta cũng có. Diệp Vũ cười to nói. Man hoàng nộ thi triển mà ra, lực lượng cường đại bay thẳng kiếm mang, kiếm lao trực tiếp bị bị Diệp Vũ lực lượng triển ép vỡ nát Hóa thành quang mang bắn ra bốn phía. Nhan Thánh Đình thần sắc biến đổi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vũ vừa mới đạt tới thánh thai cảnh, vì cái gì liền có thể nắm giữ địa phẩm chiến kỹ. Nàng vừa mới thi triển kiếm quyết, đều là cưỡng ép khu động tiêu hao gần nửa linh khí mới có thể thi triển. Thế nhưng là Diệp Vũ lại không cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, phá hủy kiếm lao đằng sau, hắn vọt thẳng đến Nhan Thánh đỉnh trước mặt. Chém giết gần người, quyết đấu không ngừng. Diệp Vũ thi triển man hoàng quyết, thiêu hao cũng khủng bố. Địa phẩm chiến kỹ đối với hắn lúc này tới nói, vẫn còn có chút khó có thể chịu được. Nhưng là tâm hắn muốn nhan thánh đỉnh cũng giống như thế, chẳng lẽ nàng còn có thể so với chính mình càng mạnh hay sao? Nhan thánh đỉnh chật vật ngăn cản Diệp Vũ, hai người lần nữa giao phong không ngừng. Hai người đều suy yếu không ít, có thể chiến đấu y địa nguyên kịch liệt. Diệp Vũ cận thân mà chiến, bay thẳng nhan thánh đỉnh các nơi mà đi. Nhan Thánh Đình hóa giải Diệp Vũ các loại kinh khủng chiêu thức, có thể Diệp Vũ đánh nhau quá lưu manh, để nàng bắt đầu ở vào hạ phong. Phanh Lần nữa một lần đối hoanh, Nhan Thánh Đình trắng nhoan cánh tay chấn hơi tê tê, nàng kìm lòng không được muốn lui lại. Mà như vậy thời điểm, Diệp Vũ lại đột nhiên xuất thủ, bắt hắn lại chân bóng trắng nhoan tay trắng, sau đó đột nhiên cuốn một cái, Nhan Thánh Đình như là mỹ nhân ngư một dạng, phong ánh thân thể mềm mại bị Diệp Vũ ôm lại. Nhan Thánh Đỉnh sắc mặt tường đỏ, thân thể dãy ruột, không tiếc lấy chân nhắn lưng và chạm Diệp Vũ, dãy rủa mở Diệp Vũ cánh tay. Một đầu cặp đùi đẹp trực tiếp quét về phía Diệp Vũ, muốn quét bay Diệp Vũ. Ha ha ha, chân rất dài, ta rất ưa thích. Diệp Vũ xuất thủ, hung hăng bắt lấy nàng cổ chân, trắng nón mải chân thon dài bị Diệp Vũ giam cầm. Diệp Vũ lấn người hướng về phía trước, một thanh hướng về Nhan Thánh Đỉnh nằm tới. Nhan Thánh Đỉnh phát tay muốn ngăn Vũ Có thể Diệp Vũ một tay khác bắt lấy nàng đập tới bàn tay, xinh xinh kéo một cái, nhan thánh đỉnh thân thể trực tiếp đụng vào Diệp Vũ trong ngực. Thân thể quấn dao cùng một chỗ, cũng có thể cảm giác được lẫn nhau nhiệt độ. Trên thân nóng bỏng nhiệt độ để nhan thánh đỉnh mặt đỏ tới mang thai. Thả ta ra. Nhan thánh đỉnh hô. Còn không có đẻ xuống người đây, như thế nào đông ra. Diệp Vũ cười to. Nhan thánh đỉnh khó thở, nhìn xem Diệp Vũ thế mà đột nhiên xuất lực muốn đem nàng đánh ngã trên mặt đất, lúc này hắn không còn dám có giữ lại. Lưu ly thiên thể. Nhan Thánh Đình hô, cái chán có quang mang phun trào, một cố khí thế mạnh mẽ trực tiếp từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, Diệp Vũ cảm giác mình muốn bị tung bay. Thể chất chi lực. Diệp Vũ tim đập nhanh, cảm giác cả người áp chế không nổi Nhan Thánh Đình, liền bị nàng dễ khỏi cách ra ngoài. Người đừng nằm mơ. Nhan Thánh Đình trừng mắt Diệp Vũ. Ta liền muốn làm giấc mộng này. Diệp Vũ nhìn đối phương thể chất bộc phát, mắt thấy chính mình cũng muốn bị tung bay, hắn chỗ nào chú ý nhiều như vậy, linh tượng cùng tự thân cộng hưởng, một cố cường đại khí thế cũng bạo động đi ra, trực tiếp hướng về nhan thánh đỉnh trấn áp tới. Diệp Vũ cố khí thế này rất cường đại, mặc dù chưa từng ma diệt nhan thánh đỉnh bày ra lực lượng, có thể nàng cũng vô pháp làm gì được hắn. Diệp Vũ nhờ vào đó, đột nhiên dùng sức, Sinh sinh đem nhan thánh đỉnh hất tung ở trên mặt đất, hắn mượn cơ hội này, cả người trực tiếp phủ phục mà lên, tay ngăn chặn hắn hai cánh tay, chân cũng gắt gao gông siềng nhan thánh đỉnh. Nhan thánh đỉnh vốn cho là lập tức sẽ lật tung Diệp Vũ, thể chất của nàng hiện ra căn bản không phải Diệp Vũ có thể ngăn cản. Thế nhưng là không có nghĩ tới là, Diệp Vũ thân thể thế mà cũng phun trào ra một cô thế, sinh sinh kháng trụ nàng. Nàng dưới sự ứng phó không kịp. Như vậy bị Diệp Vũ hất tung ở trên mặt đất. Làm sao có thể? Nhan Thánh Đình không thể tin được, nàng mặc dù không cách nào hoàn toàn hiện ra lưu ly thiên thể chi năng, thế nhưng không phải Diệp Vũ có thể ngăn cản a Chẳng lẽ, Diệp Vũ có so sánh lưu ly thiên thể thể chất? Nghĩ đến cái này, Nhan Thánh Đình giật mình kêu lên. Chẳng lẽ chính là bởi vậy, Diệp Vũ thực lực mới trưởng thành nhanh như vậy? Ta nói qua muốn ép ngươi, vậy liền nhất định phải ép ngươi. Diệp Vũ thanh âm văng lên. Nhan Thánh Đình lúc này mới phản ứng được. Trên thân nằm một thân thể. Phía trên truyền đến nhiệt độ để nàng mặt đỏ tới mang thai. Đặc biệt là lồng ngực của đối phương vừa vặn đè ép bộ ngực của mình. Nàng đều cảm giác được chính mình nơi nào đó bị đè ép. a Nhan Thánh Đình thét lên. Trên khuôn mặt tuyệt mị ửng đỏ một mảnh. Nàng xấu hổ vô cùng. Nơi nào dãy rua. Muốn thoát khỏi cục diện như vậy. Thế nhưng là Diệp Vũ há có thể buông tha nàng. Cứ việc lúc này suy yếu vô cùng. Nhưng nhan thánh đỉnh đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, hắn chiếm cứ chủ động, nhan thánh đỉnh căn bản là không có cách thoát khỏi. Đi ra, nhan thánh đỉnh nổi giận. Đang khi nói chuyện, đều không tiếc dùng đầu hướng về Diệp Vũ đụng tới. Còn không thành thật. Diệp Vũ nghiêng đầu, không có bị nhan thánh đỉnh đụng vào, nàng đụng vào một bên. Gặp nàng sử dụng hết lực, Diệp Vũ lúc này đầu cũng đẹp xuống, không cho nhan thánh đỉnh lại đụng cơ hội. Diệp Vũ đầu để ép Nhan Thánh Đình đầu, hai người mặt dính vào cùng nhau đều biến hình. Nhan Thánh Đình cảm nhận được trên mặt da thịt, càng là nóng như thiêu lợi hại. Chính mình lúc nào cùng một cái nam nhân thân mật cùng nhau rồi. trong yếu nhất chính là, da hỏa này còn ép trên người mình. Thả ta ra. Nhan Thánh Đình giấy rua, đột nhiên túi đầu, hướng về Diệp Vũ bả vai cắn. Diệp Vũ bị cắn hít sâu một hơi, nhìn xem Nhan Thánh Đình óng ánh lỗ thai, cũng không cần quan tâm nhiều. Há mồm cũng cắn. Bất quá Diệp Vũ không dùng lực, nhưng ngay cả như vậy, cũng làm cho Nhan Thánh Đình thét lên liên tục. Đồ vô sỉ. Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình tại đại chiến, bãi cỏ đều bị bọn hắn mải bởi buộn. Nhan Tuấn nghe cái này từng tiếng thét lên, sắc mặt hắn biến rồi lại biến. Chẳng lẽ là tiểu thư bị thua thiệt? Không có khả năng, tiểu thư làm sao có thể không phải là đối thủ của hắn. Bất quá nghĩ đến Diệp Vũ cho tới nay chiến tích. Nhan Tuấn lại lo lắng vô cùng. Đặc biệt là Nhan Thánh Đỉnh thét lên, cái này. Thiếu ra so cha ta lợi hại hơn nhiều, mẹ ta liền cho tới bây giờ không có gọi lớn tiếng như vậy. Nhan Tuấn nghe được Man Thiết Ngưu nói thầm, hắn mặt đều xanh, liền muốn tiến lên. Thế nhưng là còn không có tiến lên, liền bị Man Thiết Ngưu ngăn lại. Hắn đánh không lại Man Thiết Ngưu, hận thẳng cắn răng, trong lòng lo lắng vô cùng. Mà lúc này Diệp Vũ, để ép Nhan Thánh Đỉnh. Một đôi chân quấn dao, thật chặt giam cầm nhan thánh đỉnh, cả người áp chế hắn động đậy, hai người coi là thật còn tại đại chiến. chương 165, nhiều cái thê tử cũng không có gì. Đung ra ta, nhan thánh đỉnh bị Diệp Vũ đẻ ép, nàng hận thẳng cắn răng, trắng hơn tuyết da thịt nhiễm lên đỏ ửng, nộn hồng gương mặt thổi qua liền phá. Diệp Vũ cũng mặc kệ, gặp nhan thánh đỉnh lại cắn bờ vai của hắn, Diệp Vũ há miệng liền hướng về nhan thánh đỉnh lỗ thai cắn qua đi. Nhan Thánh Đình run một cái, lại lần nữa hét dầm lên. Cầm thú. Nhan Thánh Đình gầm thét. Nói cái gì đâu. Vợ chồng chúng ta một thể. Chúng ta cái này gọi tình cảm, thế nào có thể để cầm thú đâu. Diệp Vũ bất mang nói. Thân thể giam cầm Nhan Thánh Đình, nàng như là nó ngọc, mềm mại mà thân thể mềm mại thon dài dây rùa ở giữa, có một phen đặc biệt tiểu diễm. Ai cùng vợ chồng ngươi một thể. Nhan Thánh Đình nổi giận. Ta là ngươi cưới hỏi đàng hoàng phu quân. Phi phi phi. Ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Không phải vợ chồng một thể là cái gì? Diệp Vũ nói ra. Vô sỉ. Nhan Thánh Đình cả giận nói. Bất quá ngươi nói cũng đúng, chúng ta còn không có hợp thành một thể. Diệp Vũ thầm nói, ngoài nó, ném đi tổ tông mà ta, kết hôn như thế lâu, thế mà còn không có hợp thành một thể. Nói đến đây, Diệp Vũ ngừng đầu. Nhìn về phía nhan thánh đỉnh, diệp vũ, người chớ làm loạn, nhan thánh đỉnh hù dọa, giữa phu thê sự tình, thế nào có thể nói là làm loạn đâu. Nhan thánh đỉnh xấu hổ giận dữ, thân thể càng là dãy rua, lực lượng phun trào, muốn lật tung diệp vũ. Người còn kém chút, diệp vũ đắc ý nhìn xem nhan thánh đỉnh. Gặp diệp vũ bộ này đắc ý bộ dáng, nhan thánh đỉnh đầu há mồm hướng về diệp vũ lần nữa cắn qua đi, lần này nàng dùng hung ác lực. Gắt gao cắn Diệp Vũ bà vai. Đau nhức kịch liệt để Diệp Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, Diệp Vũ chỗ nào quản như thế nhiều, cũng có chút nảy sinh ác độc, tay hướng về trên người nàng bắt tới, ma xui quỷ khiến vừa vặn bắt được Nhan Thánh Đỉnh giây núi. Mềm đạn cảm giác thật thoải mái, nhưng Nhan Thánh Đỉnh lại gặp nhận to lớn trùng kích, hét rầm lên buông ra rằng cắn Diệp Vũ. "Vô sỉ!" Nhan Thánh Đỉnh lúc này liều lĩnh, cái trán quang mang lần nữa lóe lóe, sắc mặt đều vì nảy trắng bạch mấy phần. Tại trong thân thể của nàng bay ra một tòa đỉnh. Loại này đỉnh trực tiếp nện trên người Diệp Vũ, đem Diệp Vũ lật tung ra ngoài. Nhan thánh đỉnh xoay người mà lên, vòng tay ôm ở trước ngực, sắc mặt như cùng say rượu giống như đỏ hồng, xấu hổ giận dư đến cực điểm nội trừng lấy Diệp Vũ. Người mưu sát thân phú A. Diệp Vũ cũng tương tự nổi giận. Người. Người nhan thánh đỉnh nghĩ đến Diệp Vũ vừa mới làm ra, ngón tay ngọc chỉ vào Diệp Vũ, thân thể đều đang rung động. Nàng chưa từng bị một cái nam nhân như vậy tập kích. Mẹ nó mất mặt ném đến tổ tông nhà, kết hôn lúc tế thiên cáo tổ, ngay cả tổ tông đều biết ta đang cưới, bọn hắn nếu là biết ta bây giờ còn không có động phòng, còn không phải mắng ta bất hiếu tử tôn. Diệp Vũ trừng mắt Nhan Thánh Đỉnh, ta lão Diệp ra cho tới bây giờ liền không có phát sinh qua dạng này phu cương bất chấn sự tình. Ai kết hôn cùng ngươi? Giả kết hôn, đó là giả kết hôn. Nhan Thánh Đỉnh nổi trừng Diệp Vũ, Câu nói này ngươi đi cùng các tổ tông đi giải thích, đừng tìm ta giải thích ta. Diệp Vũ đồng dạng trận trắng mắt, ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi đại hôn A lão tử không phải liền là bị ngươi ép. Ngươi nhan thánh đỉnh khó thở, có thể hết lần này tới lần khác phản bác không được. Ta cứ việc trước kia hành vi phong túng, nhưng chưa từng có cầm tổ tông mở qua trò đùa. Diệp Vũ nhìn chầm chầm nhan thánh đỉnh nói, từ nhỏ cha mẹ ta liền nói cho, một người phải có danh giới cuối cùng. Lấn trời lấn cũng đừng khi nhục tổ tông. Bằng không, ngươi cho rằng lúc trước ta sẽ mấy lần cứu ngươi. Diệp Vũ nói đến đây, nghĩ đến chính mình đi vào thế giới này sẽ không còn được gặp lại cha mẹ của mình, cảm xúc cũng có chút khó chịu. Ban đầu ở địa cầu lúc, bọn hắn nhiều lần nói chờ mình kết hôn lúc, muốn làm tiểu Trung Quốc hôn lễ, dạng này thuận tiện cáo chi tổ tông, đại biểu cho đời sau người truyền thừa. Trước kia Diệp Vũ không cảm thấy cái gì, đến nơi này về sau. Diệp Vũ đối với một ít chuyện ngược lại là nhìn nặng hơn. Mất đi sau, càng muốn hơn đi chân quý, cũng càng thêm kính sợ. Nhan Thánh Đình đứng ở nơi đó trầm mặt, nghĩ đến chính mình cùng Diệp Vũ đại hôn tràng cảnh. Lại nghĩ tới Diệp Vũ ở địa cung cùng khách sạn cử động. Gia hỏa này có đôi khi rất vô sỉ, nhưng có đôi khi lại như vậy truyền thống. Ta không cùng người nói. Nhan Thánh Đình quay đầu qua một bên. Diệp Vũ đi vào thế giới này đưa mắt không quen nghĩ đến cha mẹ mình tự nhủ, nhớ hắn hơn bọn họ. Nghĩ thầm nếu là bọn hắn biết mình đại hôn thế mà đều làm bộ, khẳng định phải đánh chết chính mình đi. Uy. Nhan Thánh Đỉnh gặp Diệp Vũ ngồi trên đồng cỏ nhìn xem thương khung, không khỏi hô một tiếng. Diệp Vũ không để ý đến Nhan Thánh Đỉnh, cùng nàng một phen đại chiến đã rất suy yếu, lại bị Đỉnh Lật Tung, để hắn khí huyết có chút bốc lên, nữ nhân này rất cường đại. Uy. Ta còn không có sinh khí, ngươi khế cái gì? Nhan Thánh Đình gặp Diệp Vũ không để ý nàng, hận đến có chút cắn răng, gia hỏa này chiếm nàng như vậy nhiều thiện nghi, ngay cả ngực đều bị ngươi bắt, ngươi còn muốn sinh khí. Diệp Vũ trận trắng mắt, nhìn nói với Nhan Thánh Đình, làm cái gì? Chúng ta thương lượng một chút. Nhan Thánh Đình cắn hàm răng nói với Diệp Vũ, thương lượng cái gì? Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ban đầu ở Nhan gia tổ địa buộc ngươi đại hôn là chúng ta không đúng, nhưng là chuyện này cũng nên giải quyết. Người muốn thế nào giải quyết? Ly hôn. Diệp Vũ nhìn về phía nhan thánh đỉnh, trước cùng ngươi nói, thế giới của ta không có ly hôn nói chuyện, chỉ có góa. Nhan thánh đỉnh đều hận không thể giết chết ra hỏa này, ra hỏa này đến cùng muốn hay không mặt. Đối ngươi như vậy cũng không có chỗ tốt. Nhan thánh đỉnh hừ một tiếng nói. Ai nói không có chỗ tốt à? Diệp Vũ nhìn xem nhan thánh đỉnh nói ra, không có việc gì liền ép một chút ngươi à, ta hoàn toàn không có tội ác cảm. Hại ngươi không lợi mình. Nhan Thánh Đình trừng mắt Diệp Vũ. Ngươi nói sai. Nhiều nhất tính hại người ích ta. Diệp Vũ trả lời đối phương. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào vông tha ta. Nhan Thánh Đình hỏi Diệp Vũ. Hỏi ngươi một chuyện. Diệp Vũ hỏi. Nói. Ngươi nói chúng ta tế thiên cáo tổ hình thức đều làm. Mặc dù không có động phòng. Nhưng ngươi có thể làm làm xong toàn chưa từng xảy ra sao. Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình. Ta nhàn thánh đỉnh há to miệng, cắn cắn hàm răng cái gì đều không có nói. Nàng tự nhiên không thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, trên thực tế nếu không phải lúc ấy ép không có cách nào, nàng không có khả năng dùng biện pháp như vậy. Ngươi đây, nhàn thánh đỉnh nói sang chuyện khác. Lời nói thật hay là lời nói dối? Diệp Vũ hỏi. tự nhiên là lời nói thật. Nói thật là ngươi bức ta đại hôn ta rất khó chịu, ta khó chịu vậy liền để các ngươi cũng khó chịu. Mà lại ngươi dáng dấp vẫn được, nhiều cái trên danh nghĩa thê tử ngẫu nhiên treo đùa một chút, ép một chút cũng không tệ. Diệp Vũ nhìn xem nhan thánh đình nói ra, mỹ nhân như nhà, luôn luôn để cho người ta thèm nhỏ dại sắc đẹp. Diệp Vũ! Nhan thánh đình nội trường lấy Diệp Vũ, cũng bởi vì cái này. Bằng không đâu. Thế thiên cáo tổ mặc dù để cho ta rất khó chịu, khi nhục tổ tông đụng chạm ranh giới cuối cùng. Cha mẹ ta nếu biết khẳng định đánh ta. Nhưng sự tình ra có nguyên nhân cũng không phải không thể lý giải ta lại không phải người ngu một cái nghi thức coi như thật chăm chỉ Diệp Vũ nhìn xem nhan thánh đỉnh nhưng vấn đề là dung mạo ng đẹp mắt ta liền xem như trên danh nghĩa thế tử ta nói ra cũng có mặt mũi á cho nên so sánh chăm chỉ cũng không tệ a dù sao đâu ta cũng nghĩ thông suốt rồi dù sao nhiều cái thê tử cũng không có gì coi như chính mình đám cưới thôi chương 166 Quỷ Huệt Nhan Thánh Đình nghe được Diệp Vũ lời nói tức nổ tung, nghĩ thầm đây là cái gì lý do? Cái gì gọi mình dáng dấp vẫn được, ngươi liền nghĩ thông suốt rồi, nhiều cái thê tử cũng không có gì. Ta không có quan hệ gì với ngươi. Nhan Thánh Đình nói ra, Diệp Vũ nhún nhún vai nói, người ta đại hôn sự tình ngươi có thể biến mất, chúng ta liền không có quan hệ. Ngươi Nhan Thánh Đình khó thở, nhìn tròng trọc vào Diệp Vũ, có thể Diệp Vũ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tự lo lấy xếp bằng ở cái kia. Ngươi thế nào ở chỗ này? Sẽ không thật cho cái gì chân diễn thánh tử chúc mừng sinh nhật đi. Diệp Vũ nhìn xem nhan thánh đình nói ra. Nhan thánh đình quét diệp Vũ một cái nói, ta không có ngươi như thế nhàm chán. Vậy là tốt rồi. Diệp Vũ mở miệng nói, ta cùng chân diễn giáo thế bất lưỡng lập, cũng không hy vọng thê tử của mình cùng bọn hắn có liên quan. Một câu nói kia để nhan thánh đình thần sắc cổ quái. Chân diễn giáo là cái gì tồn tại nàng tự nhiên rõ ràng, tại phiến đại lục này đều là quái vật khổng lồ tồn tại. Càng là có Long Phượng trình tường tuyệt thế điệu thế đại giáo, Diệp Vũ cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập. Nghĩ đến Diệp Vũ đối với Ngọc Lâm thế tử đám người hành động, nàng lại nhịn không được nhắc nhở, trước ngươi hành động đã đắc tội Ngọc Lâm thế tử bọn người, cái này thì cũng thôi đi, trường bối của bọn hắn không đến mức vì những sự tình này khắp thiên hạ truy sát ngươi. Có thể chân diễn cổ giáo không giống với. Chân diễn cổ giáo quá mức cường đại, rất nhiều người đều muốn làm bọn hắn vui lòng. Chân diễn thánh tử lực hiệu triệu cường đại để cho người ta khủng bố, hắn muốn giết một người, căn bản không cần tự mình động thủ. Diệp Vũ nghe nhan thánh đình nói như thế, liền biết nàng hiểu lầm. Nữ nhân này cho là mình cùng chân diễn thánh tử có ân oán. Diệp Vũ cũng lời giải thích, nói sang chuyện khác, vậy ngươi chỗ này làm cái gì? Ta mặc dù đạt được truyền thừa, nhưng cũng không phải dựa vào truyền thừa liền hoàn toàn làm được. Cuối cùng cần phải mượn tu hành tài nguyên mới có thể tăng thực lực lên. Nhan Thánh Đỉnh đối với Diệp Vũ nói ra, nghe nói trong này phát hiện một chỗ phi phạm địa thế, nơi này tự thành quỷ huyệt địa thế, ta muốn đi xem một chút. Thiên địa tạo ra quỷ huyệt địa thế. Diệp Vũ kinh ngạc vô cùng. Nhan Thánh Đỉnh gật đầu nói, nghe nói rất phi phạm, đã hấp dẫn không ít người tiến vào một phương này địa thế. Nơi đó cách âm dương học viện không phải qua xa, ngay cả âm dương học viện đều có không ít đệ tử tiến vào bên trong. Có cái gì thần kỳ sao? Diệp Vũ hỏi. Nghe nói tiến vào bên trong, có thể nghe được tiếng quỷ khóc, cho nên được xưng là quỷ huyệt. Bất quá trong đó có không ít thiên tài địa bảo, tam tinh linh thảo rất là qua quyết bình bình. Nhàn Thánh Đình nói ra. Tam tinh linh thảo qua quyết bình bình. Diệp Vũ giật mình trong lòng. Tam tinh linh thảo đối với thánh thai cảnh tới nói đã tính toán là cực tốt tu hành tài nguyên, ở trong đó thế mà qua quyết bình bình. Địa thế này sợ ẩn dục khó lường đồ vật. Rất nhiều người lúc này đều ở trong đó tham dò, thậm chí đưa tới không ít địa sĩ, đều muốn tiến vào quỷ huyệt trung tâm. Bất quá cho đến tận này, vẫn chưa nghe nói người nào đi đi vào, cái này dẫn tới càng nhiều người tới trước. Thậm chí, thiên nhân cảnh cường giả đều bị kinh động. nhan Thánh nói ra, Nói đến đây, nhan thánh đỉnh nghĩ nghĩ nói ra, ngươi có muốn hay không cũng đi nhìn qua. Đây là muốn ta phụ sướng phu tùy. Diệp Vũ cười nói. Nhan thánh đỉnh trừng Diệp Vũ một cái nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Chỉ là lần này đi vào người tu hành quá nhiều, người ta hỗ trợ đụng phải nguy hiểm càng nhỏ hơn. Rất nguy hiểm. Diệp Vũ hỏi. Rất nguy hiểm. Nghe nói có thiên nhân cảnh cường giả, đi vào giống như bị quỷ nhập vào người, trực tiếp điên mất rồi rồi sau đó bay thẳng quỷ huyệt trung tâm mà đi, về sau không còn có xuất hiện. Nhan Thánh Đình nói ra, đã chết 10 cái thiên nhân cảnh cường giả. Một câu nói kia để Diệp Vũ hít vào khí lạnh, thiên nhân cảnh cường giả đại biểu cái gì? Giống tư đồ thế gia cũng liền một cái thiên nhân cảnh cường giả. Đặt tới thiên nhân cảnh, chỉ cần gia tộc của người nội tình đầy đủ mà nói, liền có tư cách thăng cấp làm thế gia hàng ngũ. Mà cái này một chỗ điệu huyệt, Thế mà thôn phệ hơn 10 thiên nhân cảnh, nó khủng bố có thể nghĩ. Hiện tại rất nhiều địa sĩ đều bị kinh động, đều đến đây nơi này muốn nhìn một chút trong đó đến cùng có cái gì bí mật, thế mà ngay cả thiên nhân cảnh có thể trực tiếp điên ở trong đó. Nhan Thánh Đỉnh nói ra, bất quá địa sĩ cũng đã chết không ít, nhưng vẫn là không có đảo móc đưa ra bên trong bí mật. Rất cường đại địa sĩ sao? Diệp Vũ hỏi. Có đạt tới thiên nhân cảnh địa sĩ. Nhan Thánh Đỉnh trả lời. Cũng chết ở trong đó. Diệp Vũ trong lòng phát lệnh, thiên nhân cảnh địa sĩ si đều đã chết. Đây là cái gì địa tướng? Cho nên dẫn tới càng nhiều người tới trước, đều muốn đào mở bí mật trong đó. Người phải chết càng nhiều, tất cả mọi người càng hiếu kỳ. Nhan Thánh Đình nói ra. Lòng hiếu kỳ hại chết người a Diệp Vũ thầm nói. Người không hiếu kỳ. Nhan Thánh Đình hỏi. Diệp Vũ nhún nhún mai, hắn tự nhiên cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Hiện tại rất nhiều người đều tiến vào bên trong, một mạch muốn giải khai bí mật trong đó. Đặc biệt là một chút địa sĩ, bọn hắn càng không để ý hậu quả xâm nhập. Bởi vì cái này ai cũng biết, có thể xâm nhập trong đó giải khai cái này quỷ huyệt chi bí, tuyệt đối có thể bởi vậy nổi tiếng tư phương. Nổi danh có cái gì tốt? Diệp Vũ thầm nói. Địa sĩ nổi danh về sau, giá trị vô tận, vô số thế lực lớn đều sẽ coi bọn họ là làm thượng khách. Nhan Thánh Đỉnh trận trắng mắt, được rồi, ngươi không phải địa sĩ, không biết địa sĩ si giá trị. Cái gì gọi ta không phải địa sĩ? Ta nếu là vừa đi, liền giải khai cái này địa tướng chi bí. Diệp Vũ mở miệng nói. Nhan Thánh Đình đều chẳng muốn nghe Diệp Vũ khoác lát lời nói. Bất quá cũng nghe ra Diệp Vũ nguyện ý tiến về ý tứ. Ngươi ta thực lực, phối hợp Thánh Đình. Chúng ta có lẽ có thể xâm nhập đến địa phương tốt. Bây giờ còn không có có bao nhiêu người xâm nhập trong đó, giải khai địa tướng chi bí không trông cậy vào, khả năng ở trong đó thu hàng một chút ẩn rục thiên tài địa bảo như vậy đủ rồi. Nhan Thánh Đình nói ra, vợ chồng đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Diệp Vũ mở miệng nói, giải khai bí mật trong đó dễ như trở bàn tay. Nhan Thánh Đình quay đầu qua một bên, đã thấy Diệp Vũ lấy ra một đống linh thảo bày ở trước mặt. Người muốn làm cái gì? Nhan Thánh Đình khẽ giật mình. Đã ngươi đều nói trong đó rất nhiều người tu hành, ta tự nhiên muốn trước tăng thực lực lên. Diệp Vũ thầm nói, Ngọc Lâm Thế Tử tặng đồ vật, vừa vạn Cái này mấy chục người để hắn thu hoạch trên trăm gốc tam tinh linh thảo, mấy chục khỏa yêu thú hồn tinh. Như thế nhiều tu hành tài nguyên, nói không chừng có thể làm cho hắn đem huyết nhục gân cốt hồn bên trong thịt cho rèn luyện hoàn tất, nhờ vào đó đạt tới thánh thai cảnh nhất trọng Ngươi luyện hóa những tài nguyên này muốn đi qua bao lâu a Nhan Thánh Đình khẽ như mày, nàng không muốn chờ đợi thêm nữa. Không cần thật lâu. Diệp Vũ đối với Nhan Thánh Đình đang khi nói chuyện, tay hắn nắm yêu thú hồn tinh, thi triển giấy rách khắc dấu pháp ở tại bên trên khắc dấu đạo văn. So với Linh Thạch, yêu thú hồn tinh làm gánh chịu đạo ngấn vật dẫn thích hợp hơn. Diệp Vũ muốn bố trí xuống một cái thế, lấy thế đến tức đoạt những tài nguyên này tinh hoa, dạng này liền không cần từng khỏa đến từ từ luyện hóa. Diệp Vũ khắc dấu tốc độ rất nhanh. Rất nhanh tất cả yêu thú hồn tinh đều bị hắn khắc dấu hoàn tất. chương 167, nhất cổ tác khí. Hồn tinh bị Diệp Vũ tiện tay nhét vào các nơi, tại Diệp Vũ xung quanh trong nháy mắt hình thành một cái trận thế, trận thế này bao lại từ phương. Nhan Thánh Đình nhìn xem một màn này khẽ giật mình, địa tướng thủ đoạn. Người là địa sĩ? Thủ đoạn nhỏ mà thôi. Diệp Vũ trả lời nàng, đương nhiên đây đúng là thủ đoạn nhỏ. Cùng bóc ra linh thạch bên trong linh khí trận thế một dạng. Trên trăm gốc tam tinh dược thảo bị Diệp Vũ thiện tay vẩy xuống các phương, trận thế trực tiếp bao khỏa những linh thảo này. Sau đó từ trong đó bóc ra phình lên dược lực. Diệp Vũ nhìn chầm chầm trong đó một gốc tam tinh linh thảo, trong đó tháo rời ra dược lực bên trong, không chỉ là ẩn chứa linh khí nồng nặc, cũng có được đạo vận ở trong đó lưu chuyển Đây chính là tam tinh linh thảo, đã thế nhưng là đoạt thiên địa tinh hoa, nội ẩn đại đạo ý vị, đối với thánh thai cảnh người tu hành tới nói. Chính là đại bổ chi dược. Thánh thai cảnh người tu hành cần phải làm là cái gì? Chính là lấy đạo vận tẩm bổ quanh thân, tẩy lễ mà siêu thoát. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đối với nhan thánh đỉnh nói ra, người chịu được mà nói, cũng có thể tiến đến cùng một chỗ tu hành. Nhan thánh đỉnh không có đi vào, nàng chỉ là sững sờ nhìn xem Diệp Vũ. Gia hỏa này thế mà có thể thi triển ra địa tướng thủ đoạn. Nàng cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu đối phương. Địa sĩ tiến hành tu hành, viễn siêu phổ thông người tu hành, tỉ như lúc này Diệp Vũ. Người bình thường mượn tam tinh linh thảo tu hành, hoặc là chính là một gốc một gốc từ từ chắt lọc trong đó tinh hoa, hoặc là chính là lấy linh thảo luyện chế thành đan dược. Thế nhưng là địa sĩ không giống với, bố trí ra một cái trận thế, trực tiếp mượn trận thế đem linh thảo cho luyện hóa ra tinh thuần nhất dược lực. Chỉ là Diệp Vũ không khỏi lòng quá tham đi. Hắn trực tiếp công dụng thế tức đoạt trên trăm gốc linh thảo dược lực, cố dược lực này sao mà còn trào, hắn như thế nào chịu được. Phổ thông người tu hành, đồng thời hấp thu hai gốc dược thảo dược lực đều khó mà tiếp nhận. Mà lại hấp thu xong về sau, cần tu hành rất lâu mới có thể đi vào đi xuống một vòng hấp thu. Diệp Vũ không biết nhan thánh đỉnh đang suy nghĩ gì, bởi vì hắn lúc này đã bắt đầu hấp thu tam tinh linh thảo dược lực. Linh thảo ẩn chứa đạo vận, đạo vận bị Diệp Vũ dẫn dắt, không ngừng thẩm thấu đến trong thân thể của mình, đạo vận như là giọt mưa mở dạng, thẩm thấu đến cơ thể của hắn làng ra. Diệp Vũ dùng cái này tẩy lễ cơ thể của hắn, hắn điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết, không ngừng thôn phệ lấy đạo vận, những này đạo vận tại tạo hóa quyết dưới, không ngừng bị hắn luyện hóa, cuối cùng hóa thành tự thân đạo vận. Đương nhiên, Diệp Vũ phát hiện giấy rách cũng đang hấp thu lấy đạo vận. Giấy rách hấp thu đạo vận đồng thời, phía trên một đầu nếp gấp bắt đầu hiện hiện hào quang nhỏ yếu thoáng hiện. Giấy rách này lại để cho đạo vận nuôi nấng. Diệp Vũ nói thầm, bất quá Diệp Vũ nhưng không có vì vậy mà khổ sở. Bởi vì Diệp Vũ rõ ràng, giấy rách cứ việc sẽ hấp thu đạo vận, có thể các loại đạo ngấn hoàn toàn thoáng hiện thời điểm, giấy rách phản hồi mà đến càng nhiều. Trên trăm gốc tam tinh linh thảo dược lực sao mà bàng bạc, lúc này mượn trận thế điên cùng tràn vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Diệp Vũ lập tức bị quang mang lồng bị, đạo vận nhảy lên không ngừng thẩm thấu đến trong thân thể của hắn. Nhan Thánh Đình đứng ở bên cạnh, nàng đã trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này coi là thật có thể đồng thời tiếp nhận trên trăm gốc tam tinh linh thảo dược lực. Nhan Thánh Đình tưởng tượng chính mình, nghĩ thầm khủng bố như thế dược lực đánh thẳng tới nàng căn bản không chịu nổi, công pháp của nàng không cách nào luyện hóa nhanh như vậy, như vậy sẽ chỉ làm thân thể của nàng chịu không nổi trực tiếp băng liệt. Có thể diệp Vũ không chút nào dị trạng đều không có. Dược thảo tinh hoa bị hắn rèn luyện đi ra, bị diệp vũ luyện hóa nạp làm chính mình dùng. Diệp vũ thân thể đang rung động, mang theo đạo vận linh dược coi là thật phi phạm. Hắn cảm giác cả người ngâm mình ở trong ô tuyển, cơ bắp làn ra đều tại bị tẩm bổ tẩy lễ. Tàng tinh linh dược liền có thể như vậy, nghe đồn tứ tinh linh thảo đều đã bẩn ra mang thuộc tính đạo vận. Ngũ tinh linh thảo càng là lấy ra thiên địa bộ phận đại đạo. Tại liêu ra trên thư tịch nhìn qua có chút ngũ tinh linh thảo tự thân khả năng dựng dục ra một bộ công pháp, đã có thể bản thân tu hành. Tàng tinh linh thảo liền có thể như vậy phi phạm, cái kia tứ tinh linh thảo cùng ngũ tinh linh thảo lại sẽ có như thế nào hiệu quả. Diệp vũ thôn vệ lấy dự lực, những này đã vận bị tạo hóa quyết luyện hóa, thực lực tại cấp tốc tăng lên. Có tạo hóa quyết, diệp vũ thôn phệ linh thảo dược lực tốc độ rất nhanh, căn bản không cần lo lắng chịu không được. Đây chính là có một bộ phi phạm công pháp chỗ tốt Nếu là công pháp phổ thông, một gốc tam tinh linh dược dược lực muốn luyện hóa đều cần hao phí thời gian khá lâu. Diệp Vũ trong thân thể đạo vận tại xuyên thẳng qua, thân hồn cùng cơ bắp không ngừng cộng hưởng, ẩn ẩn mang theo thiên địa chi vận. Giấy rách một con đường ngấn cũng đang không ngừng hiện hiện, phía trên quang mang càng ngày càng sáng tỏ. Nhan Thánh Đình nhìn xem một màn này, nàng cảm giác được Diệp Vũ thực lực tại tăng lên. Nhưng là loại này tăng lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Trên trăm gốc linh thảo đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng là diệp vũ thực lực vẫn còn chưa đạt tới thánh thai cảnh nhất trọng. Phổ thông thánh thai cảnh, 20 cây tam tinh linh thảo ẩn chứa đạo vận đủ để giúp hắn tẩy lễ hoàn tất huyết nục cân cốt hồn một hạ. Nhưng hắn nhưng thật giống như ngay cả 1/3 đều không có tẩy lễ hoàn tất. Nhan thánh đình cảm thấy như mày, cái này quá mức kinh khủng. Thánh thai cảnh nhất trọng liền muốn hao phí nhiều như vậy tài nguyên, cái kia nhị trọng cần bao nhiêu. Đặc biệt là để ngũ trọng, lại cần bao nhiêu? Không nên A. Lấy hắn vừa mới bạo động đi ra thế, hắn thể chất phi phàm A theo lý thuyết, thể chất của hắn có thể lấy ra thiên địa đạo vận, giảm bớt không ít tài nguyên A, vì cái gì cảm giác không thấy hắn thể chất mang tới trợ lực. Nhan Thánh Đình không thể lý giải. Cứ việc nếu như không lấy thể chất, nàng cũng cần hao phí khủng bố số lượng tài nguyên. Có thể mượn lấy thể chất, nàng chỗ hao phí tài nguyên thậm chí so ra kém người bình thường. Nhưng bây giờ nhìn Diệp Vũ, Nhan Thánh Đình không thể lý giải, Diệp Vũ còn tại điền cuồng hấp thu dược lực. Dược lực hoàn toàn bị Diệp Vũ luyện hóa dung nhập vào trong thân thể của mình. Ngắn ngủi hai canh giờ, trên trăm gốc linh thảo đều bị Diệp Vũ luyện hóa. Diệp Vũ cảm giác được chính mình cơ bắp làn da đã rèn luyện hơn phân nửa. Cái này khiến hắn đại hỉ, cánh tay vung lên, mấy quả hồn tinh biến ảo. Yêu thú hồn tinh bên trong tinh hoa cũng bị tháo rời ra. Yêu thú hồn tinh Đây là yêu thú tinh hoa, có thể ngưng tụ ra hồn tinh sinh vật, đều là thánh thai cảnh trở lên. Trong đó hội tụ bọn chúng cả đời đạo vận cùng tinh hoa. Giá trị không dậy nổi tam tinh linh thảo đều chân quý hơn. Đương nhiên cũng muốn càng khó luyện hóa. Dược lực thân hòa nhân thể, nhưng là yêu thú hồn tinh lại kháng cự. Đặc biệt là trong đó đạo vận, càng là cuồng bạo phản kháng. Diệp Vũ trong nháy mắt tước đoạt mấy chục khỏa hồn tinh tinh hoa, cái này dọa nhan thánh đỉnh nhảy một cái. Diệp Vũ đây là điên rồi đi, ai không phải một viên một viên từ từ cẩn thận luyện hóa, người dĩ nhiên như thế thô bạo, trong đó đạo vận bạo động vô cùng có khả năng tổn thương thần hồn. Thế nhưng là Diệp Vũ hiển nhiên không lo lắng những này, tam tinh linh thảo sử dụng hết, hắn trực tiếp tức đoạt hồn tinh bên trong tinh hoa thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, tạo hóa quyết khu động đến cực hạn, điên cuồng luyện hóa trong đó tinh hoa. Nhất cổ tắc khí, đem huyết nụ cân cốt hồn bên trong nụ thịt rèn luyện hoàn tất Diệp Vũ nói thầm, tạo hóa quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. chương 168, có tiền mới có ngọc tưởng. Mấy chục quả hồn tinh tinh hoa bị Diệp Vũ hấp thu, không ngừng thẩm thấu đến Diệp Vũ trong thân thể. Hồn tinh lực lượng cùng bạo, trong đó đạo vận kiến lạo. Nhưng đây đối với có tạo hóa quyết Diệp Vũ tới nói, hết thể cũng có thể luyện hóa. Hồn tinh tinh hoa cũng bị Diệp Vũ hấp thu, đạo vận thẩm thấu ở giữa, Diệp Vũ trên thân quang mang lưu chuyển. Cơ bắp trong làn da dũng động đạo vợ. Nhan thánh đình ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng hơi kinh. Thường nhân căn bản không có khả năng lấy tốc độ như thế tiêu hao tài nguyên, phổ thông thánh thai cảnh thôn vẹ một cái hồn tinh tinh hoa đều được mấy tháng. Mấy chục khỏa hồn tinh cùng trên trăm gốc tam tinh linh thảo tinh hoa toàn bộ bị diệp vũ cấp đoạt, diệp vũ cả người cũng đạt tới bình cảnh, hắn kẹt tại cảnh giới này, khó mà đột phá. Mà chính là vào lúc này, Giấy rách hấp thu từng sợi đạo vận đằng sau, trong đó một con đường ngấn hoàn toàn hiện hiện ra, nở rộ xanh thảm quan mang, trong đó bàng bạc đạo vận trực tiếp tràn vào đến diệp vũ thần hồn bên trong. Thần hồn đến cố này đạo vận tầm bổ, trong nháy mắt lớn mạnh mới thành. Cung tư đồng sự, đạo ngấn thẩm thấu đạo vận thẩm thấu đến diệp vũ trong thân thể. Thần hồn lớn mạnh, thân thể đạt được tẩy lễ. Nguyên bản bình cảnh như cùng trường hộ một dạng, bị khắc nhất cử lấy ra. Thánh thai cảnh nhất trọng. Tứ phương linh khí cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng, nhịn không được vì thế mà mừng rỡ. Nhan Thánh Đình đứng ở bên cạnh, tự nhiên cũng phát hiện Diệp Vũ đột phá nhất trọng. Nàng có chút thất thần, người bình thường muốn đột phá bình cảnh sao mà khó khăn, hắn cứ như vậy trực tiếp đột phá. Người làm sao làm được? Nhan Thánh Đình nhịn không được hỏi Diệp Vũ, vốn cho là Diệp Vũ mượn thể chất chi lực, nhưng từ đầu đến đuôi cũng không từng thấy đến thể chất mang cho hắn cái gì trợ lực. Nhan Thánh Đỉnh lúc này hoài nghi Diệp Vũ có phải thật vậy hay không thể chất đặc thù Cái kia cố thế chẳng lẽ Diệp Vũ là lấy thủ đoạn khác hiện ra. Có tài nguyên tự nhiên là có thể đột phá. Diệp Vũ trả lời Nhan Thánh đỉnh Nhan Thánh đỉnh quét Diệp Vũ một chút. Một cái người tu hành có tài nguyên tự nhiên có thể đi đường tắt. Thế nhưng là không có nghĩa là có tài nguyên liền nhất định có thể đi đến Cao Phong. Không biết bao nhiêu thánh thai cảnh cũng không thiếu tài nguyên. Nhưng bọn hắn cả đời đều vô vọng đạt tới thánh thai cảnh nhất trọng. Nguyên nhân rất nhiều, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là thần hồn không đủ mạnh, đối với thiên địa đạo vận cảm ngộ không đủ. Trên thực tế, Diệp Vũ lúc này cũng có chút kích động. Giấy rách coi là thật phi phạm, mỗi một đầu đạo ngấn thoáng hiện đều có thể mang theo đạo vận thẩm thấu đến trong thần hồn của hắn, đạo vận lại cùng hắn có cùng nguồn gốc, dẫn đến thần hồn của hắn tại giấy rách đạo ngấn tẩm bổ bên dưới có thể một lần nữa bị tẩm bổ. Đối với đại đạo cảm nộ, cũng sinh sinh tăng lên một mảng lớn. VN. Tài nguyên đầy đủ, cái này khiến hắn nước chạy thành sông đột phá đến cảnh giới tiếp theo, cơ hội không có bình cảnh tồn tại. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, thậm chí có thể nhất cổ tác khí trực tiếp đột phá đến thánh thai cảnh ngũ trọng, thánh thai cảnh với ta mà nói, không có cái gì bình cảnh. Diệp Vũ nghĩ đến vừa mới kinh lịch, tâm cũng không thể bình tĩnh. Người tu hành kia có thể giống hắn dạng này. Tài nguyên đầy đủ liền có thể thế như trẻ che trực tiếp đột phá. Bình cảnh, mới là một người khó khăn nhất đột phá. Có thể mượn lấy giấy rách, bình cảnh với hắn mà nói tựa như là đẩy cửa sổ đơn giản như vậy. Người khác không biết Diệp Vũ tình huống, nếu là biết tất nhiên sẽ nổi điên, đây quả thực là to lớn máy gian lận. Một cái người tu hành tu hành, sao có thể không có bình cảnh. Diệp Vũ tâm thần đắm chìm tại trong giấy rách. Giấy rách lúc này có hai đầu đạo ngấn chấp động lên đạo vận, lưu chuyển ở giữa, thế mà còn tại tẩm bổ thần hồn. Giấy rách này đến cùng là cái gì? thân hiệu như thế đơn giản nghịch thiên, nói ra sợ đều không có người tin tưởng. Diệp Vũ hít sâu một hơi, đem tâm thần từ trên giấy rách rời. Ánh mắt rơi vào hóa thành cho tàn hồn tinh, Diệp Vũ lại cảm thấy thịt đau vô cùng. Trên trăm gốc tam tinh linh thảo và mấy chục khỏa hồn tinh A, đây là một món đại tài phú. Liên xem như một chút tiểu thế ra, muốn một hơi xuất ra nhiều đột như vậy cũng không dễ dàng. Chỉ có như vậy một bút tài phú, bị hắn một hơi tiêu hao sạch sẽ. Đây vẫn chỉ là nhất trọng, muốn đột phá đến nhị trọng, cần tài nguyên sẽ càng nhiều. Thánh thai cảnh ngũ trọng thì càng không biết muốn bao nhiêu tam tinh linh thảo cùng hồn tinh. Tiếp tục như vậy, tu hành cũng tu hành không nổi a. Diệp Vũ hít sâu một hơi. Từ Ngọc Lâm thế tử đám nhân thủ bên trong ăn cơm xong, Hắn cảm thấy mình là vô cùng rồi giàu người. Nhưng bây giờ chỉ là tăng lên một trọng, cái này tài sản to lớn liền trở thành xem qua vân yên. Khó trách nhiều như vậy thế lực lớn muốn chiếm địa bàn, địa bàn liền đại biểu cho tài nguyên A. Diệp Vũ nói thầm, trong lòng suy tư chính mình thế nào mới có thể lộng cú đủ nhiều tài nguyên. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình nói, Người nói, chỗ nào có thể làm ra mấy ngàn gốc tam tinh linh thảo A. Nhan Thánh Đỉnh nghe được Diệp Vũ lời nói, suýt nữa không có một cái nào lảo đảo quảng xuống đất, mấy ngàn quả Tam Tinh Linh thảo. "Đúng vậy a, ta tính một cái, ta tu hành đến Thánh Thai Cảnh đỉnh phong, đoán chừng mấy ngàn gốc Tam Tinh Linh thảo không sai biệt lắm." Diệp Vũ nói ra. Nhan Thánh Đỉnh hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi biết một cái nắm giữ trong Dặm Cương vực gia tộc, một năm thu nhập có bao nhiêu sao? "Bao nhiêu?" Diệp Vũ hỏi. 2 triệu tả hữu xúc linh đan. Nhan Thánh Đình trả lời Diệp Vũ. Nha. Cái kia thật nhiều đó a Diệp Vũ hồi đáp. Thật nhiều. Ngươi biết ngươi vừa mới trăm cây tam tinh linh thảo và mấy chục khỏa hồn tinh giá trị là bao nhiêu không? Nhan Thánh Đình hỏi. Không sai biệt lắm chính là 2 triệu tả hữu xúc linh đan. Nhan Thánh Đình hồi đáp. Cái gì? Diệp Vũ con mắt trứng lớn. Nói đùa cái gì? Hắn chỉ là đột phá nhất trọng, liền đem một cái trăm dặm cương vực gia tộc một năm thu nhập sử dụng hết rồi. Ngươi biết ngươi có bao nhiêu bại ra sao? Ngoại trừ những cái kia chân chính tài đại khí thô thế lực lớn cho trực hệ đệ tử tu hành. Ai tu hành giống như ngươi lãng phí? nhan Thánh Đỉnh nói ra. Lãng phí. Người khác làm sao tu hành đó a Diệp Vũ tò mò hỏi. Người khác dưới tình huống bình thường đều là đem linh thảo cùng hồn tinh luyện chế thành đan dược. Đương nhiên đối với địa sĩ tới nói, điểm ấy không có quan hệ gì. Thế nhưng là người bình thường tu hành, đạt được một gốc linh dược đều là lấy xúc linh đan phối hợp tu hành, lại lấy linh dược làm kiếp nổ đến để thăng tự thân cảm nộ tận khả năng nhiều lấy ra thiên địa đạo vận. Giống như người hoàn toàn đem linh dược khi xúc linh đan giống như sử dụng, đây đều là một chút bại gia tử mới làm. Một câu nói kia để Diệp Vũ sở lên cái mũi, nghĩ thầm như vậy dùng tiết kiệm. Có thể nhanh như vậy tăng thực lực lên sao? Đừng cầm nghèo hòa ta so. Diệp Vũ nghiêm trăng nói, thế giới của người có tiền bọn hắn không hiểu. Người rất có tiền sao? Nhan Thánh Đình hỏi Diệp Vũ. Liền xem như nghèo bức, ta cũng là cùng bọn hắn không giống với nghèo bức. Đi tại thời đại tuyến đầu cao đại thượng nghèo bức. Diệp Vũ trả lời Nhan Thánh Đình. Nhan Thánh Đình không thèm để ý Diệp Vũ, quay đầu tự lo lấy rời đi. Diệp Vũ nhìn qua nhan thánh đỉnh chập trần eo thon, nhưng trong lòng tại kế hoạch như thế nào làm ra mấy ngàn gốc tam tinh linh thảo? Mấy ngàn gốc tam tinh linh thảo, nay bằng với là mấy ngàn vạn súc linh đan, nghĩ nghĩ Diệp Vũ đều tuyệt vọng. Mẹ nó, tại địa cầu cũng là thế giới của người có tiền, lại tới đây thế mà còn là thế giới của người có tiền. Diệp Vũ mắng một tiếng, không có tài nguyên dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tu hành, không biết năm nào tháng nào mới có thể tăng lên một trọng. Quả nhiên thế giới là muốn thông, có tiền mới có thể thực hiện mộng tưởng A. chương 169, khư khư cố chấp. Quỳ huyệt. Tọa lạc tại sâu trong núi lớn, quanh năm bị chướng khí tràn ngập, đây cũng là trước đó một mực không có bị phát hiện nguyên nhân, trướng khí cũng không phải là rất mạnh, thực lực đạt tới tẩy tủy cảnh cường giả trên cơ bản đều có thể ngăn cản. Dù cho đã biết địa phương... Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đỉnh các loại cũng hao phí rất lớn tinh lực mới xuyên qua tầng tầng thâm sơn tìm tới. Thiếu ra, phu nhân, phía trước chính là chúng ta muốn tìm địa phương. Man Thiết Ngưu tại trong núi sâu có kinh nghiệm, nếu không phải hắn dẫn đường hai người hao phí tinh lực còn muốn lớn hơn. Nhan Thánh Đỉnh nghe Man Thiết Ngưu gọi nàng phu nhân, sắc mặt có chút phiếm hồng. Có thể đối mặt Diệp Vũ cái này vô sỉ ra hỏa, nàng căn bản là không làm được cái gì. Gia hỏa này trên đường đi thỉnh thoảng đùa giỡn chính mình, há miệng chính là vợ chồng một lòng, giữa vợ chồng đùa giỡn là tư tưởng, nàng đều sắp điên mất rồi. nhan thánh đỉnh về sau học thông minh, mặc kệ hắn nói cái gì chính mình là không để ý hắn. Đại hôn là sự thật, có thể nàng cũng không có thật coi Diệp Vũ thê tự ý tứ. Có một số việc chờ Diệp Vũ cảm thấy không có ý nghĩa, tự nhiên là sẽ lang quên. Giữa bọn hắn... Có lẽ gặp qua lần này sau liền rốt cuộc sẽ không gặp nhau cũng khó nói. Nghĩ tới những thứ này, nhan thánh đình thì càng có thể nhịn. Gia hỏa này nói lời ghê tẩm hơn nữa nàng đều coi là không nghe thấy. Xuyên thấu qua tầng tầng chương khí, Diệp Vũ nhìn về phía man thiết như chỉ hướng phương hướng. Hắn thấy được một cái mơ hồ hình dáng, nơi nào địa thế như là một đầu há hốc mồm to lớn quái thú, hai bên trái phải vách núi liền như là răng nanh của nó mở dạng nhìn sang có dữ tận khủng bố cảm giác. Diệp Vũ muốn nhìn kỹ, chỉ bất quá chướng khí ngăn cản ánh mắt để hắn không cách nào hoàn toàn thấy rõ. Nhưng là thấy được một kia Diệp Vũ cũng cảm giác địa thế phi phạm, đặc biệt là Diệp Vũ phát hiện phía kia địa thế đang phun ra nuốt vào trướng khí, như là địa thế đang hô hấp. Thật là sống. Diệp Vũ cảm thán. Đi đến chỗ này địa thế, đám người dậm chân đi vào trong đó. Lập tức cảm giác được một cô âm lánh rét lạnh. Thuất âm trầm địa phương. nhan thánh đỉnh trên thân lại có nổi ra gà phát lên, nhịn không được cảm thán một câu. Cẩn thận một chút, dạng này địa thế nếu như tồn tại lâu nói, dựng dục ra cái gì cũng có khả năng. Diệp Vũ thầm nói. Ô, ô ô đám người đi vào không bao xa, liền nghe đến quỷ khóc giống như thanh âm. Thanh âm rất bi thương trói thai, để cho người ta kìm lòng không được lệnh mình. Đây là cái gì phát ra thanh âm? Nhàn thánh đỉnh nuốt nước miếng một cái. Lúc này mới vừa mới tiến đến liền nghe đến tiếng quỷ khóc, không hổ bị người gọi là quỷ huyệt. Vào xem. Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình đi vào bên trong, trên đường đi ngược lại là nhìn thấy không ít người tu hành, bọn hắn hiển nhiên cũng đều là bị nơi đây địa thế hấp dẫn mà đến. Một đoàn người xâm nhập, âm lánh rét lạnh càng tăng lên, Nhan Thánh Đình cảm thấy có chút mát, vận dụng lực lượng đuổi đi hàn ý. Diệp Vũ đánh ra tư phương, lấy điệu tướng thủ đoạn quan sát Hắn cảm giác đến một nơi thế đi hướng càng đậm, nghĩ thầm chỗ này khả năng lại càng dễ vẩn rụt ra đồ tốt. Dừng lại. Diệp Vũ cùng nhan thánh Đỉnh đi không bao xa, liền bị mấy cái người tu hành quắt tháo. Một phương này huyền âm địa sĩ đã chiếm, các ngươi đường vòng mà đi. Địa sĩ. Diệp Vũ khe giật mình. Ngăn trở Diệp Vũ người cười đắc ý nói, tiểu tử, ngươi không đầu nhập vào một cái địa sĩ cũng tới thăm dò quỷ huyệt. Không biết nơi này ngay cả thiên nhân cảnh cường giả đều đã biến mất rất nhiều sao. Người là gan ngược lại là rất lớn. Thế nào? Muốn hay không cân nhắc đầu nhập vào chúng ta huyền âm địa sĩ, hán địa tướng chi đạo rất mạnh, đã mang theo đông đảo cường giả phá vỡ rất nhiều nơi. hắn tiến vào chỗ sâu rồi. Diệp Vũ kinh ngạc nói, mặc dù chỉ là ngắn ngủi quan sát, có thể Diệp Vũ càng xem càng kinh hãi, địa thế này rất khủng bố, muốn đi vào chỗ sâu sợ rất khó. Ai nói cho ngươi tiến vào chỗ sâu, thế nhưng là mặc dù chưa đi đến nhập chỗ sâu, nhưng là chúng ta huyền âm địa sĩ là trong mọi người tiến lên nhiều nhất mấy cái một trong. Chưa đi đến nhập chỗ sâu còn khoác lác. Diệp Vũ trận trắng mắt, đối với bọn hắn nói ra, cản trở đường của người khác làm gì. Hắn đi con đường của hắn, chúng ta đi con đường của chúng ta, không dính dáng đến nhau. Nói xong, Diệp Vũ liền dậm chân hướng về trong đó đi đến. Con đi chưa được mấy bước. Liền bị mấy người kia ngăn trở, không biết sống chết. Giết hắn, lột ra trong lòng của bọn hắn máu, hắc hắc, vừa vận huyền âm đại nhân phải dùng. Mấy người kia giữ tợn cười một tiếng, đại đao hướng về Diệp Vũ liền chặt tới. Diệp Vũ không có xuất thủ, man thiết như ngăn trở mấy người kia, thể hiện ra hắn lực lượng cường đại, từng bước từng bước vặn gãy cổ của bọn hắn. Người cuối cùng không nghĩ tới mấy cái này nhìn nhỏ yếu nhân vật thế mà cường đại như vậy, hắn hoảng sợ lưu lại. Giết ta, huyền âm đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Không giết ngươi cũng được, đem ngươi biết tình huống nói cho ta biết. Diệp Vũ hỏi đối phương. Đối phương sợ chết, trên cơ bản Diệp Vũ hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó. Từ trong miệng người này phải biết rất nhiều tin tức. Cái thứ nhất chính là rất nhiều địa sĩ trong này phân chia lãnh địa, mời chào không ít cường giả làm bọn hắn tay chân, sau đó tại lãnh địa bên trong đào móc các loại thiên tài địa bảo. Địa sĩ tại dạng này hoàn cảnh đặc thù có tiên thiên ưu thế, dẫn đến địa sĩ trong này càng ngày càng được hoang nhen, thế lực càng lúc càng lớn. Rất nhiều cương giả đều lựa chọn hợp tác với bọn họ. Vị này huyền âm địa sĩ là đông đảo địa sĩ bên trong tương đối hàng đầu, chiếm cứ chính là một phương này, hắn thuận một phương này một mực xâm nhập, nghe nói hắn đạt được không ít đồ tốt. Cái thứ hai chính là này phương địa thế quá kinh khủng. Dù cho thân là địa sĩ đều rất khó tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống. Cái này dẫn đến rất nhiều địa sĩ lựa chọn hợp tác, một cái lâm thời tính địa sĩ liên minh xuất hiện. Địa sĩ liên minh hội tụ ở trong đó đông đảo địa sĩ, thế lực cực lớn, cũng chính bởi vì vậy, dẫn đến bọn hắn ở trong đó vênh váo tự đắc, trực tiếp phân đất mà phân. Rất thật tốt đồ vật đều bị địa sĩ vơ vét, huyền âm địa sĩ chính là một thành viên trong đó. Địa sĩ bá đạo tự nhiên dẫn tới rất nhiều người tu hành tức giận. Chỉ là đối phương thế lớn, giận mà không dám nói gì. Diệp Vũ, chúng ta từ một bên khác đi thôi. Địa sĩ trong này có ưu thế, một cái cường đại địa sĩ chúng ta đối mặt có thể sẽ ăn thiệt tòi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nhan Thánh Đình đối với Diệp Vũ nói ra, một cái địa sĩ có cái gì sợ? Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đỉnh nói ra, chẳng lẽ hắn địa tướng thủ đoạn còn có thể làm sao ta hay sao? Diệp Vũ không để ý chút nào. Dậm chân liền hướng về trong đó đi đến. Người kia nhìn xem Diệp Vũ thật đi vào, trong mắt cũng lộ ra mấy phần cười trên nôi đau của người khác. Huyền âm địa thế bày ra không ít thủ đoạn, tiểu tử này mặc dù có mấy phần thức lực, có thể địa sĩ sát chiêu lại há có thể là hắn có thể tưởng tượng. Bọn hắn thủ tại chỗ này, không phải là không có người tu hành mạnh mẽ xông tới qua, nhưng rất nhiều thánh thai cảnh cường giả đều chết tại huyền âm địa sĩ bày ra địa tướng thủ đoạn dưới. Diệp Vũ đi vào. Hán quan sát tứ phương, cảm thụ được trong đó thế biến hóa. Càng đi bên trong, càng có thể cảm giác được vùng thiên địa này không giống với. Thế lưu động tốc độ quá nhanh, cỗ này thế lây âm lánh rét lạnh làm chủ, khó trách nơi đây như vậy âm trầm. Diệp Vũ nói thầm, tốc độ chạy càng phát nhanh. Cẩn thận một chút, đối phương là địa sĩ, sợ có địa tướng thủ đoạn. Nhan Thánh Đình nhắc nhở Diệp Vũ, có thể Diệp Vũ căn bản không có để ý tới, tốc độ ngược lại nhanh hơn. Diệp Vũ khư khư cố chấp cử động để nhan thánh đỉnh khó thở, ra hỏa này đối mặt địa sĩ cũng như thế tự cho là đúng. chương 170, thần hồn dịch. Một đường tiến lên, Diệp Vũ đi rất nhanh, mục đích bên trong đụng phải phiền phức cũng không có phát sinh. Chỉ là ngẫu nhiên Diệp Vũ đi lộ tuyến có chút quanh co. Nhan thánh đỉnh không phải người ngu, nàng nhịn không được hỏi, ngươi địa tướng một đạo rất cao thâm. Cao thâm không thể nói, bất quá đối mặt một chút phiền toái nhỏ không có vấn đề. Diệp Vũ trả lời Nhan Thánh Đình, hắn tiếp tục hướng trong đó xâm nhập. Tiếp tục đi về phía trước không bao xa, Nhan Thánh Đình gặp có mấy cái thánh thai cảnh bị vây ở một phương, như là con rùi không đầu một dạng ở trong đó đào quanh, Diệp Vũ lại dễ như trở bàn tay từ bọn hắn xung quanh vòng qua. Lúc này Nhan Thánh Đình mới biết được Diệp Vũ địa tướng chi đạo sợ không kém. Nhan Thánh Đỉnh cảm thấy mình càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Vũ, từ gia hỏa này trước mắt nhập ẩn linh bắt đầu liền không ngừng cho nàng kinh ngạc. Nàng rất vững tin Diệp Vũ ngay từ đầu chưa bao giờ tu hành, nhưng vì cái gì ra hỏa này có thể nhanh như vậy trưởng thành đến loại tình trạng này, hiện tại ngay cả địa tướng một đường đều như vậy tinh thông. Nhan Thánh Đình vốn cho là ở trong quỷ huyệt sẽ đi rất gian nan, có thể đi theo Diệp Vũ, trên đường đi đi 10 phần nhẹ nhõm, không ngừng xâm nhập trong đó. Trên đường đi nàng nhìn thấy rất nhiều người, những người này không thiếu thực lực cường đại hạng người nhìn xem trên người bọn họ vết thương chồng chất bộ dáng chật vật, nhan thánh đình mới biết được chính mình có bao nhiêu may mắn. Phía trước đạo văn sẽ lẫn, còn muốn tiến lên rất khó, rất nhiều người tu hành chính là gậy ở trong đó. Diệp vũ ba người đi đến một nơi, liền gặp được mấy chục cái người tu hành dừng bước ở nơi đó, nhìn qua phía trước chướng khí tràn ngập địa phương muốn đi vào lại không dám đi vào. Thiếu ra, bên ngoài đã bị vơ vét không sai biệt lắm, đặc biệt là rất nhiều địa bàn bị địa sĩ chiếm lĩnh, Muốn tìm được đồ tốt không dễ dàng. Chúng ta có nên đi vào hay không? Ta suy nghĩ lại một chút, ở trong đó thế sen lẫn thành rất nhiều đạo văn, không cẩn thận liền muốn gây ở trong đó. Đúng a Nghe nói địa sĩ đều đã chết không ít ở trong đó, thiên nhân cảnh cường giả chính là tiến vào ở trong đó đột nhiên điên rồi, sau đó biến mất. Ai? Bằng không hay là tại bên ngoài tìm kiếm đi, nói không chừng còn có thể tìm tới một chút đồ tốt, lại tiến vào trong đi quá hung hiểm. Hoàng huynh nói có lý, không cần thiết lấy chính mình mệnh mạo hiểm. Chỉ là không cam lòng a Ta kẻ tại thánh thai cảnh nhất trọng bình cảnh rất lâu, không có cơ duyên sợ khó mà đột phá. Ai không phải đâu. Ai. Tu hành một đạo, khó khăn nhất chính là đột phá bình cảnh. Diệp vũ cùng nhan thánh đình đi tới, nghe được đám người ồn ảo tiếng nghị luận. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, phía trước trướng khí tràn ngập, núi đá cao chót vót, ánh mắt không ngừng thu nhỏ. Lan tràn mà đi liền như là là quái thú to lớn hiếp hầu một dạng đang không ngừng về liền dưới. Nhìn thoáng qua, Diệp Vũ liền dậm chân đi vào, không có chút nào lưu lại. Man Thiết Ngưu đương nhiên cùng sau lưng Diệp Vũ, không có chút nào nguy hiểm khái niệm. Nhan Thánh Đình nhìn hai người một chút, cuối cùng cũng đi theo. Một màn này để mấy chục người nhìn thấy, bọn hắn cũng hơi khẽ giật mình. Ngõa. Bọn hắn cứ như vậy tiến vào. Không sợ chết sao? Một đám người bị kích Có mấy người đều muốn cùng theo một lúc đi vào, nhưng phía trước hung hiểm hay là để bọn hắn bỏ ý niệm này đi. Mà như vậy thời điểm, từ trong đó lại xông ra một cái người tu hành, trên thân vết máu từng đống, hiển nhiên đụng phải trọng thương, hắn điên cuồng ra bên ngoài chạy gớp. Tại phía sau của hắn, có hơn 10 người tu hành đang đuổi giết hắn. Hoang huynh, ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy, thần hồn dịch trong tay hắn. Phía sau truy sát người tu hành hô to. Đứng ở bên ngoài được gọi là hoàng huynh người tu hành hô hấp ruồn dập thần hồn dịch, đây là tẩm bổ bản thân thần hồn cùng đạo vận bảo vật, đạt được thứ này hắn có chắc chắn 8 phần 10 đột phá bình cạnh. Nhìn xem muốn chạy trốn đi ra người tu hành, hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp bước vào chỗ sâu, thẳng hướng người tu hành này. Thần hôn dịch, giết hắn, đem đồ vật đoạt tới tay. Rất nhiều người tu hành đều hưng phấn vô cùng, nguyên bản nửa đường bỏ cuộc không muốn vào nhập đám người. Lúc này không có một cái nào ngoài y muốn đều thẳng hướng người kia. Một cái thánh thai cảnh tự nhiên ngăn không được nhiều người như vậy, tại vội vàng ngăn cản vài chiêu đằng sau, không cam lòng bị một người trong đó chặt đứt đầu lâu. Thần hồn dịch từ trong thân thể của hắn tìm ra đến, tất cả mọi người con mắt đều trở nên nóng bỏng vô cùng, vận dụng sát chiêu mạnh nhất, hướng về thần hồn dịch cướp đoạt mà đi. Thần hồn dịch có được đại biểu cho bọn hắn đột phá bình cảnh có hy vọng, Diệp Vũ cách bọn họ cũng không phải là rất xa, hắn tự nhiên thấy cảnh này. Bất quá hắn lúc này cũng không có tham dự tranh đoạt thần hồn dịch bên trong. Bởi vì hắn bị nơi đây địa thế khốn trụ, đây là hắn tiến vào nơi đây lần thứ nhất bị khốn trụ. Trận thế cuốn quanh ở chung quanh hắn, Diệp Vũ cảm giác được một cô áp lực rất mạnh, cô này áp lực như là núi đá nện ở trên thân, lần lượt đánh thẳng tới, coi như thánh thai cảnh đều cảm giác được cố hết sức. Nhàn Thánh Đỉnh cùng Man Thiết Ngư lấy cường lực kháng trụ chủ đợt trùng kích này áp lực, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cảm thụ được bốn phía trận thế. Nơi đây trận thế rất cường đại, diễn hóa xuất phủ văn đạo vận, sen lẫn thành đạo ngấn tản mát các phương, đem bọn hắn chỗ khu vực hóa thành một chỗ lồng giam, đi bước đi liên tục khó khăn. Cảm giác cố này trận thế, Diệp Vũ thần hồn rơi vào những đạo ngấn này bên trên, cảm giác những đạo ngấn này, nếu là là những người khác, chỉ có thể cưỡng ép lao ra cùng những đạo ngấn này giao phong. Nhưng Diệp Vũ nhưng lại không cần như vậy, hắn tạo hóa quyết vật chuyển, những đạo ngấn này phân giải, ở trước mặt hắn liếc qua thấy ngay. Đi theo ta. Diệp Vũ đối với Man Thiết Ngưu nói chuyện với Nhan Thánh Đỉnh ở giữa, dậm chân đi hướng một cái phương hướng, đồng thời trong tay phát hỏa ra đạo ngấn rơi vào trước người, Nhan Thánh Đình cùng Man Thiết Ngưu chỉ cảm thấy áp lực giảm nhiều. Diệp Vũ tốc độ rất nhanh, không ngừng phát hỏa ra đạo văn. Đạo văn tản mát ở chung quanh hắn, đến cuối cùng trên thân lại không một tia áp lực, ba người cực nhanh đi ra một phương này. nhan Thánh Đình đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, nàng cảm thấy mình còn đánh giá thấp Diệp Vũ điệu tướng chi đạo, như vậy trận thế Diệp Vũ thế mà nhanh như vậy liền hóa giải, loại trình độ này không phải bình thường cương đại. Có tạo hóa quyết, trong này ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Diệp Vũ nói thầm, nơi đây thế rất khủng bố, thậm chí đan dẹt ra đạo ngấn tồn tại. Nếu là lấy chính mình điệu tướng cảnh giới muốn giải khai có chút gian nan, có thể mượn lấy tạo hóa quyết phân giải, Diệp Vũ có thể cực nhanh thấm nhuần trận thế, phá giải đi liền dễ dàng. Tạo hóa quyết phân giải đạo văn thủ đoạn, quả nhiên là diệu dụng vô tận. Diệp Vũ nói thầm, bước chân đi rất nhanh, không thể so với tại ngoại giới chậm bao nhiêu. Xâm nhập trong đó, trên đường đi bọn hắn nhìn thấy không ít người tu hành chết ở đây thế hung hiểm bên trong. Cũng nhìn thấy không ít người tu hành tại cướp đoạt bảo vật chém giết. Đặc biệt là mỗi một lần xuất hiện thần hồn dịch, loại kia chém giết đều là hơn trăm người. Nhìn Diệp Vũ lưu lươi không thôi, nghĩ thầm cái này thần hồn dịch giá trị giống như này chân quý sao. Bất quá hắn không có tham dự trong đó, ngược lại là không ngừng xâm nhập. Bọn hắn tại ở trong đó tham dò, ngược lại là thật tìm được không ít đồ tốt. Nơi đây âm lánh giết lạnh, vẫn rục ra không ít âm hàn linh thảo. Giang tinh linh thảo đều tìm đến 4 năm gốc, này bằng với là 4, năm vạn xúc linh đan. Nhan Thánh Đỉnh nhìn xem Diệp Vũ Tại ở trong đó như dấm trên đất bằng, chấn động trong lòng đồng thời cũng mừng rỡ vô cùng. Điều này đại biểu lấy bọn hắn có thể tiết kiệm lúc dùng ít sức ở trong đó tìm đồ tốt. Dạng này địa thế, tuyệt đối có thể ẩn ra để cho người ta điên cùng đồ tốt. chương 171, Mua Người không gây thai họa, họa tử tìm tới cửa. Tại Man Thiết Ngưu Đảo đi hai viên tam tinh linh thảo lúc, có người tu hành trực tiếp đánh lén thẳng hướng hắn, muốn cấp đoạt tam tinh linh thảo. Đây là một đám người, có hơn 10 người tu hành, mỗi một cái đều là thánh thai cảnh cường giả. Trong đó thậm chí có hai cái nhất trọng thánh thai cảnh, một cái nhị trọng thánh thai cảnh người tu hành. Những người này rất hung ác, trực tiếp vô giết về phía ba người, xuất thủ tàn nhận bá đạo, hiển nhiên là làm đã quen chuyện như vậy. đem đồ vật giao ra, Lưu các ngươi một cái mạng. Cầm đầu nhị trọng thánh thai cảnh mở miệng nói. Có bản Linh tới lấy. Diệp Vũ nổi giận. Mình tại nơi này trong đó điệu thấp làm người thế mà đều bị cho cửa. Khi chính mình dễ ước hiếp sao. Không biết sống chết. Giết bọn hắn. Cầm đầu người tu hành mở miệng. Một đám người vô giết về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ đạt tới nhất trọng thánh thai cảnh về sau. Thực lực viễn siêu trước đó. Trong khi xuất thủ. Thánh thai cảnh trực tiếp bị hắn khai sơn quyền đánh nổ. Dù cho cùng là nhất trọng thánh thai cảnh cương giả, trong tay hắn cũng không có ngăn trở mấy chiêu, liền bị hắn trực tiếp một quyền trấn vỡ hầu kết. Diệp Vũ trực tiếp thẳng hướng nhị trọng thánh thai cảnh, hắn không có đột phá trước. Người này còn có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, muốn nên chiến hắn có chút không dễ. Thế nhưng là lúc này chính mình chỉ so với hắn thấp một cảnh giới, chính mình tích lũy hoàn toàn không phải hắn có thể sánh ngang. Vừa đạt tới thánh thai cảnh lúc, Diệp Vũ có thể giết nhất trọng Trương Tam gia. Hán tự nhiên cũng không nói chơi. Trương Tam gia thực lực cường đại, tại nhất trọng thánh thai cảnh bên trong là người nổi bật, tích lũy rất là hùng hậu. Rất hiển nhiên, người này căn cơ cũng không sâu dày, chỉ là một cái bình thường nhị trọng thánh thai cảnh. Diệp Vũ nương tựa theo nhất trọng thực lực hoàn toàn áp chế đối phương. Man thiết như cùng nhan thánh đỉnh tự nhiên không phải người tầm thường. Phổ thông thánh thai cảnh trong tay bọn hắn căn bản không tiếp nổi bao nhiêu chiêu. Nhìn xem chính mình đồng bạn từng cái chết ở trong tay Diệp Vũ, cái này rốt cục để bọn hắn hoàng sợ. Các ngươi không thể giết ta. Ta là chân diễn thánh tử thủ hạ. Một câu nói kia để Diệp Vũ coi là thật đã ngừng lại sát chiêu, chân diễn thánh tử ở chỗ này. Diệp Vũ cử động để người này thở dài một hơi, nghĩ thầm chân diễn thánh tử trấn trụ người này. Đương nhiên. Chúng ta thánh tử là quỷ huyệt bên trong thuộc về thế lực lớn nhất một phương, rất nhiều địa sĩ đều đi theo chúng ta thánh tử. Các ngươi thánh tử ở đâu? Diệp Vũ trong lòng thầm đủ, nếu có thể trong này giết chân diễn cổ giáo thánh tử cũng coi là các chủ bọn hắn ra một hơi. Chúng ta thánh tử ngay tại cách đó không xa, lần này phát hiện thần hồn dịch, chúng ta thánh tử đang suy nghĩ biện pháp tìm ra thần hồn dịch đầu nguồn. Người này mở miệng nói, các hạ thực lực phi phạm, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta để cử ngươi đổi theo chúng ta thánh tử. Các ngươi thánh tử tính là thứ gì, cũng có tư cách để cho ta đi theo. Diệp Vũ quét mắt nhìn hắn một cái nói, các ngươi thánh tử làm chó của ta ta đều ngại kém. Một câu nói kia để người này nào nào, nghĩ thầm đây là cái gì tiếc đấu. Chẳng lẽ người này không e ngại chân diễn giáo sao? Dám như thế khi nhục bọn hắn chân diễn giáo. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không giải thích cho hắn, trực tiếp thẳng hướng người này. Chúng ta thánh tử sẽ không bỏ qua ngươi. Tại Diệp Vũ bóp nát hắn giữa cổ họng, người này hoảng sợ giống to, chỉ là cái này ngăn cản không được hắn số chết. Hơn 10 người bị 3 người giết sạch, man thiết ngưu từ trên thân những người này tìm ra không ít đồ tốt, Tam tinh linh thảo liền có tiếp cận 30 cây. Quả nhiên vẫn là ăn cướp tới khối, chúng ta tại ở trong đó tìm tòi lâu như vậy cũng chưa tới 10 cây. Diệp Vũ cảm thắn nói. Nhan Thánh Đình nhìn Diệp Vũ lấp lué con ngươi. Liền biết Diệp Vũ có ý đồ gì? Ngươi chớ làm loạn. Ở trong đó tiến đến không ít cường giả, mà lại rất nhiều người vô cùng có thân phận. Nhan Thánh Đình nhắc nhở Diệp Vũ. Diệp Vũ trận trắng mắt nói, ta là loại kia không biết nặng nhẹ người sao. Nhan Thánh Đình thở dài một hơi, nghĩ thầm ngươi không làm loạn liền tốt. Cái nào? Ngươi nói ăn cướp bao nhiêu người mới có thể thu hoạch mấy ngàn tam tinh linh thảo a Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình. Nhan Thánh Đình khỏe miệng co giật. Nàng liền biết giá hỏa này tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Đi! Đi chân diện thánh tử chỗ nào nhìn xem, ta muốn khẳng định hắn rồi giàu nhất. Diệp Vũ nói với nhan thánh đỉnh. Một câu nói kia để nhan thánh đỉnh lưng phát lệnh, nhắc nhở qua ngươi chớ treo chọc hắn, thân phận của hắn quá dò người, phía sau dựa vào chân diễn cổ giáo, đừng nói trước hắn thực lực, chỉ cần hắn mở miệng rất nhiều người đều sẽ giết người làm hắn vui lòng. Nhan Thánh Đình lời nói tự nhiên không cải biến được Diệp Vũ ý nghĩ, hắn trên đường đi hướng về chân diện thánh tử phương hướng tới gần mà đi. Đương nhiên, trên đường đi cũng nhìn thấy không ít đầu nhập vào chân diện thánh tử người tu hành. Đối với những người tu hành này, Diệp Vũ đều là trực tiếp xuất thủ diệt sát. Cùng nhau đi tới, Diệp Vũ ngược lại là thu hoạch không cạn, tích lũy đến hơn 50 gốc Tam tinh linh thảo. Ai? Muốn tích lũy mấy ngàn tam tinh linh thảo muốn năm nào tháng nào a Diệp Vũ cảm thán, nhưng là ăn cướp chân diện thánh tử trận doanh sự tỉnh cũng vẫn đang làm. Thần hôn dịch Diệp Vũ lần nữa diệt sát một cái nhị trọng thánh thai cảnh cường giả, từ trong tay hắn đạt được một cái bình ngọc, Diệp Vũ phát hiện lại là thần hôn dịch. Thứ này ở bên ngoài, ít nhất mua 50,000 trở lên xúc linh đan. Nhan Thánh Đình mở miệng nói, trọng yếu nhất chính là có tiền mà không mua được, thứ này có thể giúp người đột phá bình cảnh. Diệp Vũ đem đồ vật cất kỹ. Thầm nghĩ lấy nơi nào còn có thứ này, chính mình nếu có thể kiếm một ít đến đổi thành linh thảo, đột phá có hy vọng a Diệp vũ cùng nhan thánh đỉnh tiếp tục thâm nhập sâu, dọc đường thỉnh thoảng đụng phải trận thế. Nhưng những này ngăn cản không được bọn hắn, thẳng đến bọn hắn nhìn thấy rất nhiều người, lúc này mới đã ngừng lại bộ pháp. Tại phía trước, có đông đảo người xếp bằng ở cùng một chỗ, bọn hắn hiển nhiên là đang thảo luận chuyện gì. Các vị, phía trước trận thế quá kinh khủng. Chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể tiến nhập trong đó à. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta mang tới mấy cái cứng, giả, đều chết ở trong đó lại không có đạt được cái gì, lại đi vào sợ ta đều phải để lại ở trong đó. Thần hồn dịch A Ở trong đó đã tìm ra hơn 10 phần thần hồn dịch. Chúng ta sợ đều đến bình cảnh, đến thần hồn dịch liền đại biểu cho chúng ta có thể tiến thêm một bước. Lời mặc dù như vậy, nhưng là quá kinh khủng. Trong đó trận thế kinh người. Chúng ta có hay không địa sĩ phù hộ? Không sai. Chúng ta không giống chân diễn thánh tử. Người có nhiều như vậy địa sĩ đi theo, đi ở trong đó muốn dễ dàng nhiều, chúng ta đi vào quá nguy hiểm. Mọi người đồng tâm hiệp lực không có vấn đề, nhưng chúng ta đi vào quá nguy hiểm. Nếu là địa sĩ các loại xung phong mà nói, đó mới nói còn nghe được. Đúng a Người của chúng ta chết nhiều lắm, lại chết cũng chỉ còn lại có ta người cô đơn, lại để cho bọn hắn xung phong. Đây tuyệt đối không được. Ừ. Địa sĩ xung phong. Mỗi chết một cái địa sĩ, đối với chúng ta tới nói đều là tổn thất lớn a Tất cả mọi người lo trước lo sau, dạng này sao có thể đạt được thần hồn dịch. Nếu là chịu chết mà nói, muốn tới thần hồn dịch thì thế nào? Đúng a Mệnh so hết thể đều trong yếu. Cái kêu ý của mọi người nghĩ là, không vào trong đó. Ai muốn đi vào ai đi vào. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể trực tiếp để địa sĩ đi vào như vậy đủ rồi. Đúng a Nghe nói địa phương khác cũng có thần hồn dịch, ta vừa vặn đi tìm một chút. Ai. Đáng tiếc thần hồn dịch quá ít, vàng không trực tiếp mua liền tốt. chương 172, đảm lượng. Nghe được có người nói muốn mua thần hồn dịch, Diệp Vũ bước nhanh chạy tới, la lớn, ta có A. Ai muốn mua A, người trả giá cao được. Diệp Vũ không có bình cảnh. Không cần thần hồn dịch, nhưng hắn cần Tam tinh linh thảo các loại tư nguyên. Đột nhiên xuất hiện nói để rất nhiều người đều khẽ giật mình, sương sở nhìn về phía Diệp Vũ. Bất quá ánh mắt của mọi người đều bị nhan thánh đình hấp dẫn mà đi. Nàng thon dài Mỹ lệ tư thái phát họa đường cong là lướt, tìm không ra một tia tỉ vết. Tóc đen tú lệ, dung nhan tuyệt Mỹ, da trắng non nả, cặp kia cặp đùi đẹp đi lại ở giữa, đẹp để rất nhiều người đều có chút ngạc thở. Nóa! Diệp Vũ gặp ánh mắt mọi người bị Nhan Thánh Đình hấp dẫn mà đi, có chút bất mãn ngăn tại Nhan Thánh Đình phía trước, muội nữ nhân của Lao Tử các ngươi cũng nhìn như thế hăng hái, chờ chút thu thập các ngươi. Nhan Thánh Đình nghe được Diệp Vũ nói thầm, mặt nàng hơi có chút nóng lên, lại là Diệp Vũ bộ dáng này cảm thấy buồn cười. Các vị, các ngươi đến cùng muốn hay không thần hồn dịch, không cần nói, ta liền đi. Diệp Vũ đối với đám người hồ lớn, Một câu nói kia này mới khiến rất nhiều người tâm thần thu hồi lại, ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ. Người có thần hồn dịch. Bên trong một cái người tu hành hưng phấn nhìn xem Diệp Vũ. Gặp Diệp Vũ thật lấy ra thần hồn dịch, đám người con mắt nóng bỏng, đều sáng rực nhìn chầm chằm Diệp Vũ bình ngọc trong tay. Vị huynh đài này không biết xương hôi như thế nào. Cao Lâm Thế Tử gấp giọng nói, không biết có thể hay không chuyển nhượng cho ta. Tại hạ Diệp Vũ. Các hạ mớn. Tự nhiên có thể chuyển giao cho ngươi. Diệp Vũ cười nói. Diệp Vinh. Ta là Ninh Hà Thế gia Thế Tử. Cái này thần hồn dịch ta nguyện ý ra 15 gốc tam tinh linh thảo. Không biết có thể bỏ những thứ yêu thích. Ninh Hà Thế Tử nói ra. Ta ra 18 gốc tam tinh linh thảo. Cao Lâm Thế Tử mở miệng. Cái này Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra. Nếu không các ngươi thương lượng một chút ai muốn. Diệp huynh Thần hồn dịch ở đây đều muốn. Tự nhiên là người trả giá cao được. Lăng Vân Tông Tử mở miệng nói, ta ra 20 cây tàm tinh linh thảo. Rất nhiều người đều như mày, ai cũng không muốn đi mạo hiểm. Thế nhưng là giá cả cũng quá cao, cho dù bọn họ đều có chút tích xúc, nhưng cầm ra nhiều như vậy cũng thì đau. Ta ra 25 gốc. Có người nhìn thoáng qua chỗ sâu, cuối cùng bắt đầu mở miệng nói, hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá, không nguyện ý từ bỏ cái cơ duyên này. 30 cây Lăng Vân Tông Tử mở miệng, hắn lần này tại quỷ huyệt vận khí tốt, tại một nơi đào được hơn 20 gốc tam tinh linh thảo, lấy ra cũng chẳng phải đau lòng. 30 cây tam tinh linh thảo để đám người chờ mặc, cái này đã vượt qua thần hồn dịch gấp 3 giá cả. 35 gốc, cao lâm thế tử cắn hàm răng, báo ra hắn cao nhất giá cả. 40 gốc, Lăng Vân Tông Tử mở miệng, hắn tình thế bắt buộc, đạt được thần hồn dịch, lần này quỷ huyệt không có uổng phí tới. Đám người chờ mặc, đều không có mở miệng, 40 gốc đã vượt qua bọn hắn có thể tiếp nhận giá tiền. 50 gốc. Ngay tại Lăng Vân Tông Tử thở dài một hơi, cho rằng tình thế bắt buộc lúc đột nhiên một thanh âm văng lên. 50 gốc. chân Diễn Thánh Tử. Người Lăng Vân Tông Tử không nghĩ tới hắn sẽ mở miệng tranh đoạn. chân Diễn Thánh Tử không để ý đến hắn, mà là nhìn nói với Diệp Vũ, 50 gốc tam tinh linh thảo đổi lấy người một phần này thần hồn dịch như thế nào. Đương nhiên có thể. Diệp Vũ cởi con mắt đều nheo lại, thứ này chính là từ thủ hạ ngươi cướp đoạt mà đến, có thể đổi 50 gốc tam tinh linh thảo cầu còn không được. chân diện thánh tử không nói thêm gì, trực tiếp xuất ra 50 gốc tam tinh linh thảo cho Diệp Vũ, Diệp Vũ đem bình ngọc ném hắn. Nắm 50 gốc tam tinh linh thảo, Diệp Vũ vui vẻ vô cùng, đây là lật ra gấp 5 lần giá cả. Chính mình đến muốn một cái biện pháp đem nó đoạt tới, đến lúc đó lại bán một lần mới tốt. Ánh mắt nhìn về phía chân diễn thánh tử, bên cạnh hắn có một đám tùy tùng, trong đó không thiếu đạt tới tam tứ trọng thánh thai cảnh nhân vật. Muốn thu thập giá hỏa này cũng không dễ dàng a Diệp Vũ nói thầm, nghĩ đến các chủ bọn hắn, Diệp Vũ không nguyện ý buông tha hắn. Các vị, một phần thần hồn dịch có thể làm cái gì? Căn bản không đủ mọi người phân. Nếu dạng này, vậy ta liền mua lại. Chân diện thánh tử nói ra. Cái này quỷ huyệt chúng ta ngay cả một nửa đều không có thăm dò hoàn tất, mọi người cứ như vậy nửa đường bỏ cuộc sao. Thân hôn dịch chỉ là bắt đầu mà thôi, trong đó sợ có thứ càng quý giá. Thánh tử điện hạ, ngươi nói không sai. Nhưng chúng ta cũng muốn lượng sức mà đi, ngươi xem một chút trong đó. Đi vào người tu hành, có mấy cái có thể đi ra. Lăng Vân Tông Tử đối với chân diễn thánh tử tranh đoạt hắn đồ vật có chút bất mãn, mở miệng nói ra. Lần này chúng ta hội tụ nhiều như vậy địa sĩ, phối hợp mọi người thực lực, hẳn là có thể tìm tòi hư thực. Chân diễn thánh tử nói ra, chúng ta những người này buộc chung một chỗ cũng so ra kém thiên nhân cảnh, thiên nhân cảnh sau khi đi vào đều điên rồi biến mất, chúng ta có người hoài nghi nói. Ta đã phái người nghiệm chứng qua, bên trong trận thế thuộc về thực lực càng cường đại gặp nguy hiểm càng mạnh, thiên nhân cảnh đi vào trực tiếp thần hồn bị thương cho nên mới như vậy. Chúng ta thánh thai cảnh ngược lại là sẽ không bị đãi ngộ như vậy." Chân Diễn Thánh tử nói ra. "Chúng ta cũng không phải không dám đi, chỉ là địa sĩ không xung phong, chúng ta không có lòng tin." Có người mở miệng nói ra. "Đúng vậy a. Thánh tử điện hạ, địa sĩ xung phong mới được a. Chúng ta không muốn cầm sinh mệnh nói đùa, bên trong trận thế quá nguy hiểm. Nếu là thực sự không được, ta muốn hay là rút đi." Trận này thế nhìn liền rất quỷ dị. Ai biết trong đó có nguy hiểm nào đó. Đám người nghị luận ấm ý, không ít người đánh lên chống nuôi quân. Mà chính là lúc này, một cái tiếng giống giận dữ văng rèn, mọi người cũng xứng trở thành người tu hành, lo trước lo sau nơi đó có một chút nam nhi huyết tính. Đám người nhìn về phía thanh em chỗ, phát hiện là Diệp Vũ đứng ở đó lông mày dựng thẳng, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng. Người lặng lẽ các ngươi từng cái cũng đều là tuổi nhỏ tài tuấn. Lại như vậy sợ là Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao Con đường tu hành Vốn là đoạt thiên địa tạo hóa Nịch thiên mà đi sự tình Nếu như hưởng thụ an nhàn Cái kia đi ra làm gì Ở nhà làm nhị thế tổ là được rồi Cả một đời đều đừng hy vọng đi đến cao phòng Cường giả chân chính Ai không phải trong huyết vũ phấn đấu đi ra Nhìn xem diệp vũ bộ ráng Đám người hai mặt cùng nhau dòm Nghị thầm gia hỏa này kích động cái giam a Cùng ngươi có quan hệ gì? Xấu hổ A Trước mặt có bảo khố, thế mà bởi vì sợ chết không dám tiến vào. Các ngươi cả một đời cũng liền lấy hoa dạ. Diệp Vũ thở dài nói, trên đời này, ai không phải là một điểm tài nguyên liều mạng? Cũng đúng, các ngươi xuất thân đại thế gia, quen sống trong nhung lụa rồi, không dám tiến vào bình thường. Một đám đánh mất huyết tính, đánh mất nhiệt huyết, đánh mất phấn đấu tinh thần người, về nhà sớm được rồi. Diệp Vũ những lời này để người ở chỗ này đều sắc mặt khó coi. Gia hỏa này là ai? Như vậy mẹ mai bọn hắn. Có người nhìn không được. Đối với Diệp Vũ hô, ngươi phải có đảm lượng. Ngươi liền đi vào. Trong này phun cái gì? Chương 173, nam nhi Đi vào liền đi vào. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi bọn họ một dạng đánh mất dũng khí cùng huyết tính sao? Diệp Vũ khinh thường nhìn xem những người này. Ngược lại nhìn về phía chân diễn thánh tử nói ra, nghe nói chân diễn cổ giáo trên giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, lịch đại thánh tử đều thiếu niên anh tài. Thánh tử cùng ta cùng một chỗ đi vào như thế nào? Chân diễn thánh tử khẽ như mày, nhìn xem thiếu niên này, nghĩ thầm ra hỏa này chỗ nào xuất hiện, chính mình tự nhiên muốn đi vào, cũng không muốn xuống phong. Đã sớm kính ngưỡng chân diễn cổ giáo, hôm nay ta liên thủ với thánh tử sông nơi đây trận thế, chính là một kiện ca tụ cũng làm cho thế nhân mở mang kiến thức một chút chân diễn cổ giáo đệ tử dũng khí, hung hăng đánh những người này mặt. Diệp Vũ nhìn xem chân diễn thánh tử nói ra, đại giáo chính là đại giáo, trong đó đi ra nhân tải không phải những này đánh mất huyết tính người có thể so sánh. Mọi người sắc mặt khó coi, Diệp Vũ đây là không che giấu chút nào miệt thị. Bất quá càng nhiều người nhìn về phía chân diễn thánh tử, bởi vì ai đều nhìn ra được chân diễn thánh tử không muốn mang lấy địa sĩ xung phong. Diệp Vũ giống như không có phát hiện điểm ấy giống như, tiếp tục nói ra, thánh tử vẫn ngồi ở nơi này làm gì. Sẽ không chân diễn cổ giáo cũng có tiếng không có miếng, thánh tử ngay cả một lần sông dũng khí đều không có đi. Nếu là thật như vậy, cái kia chân diễn cổ giáo thật là khiến người ta thất vọng. Mẹ nhà hắn hôn đả này là nơi nào tới đồ đần. Chân diện thánh tử khí mặt đều xanh, ra hỏa này một câu một cái kính ngưỡng chân diễn cổ giáo, chính mình nếu không đi thật muốn hao hết danh tiếng. Thôi thôi, Nguyên Lai Thánh Tử cũng là người hèn yếu. Diệp Vũ khinh bỉ nhìn xem Chân Diễn Thánh Tử, còn tưởng rằng Chân Diễn cổ giáo trưởng Thịnh không suy là bởi vì người người là anh hùng hào kiệt, hiện tại xem ra ngoại giới truyền ngôn câu kia Chân Diễn cổ giáo cường đại toàn bộ nhờ Long Phượng Trình tường địa thế cũng không phải hoàn toàn tin đồn thất thiệt. Lớn mật. gặp Diệp Vũ như vậy vũ nhục Chân Diễn cổ giáo, Chân Diễn Thánh Tử rốt cục bạo nộ rồi đứng lên. Diệp Vũ khinh bỉ nhìn đối phương một cái nói, Ta khinh thường tại cùng ngươi dạng này hèn nhát nói chuyện, đem một phần kia thần hồn dịch lấy ra, hử, ta không muốn cùng người như ngươi giao dịch 50 gốc linh thảo trả lại cho ngươi. Nói xong, Diệp Vũ lấy ra linh thảo, nhét vào chân diễn thánh tử dưới chân. Chân diễn thánh tử sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc nào mình bị như vậy Vũ nhục qua. Các hạ nếu thật là có dũng khí, vậy liền đi vào, trong này kêu gào làm cái gì? Chân diễn thánh tử khe nói. Hướng chi chúng ta cũng không phải không vào đi, chỉ là trong này thương lượng như thế nào đi vào. Không phải liền là ai xung phong sao? Các ngươi không có dũng khí, ta xung phong chính là. Diệp Vũ nhìn xem chân diễn thánh tử nói ra, như vậy, ngươi còn không dám đi vào, cái kia chân diễn cổ giáo bồi dưỡng được dạng này một vị thánh tử, ta thật sự là hoài nghi. Nói xong, Diệp Vũ đều không cần cái kia 50 gốc linh thảo, dầm chân liền hướng về trong đó đi đến. Trên đời thế mà lại không một nam nhi. Diệp Vũ dầm chân ở giữa, vốn cho là đệ tử giáo phái lớn sẽ khác biệt, nguyên lai bất quá cũng như vậy. Diệp Vũ lời nói rất tức giận, mang theo to lớn thất vọng. Trân diện thánh tử sắc mặt khó coi, đem nhét vào dưới chân hắn 50 gốc linh thảo ném đến man thiết ngưu trong tay. Trên đời này không chỉ là các ngươi là nam nhi, ta trân diễn cổ giáo tự nhiên không thiếu khuyết dũng khí. Trân diện thánh tử ép lên lương sơn trước đó còn đánh lấy ai xung phong sự tình. Nhưng bây giờ đối phương đã xung phong, nếu là hắn lại từ chối, hắn không hoài nghi chút nào sẽ bị người truyền đi. Đến lúc đó không biết bao nhiêu người chế rêu bọn hắn chân diễn cổ giáo. Trọng yếu nhất chính là, chân diễn cổ giáo tồn tại vô số năm, lão tổ phân ra đông đảo chủ mạch, hắn chỉ là trong đó nhất mạch thánh tử. Nếu là hắn bị đinh trên sỉ nhục trụ, mặt khác chủ mạch truyền nhân tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng. Hán mạch này đã tử từ, từ xuống dốc, không thể lại tiếp nhận dạng này xỉ nhục điểm. Đi! chân Diễn Thánh Tử mang theo đông đảo Tùy Tùng đi vào bên trong đi. Mọi người thấy xung phong diệp vũ ba người, lại nhìn xem theo sau chân Diễn Thánh Tử bọn người. Từng cái hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm một mực dây dưa không xuống ai trước tiến vào sự tình cứ như vậy giải quyết. chân Diễn Thánh Tử đè vào phía trước, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trước đó kế hoạch của bọn hắn là... Cùng chân diễn thánh tử có kệ mạc cả, sau đó để cho mình thủ hạ phối hợp chân diễn thánh tử tùy tùng, tăng thêm bộ phận địa sĩ xung phong tiến vào. Đi! Nhìn xem chân diễn thánh tử đi vào, bọn hắn cũng hương phấn. Có chân diễn thánh tử cùng đông đảo địa sĩ xung phong, bọn hắn nếu là còn không dám đi vào, vậy liền thật sự là nhu nhược. Chính như Diệp Vũ nói như vậy, cường giả ai không phải huyết lộ bên trong liều đi ra. Diệp Vũ nhìn xem theo sau lưng chân diễn thánh tử. Khỏe miệng mang theo vài phần cười tà, nghĩ thầm đem ngươi hô tiến đến liền tốt. Nhan Thánh Đỉnh cùng ở bên người Diệp Vũ, gặp được Diệp Vũ khỏe miệng đường cong. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua chân diễn thánh tử, rất hiển nhiên Diệp Vũ chính là tại hồ hắn. Ngươi đừng đùa quá mức, chân diễn cổ giáo không phải dễ chơi. Nhan Thánh Đình đối với Diệp Vũ nói ra, chơi nhỏ một chút mà thôi. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, chỉ muốn lấy mạng của hắn, không nghĩ tới lửa. Suy! Nhan Thánh Đình hít sâu một hơi, muốn chân diễn cổ giáo một vị thánh tử mệnh, cái này còn không phải quá mức. Gia hỏa này liền thật không hề sợ hãi chút nào chân diễn cổ giáo sao. Còn có ngươi từ đâu tới lòng tin có thể muốn chân diễn thánh tử mệnh? Hắn nhiều cường giả như vậy đi theo, còn có địa sĩ đi theo. Diệp Vũ mặc dù cường đại, nhưng là lấy thực lực của hắn, đối mặt tứ trọng thánh thai cảnh sợ khó mà ngăn cản. Mà đi theo chân diễn thánh tử người cũng không chỉ một vị tứ trọng thánh thai cảnh, mà lại chân diện thánh tử bản thân liền là tam tứ trọng thánh thai cảnh. Chẳng lẽ là muốn mượn nơi đây chẳng thế? Nhan Thánh Đình nghĩ đến một loại khả năng, chỉ là chân diện thánh tử bên người nhiều như vậy địa sĩ, chẳng lẽ Diệp Vũ một người có thể so sánh được bọn hắn tất cả? Nhan Thánh Đình làm sao cũng sẽ không tin, Diệp Vũ mới bao nhiêu lớn, tu hành mới bao lâu, làm sao có thể so ra mà vượt những người kia? Cẩn thận một chút! Trận thế mang theo ăn mòn thần hồn chi năng. Diệp Vũ dậm chân trước khi đi, đột nhiên đối với nhan thánh đỉnh man thiết Nhu hô. Tại Diệp Vũ lời nói rơi xuống, cũng cảm giác được có phủ văn phun trào, vọt thẳng đến bọn hắn thần hải bên trong, vọt thẳng hướng thần hồn của bọn hắn. Trong chốc nhóm này, nhan thánh đỉnh cùng man thiết như đều cảm giác được có chút hoa mắt vắng đầu, thần hồn tại chấn động, có xé rách cảm giác. Bọn hắn cố gắng vận chuyển riêng phần mình công pháp. Lúc này mới khu trừ loại này đầu tròn váng. Nơi đây trận thế mang theo thiên địa trận thế, ăn mòn thần hồn, thần hồn càng cùng thiên địa phù hợp, liền càng ăn mòn khủng bố. Bây giờ có thể minh bạch vì cái gì thiên nhân cảnh tiến đến liền điên mất rồi, sẽ rách thần hồn, tự nhiên sẽ điên mất. Nhan Thánh Đình cả kinh nói. Diệp Vũ gật gật đầu, hắn đứng ở nơi đó, thần hồn cảm giác Tứ phương trận thế, có thể phát giác được bố tại các phe đạo ngấn. Tạo hóa quyết phân giải những đạo ngân này, Diệp Vũ trong lòng hiểu rõ. Đối với Man Thiết Ngưu nói ra, Thiết Ngưu, ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, dựa theo ta nói phương thức, cơm ép hướng phía trước tiến lên. Nói đến đây, Diệp Vũ đối với Nhan Thánh Đỉnh nói ra, ngươi cùng sau lưng ta, ngăn cản sau lưng trần thế. Dù sao cũng phải để bọn hắn nhìn thấy ta ở phía trước sung phong cỡ nào vất vả. Một câu nói kia để Nhan Thánh Đình minh bạch, Diệp Vũ hoàn toàn có năng lực phá vỡ trần thế. Chỉ là vì mê hoặc những người này, cố ý cương ép mở đường. Gia hỏa này thật muốn hô chết chân diễn thánh tử. Coi như hắn điệu tướng một đạo không sai, muốn hô chết chân diễn thánh tử cũng khó a Hắn còn có thủ đoạn gì nữa? chương 174, thế nào là hắn? Diệp Vũ mang theo man thiết như quét ngang trận thế mà đi, cương ép đột phá. Bất quá có Diệp Vũ ngẫu nhiên động tác, cứ việc nhìn cố hết sức, nhưng trận thế không thể cản bọn họ lại. Nhìn xem Diệp Vũ ở phía trước xung phong, cứ việc chân diện thánh tử bọn người không thích Diệp Vũ mà nói, nhưng đối với Diệp Vũ dung khí hay là công nhận. Diệp Vũ quét ngang, tại phía trước dẫn đường. Hắn đi cũng rất gian nan, trận thế ngăn cả người bộ pháp, mang theo áp lực cường đại, mỗi đi một bước đều gian nan. Thẳng đến đến một chỗ chân diện thánh tử không nhìn thấy bọn hắn địa phương, Diệp Vũ lúc này mới vận dụng địa tướng chi đạo, có tạo hóa quyết phân giải trận thế sen lẫn mà thành đạo văn. Nơi này trận thế tự nhiên không làm gì được hắn. Nhan thánh đỉnh tại Diệp Vũ phía sau, lần này nàng đi rất nhẹ nhàng, như là tại ở trong đó tàn bộ. Nàng càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Vũ, Diệp Vũ địa tướng một đạo thành tựu như thế cao sao. Chân diện thánh tử nguyên bản một mực tại Diệp Vũ phía sau, bọn hắn đi lộ ra nhẹ nhóm rất nhiều, bởi vì có Diệp Vũ các loại làm tham khảo. Thế nhưng là khi tiến vào một chỗ trương khí tràn ngập ngăn cản ánh mắt chi địa sau bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình chân diện thánh tử mang theo không ít địa sĩ, bọn hắn hợp lực nơi đây trận thế cũng không có làm gì được bọn hắn, chỉ là hao tốn không ít thời gian người kia đi nơi nào đi ra chướng khí tràn ngập chi địa chân diện thánh tử khe như mày đã không nhìn thấy diệp vũ tung tích vừa mới trải qua trận thế trướng khí cùng trận thế phối hợp không cẩn thận liền nó ăn mòn mà chết có một cái địa sĩ mở miệng nói Ba người kêu mặc dù có mấy phần thực lực, cũng chưa chắc có thể đi tới. Chết rồi. Chân diện thánh tử khẽ như mày, không có bọn hắn ở phía trước, chẳng phải là muốn dựa vào chúng ta chính mình mở đường. Không nhất định chết rồi, nhưng cũng có khả năng mê thất ở trong đó. Có địa sĩ nói ra, bằng không đi vào tìm xem. Vừa mới đi qua mọi người cũng phát hiện, ánh mắt nhận hạn chế, trong đó có rộng lớn, tìm hắn cũng khó tìm đến. Có cường giả nói ra. Vạn nhất nộ nhập trong đó hung hiểm chi địa, chúng ta thậm chí có khả năng hao tổn. Mọi người nói có lý, bọn hắn chết thì đã chết. Có thể vì chúng ta mang như thế dáng giấc đường, cũng coi như chết có giá trị. Hắn không phải dễ ưu cận chúng ta không có huyết tính cùng dũng khí sao. Chắc hẳn tại thời điểm chết sẽ hối hận đi. Có người nói, Ai? Không hy vọng bọn hắn chết như thế sớm A con đường phía trước còn rất dài. Có người tu hành nói ra, Chân diện thánh tử nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta như thế nhiều người, tăng thêm địa sĩ, có thể dò xét ở trong đó, nếu có thể đi vào trung tâm, đào mở quỷ huyệt bí mật, vậy lần này liền có thể thu hoạch vô tận. Lời mặc dù như vậy, có thể ở trong đó trận thế càng ngày càng mạnh, lại hướng phía trước trận thế hội diễn hóa cái gì ai cũng không biết. Có địa sĩ lo lắng nói, trận thế càng mạnh, đại biểu cho thai ngén sinh sôi ra đồ vật càng phi Chân diện thánh tử nói ra Mặc kệ làm sao, vẫn là phải xâm nhập, khỏi cần phải nói, đạt được thần hồn dịch cũng đầy đủ, tất cả mọi người lâm vào bình cảnh, chính cần loại vật này đột phá. Thánh tử nói rất đúng. Thần hồn dịch mặc kệ thế nào chúng ta đều muốn tìm được, con đường tu hành không tiến tắc thối, lại đột phá không được bình cảnh, dần ra sẽ để cho chính mình đánh mất lòng tin mà có tâm ma, đến lúc đó cả một đời đều không thể đột phá. Có người mở miệng, mọi người tăng thêm tốc độ. Hôm nay nơi đây người tu hành, cũng không chỉ là chúng ta một phương. Chân diện thánh tử hít sâu một hơi, hắn so với người khác càng nóng lòng cẩn thần hồn dịch, trọng yếu nhất chính là người khác một phần thần hồn dịch khả năng liền có thể giúp đỡ đột phá, nhưng hắn sợ là 4-5 phần đều chưa chắc đủ. Chân diện thánh tử bọn người không thấy Diệp Vũ, cho là hắn bỏ mình hoặc là mê thất, không tiếp tục đem Diệp Vũ để ở trong lòng. Lúc này Diệp Vũ lại mang theo nhan thánh Đỉnh không ngừng xâm nhập. Bất quá đi đến phía sau, Diệp Vũ cũng lộ ra rất cố hết sức. Tạo hóa quyết mặc dù có thể phân giải đạo ấn, tiến tới phá giải trận thế. Có thể càng chạy đi vào, trận thế càng khủng bố hơn, đạo ấn huyền ảo phức tạp, Diệp Vũ mượn tạo hóa quyết phân giải đều rất cố hết sức. Diệp Vũ bộ pháp rốt cục bắt đầu chầm lại, mỗi đi một đoạn đều lộ ra cố hết sức. Thế nhưng là cái này đã để nhan thánh đỉnh rung động, bởi vì đi đến hiện tại, bọn hắn đã xâm nhập đến nơi cực sâu. Nhàn thánh đỉnh ngẫu nhiên cảm giác được trận thế, nghĩ thầm tùy tiện liền có thể chọn thương nàng. Cũng may mắn đi theo Diệp Vũ phía sau, lúc này mới không có đụng phải như vậy tình huống. Diệp Vũ không ngừng xâm nhập, càng chạy càng tim đập nhanh. Bởi vì hắn cảm giác mình thật đi tới quái thú trong thân thể giống như. Đi qua đường là đường hẹp quên co, như là quái thú chẳng đạo. Theo không ngừng xâm nhập, Diệp Vũ càng cảm thấy nơi này trận thế dọa người. Mây man hẳn có thể tránh thoát trong đó hung hiểm, bằng không cho dù có 100 đầu mệnh đều không đủ. Một đường xâm nhập, Diệp Vũ hao phí thời gian 7-8 ngày, lúc này mới đi đến một chỗ. Chỗ này địa thế rất thấp, như là cái phê lô một dạng. Trọng yếu nhất chính là nơi này trận thế sẽ lẫn, quỷ ảnh dày đặc tứ phương, ở trong quỷ huyệt nghe được tiếng quỷ khóc chính là từ trong đó truyền đến. "Zoe, Nở của tôi chiếu ra." Man Thiết Ngưu nhìn xem có phải hay không diện hóa mà ra quỷ ảnh, đáy lòng của hắn cũng phát lệnh. Tất cả trận thế đều hội tụ ở đây, sợ bên trong là quỷ huyệt hạch tâm. Diệp Vũ trả lời để nhan thánh đỉnh chấn động trong lòng, nghĩ thầm bọn hắn thế mà đi tới hạch tâm. Nói cách khác nếu có thể đi vào, bọn hắn khả năng có thể đào mở nơi đây bí mật. Diệp Vũ ngồi xếp bằng xuống đến, nơi đây trận thế quá kinh khủng. Hắn đều không có lòng tin có thể đi vào. Tạo hóa quyết điên cuồng vận chuyển, Diệp Vũ cảm giác nơi đây trần thế, khủng bố sen lẫn đạo văn lít nha lít nhít. Diệp Vũ khu động tạo hóa quyết càng lúc càng nhanh, nói như thế văn hắn phân giải cố hết sức. Diệp Vũ thần hồn đang điên cuồng tiêu hao, cái này khiến Diệp Vũ không thể không mượn linh thảo đến khôi phục. Chơn thế quá dọa người, tam tinh linh thảo điên cuồng tiêu hao. Một gốc, hai gốc, 10 cây, 50 gốc. Rất nhanh, Diệp Vũ tam tinh linh thảo bị tiêu hao sạch sẽ. Nhàn Thánh Đình nhìn xem cũng nhịn không được thì đau, gia hỏa này thật sự là bại gia. Như thế nhiều linh thảo là người khác cả một đời đều không thể tích luy tài nguyên. Diệp Vũ sử dụng hết tất cả linh thảo sau, nghị nghĩ bắt đầu khắc dấu đạo văn, hắn lây dây rách khắc dấu pháp triển khắc, đạo văn cho hắn mở đường, sinh sinh ở đây thế bên trong phá vỡ một cái khe nhỏ. Trận thế quá kinh khủng, hắn căn bản là không có cách dung chuyển chỉ có thể toàn lực phá vỡ một đạo khe nhỏ. Nhìn xem khe hở xuất hiện, Diệp Vũ lôi kéo nhan thánh đỉnh cùng man thiên yêu, cấp tốc hướng về trong đó bắn tới. Khe hở xuất hiện thời gian rất ngắn, tại ba người lao vùn vụt tiến vào sau, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Còn tốt. Diệp Vũ đáy lòng rung động, nơi này trận thế quá dò người, mượn tạo hóa quyết phân giải như thế lâu cũng mới tranh thủ điểm ấy thời gian. Nếu là khác địa sĩ đến đây, Coi như trình độ cường đại hơn mình gấp trăm lần, đều khó mà thông qua. Tạo hóa quyết ưu thế không phải người khác có thể sánh được. Xông tới Diệp Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, hắn thấy được phía trước một màn để hắn thất thần hình ảnh. Trọng yếu nhất chính là, hắn thấy được một người. Nhìn qua người kia Diệp Vũ thật chấn kinh. Làm sao có thể là hắn? chương 175, quỷ. Nhan Thánh Đỉnh bị trước mặt một màn rung động đến. Trận thế bao phủ khu vực là một tòa đầm nước, đầm nước cũng không phải là rất lớn, đại khái chỉ có một căn phòng diện tích lớn nhỏ. Một cái như vậy đầm nước tự nhiên không có gì thần kỳ, mà không để cho nàng dám tin là trong đầm nước đồ vật, cái kia trong đó rõ ràng đều là thần hồn dịch. Mà tại trên đầm nước, rơi xuống mưa phùn giả dích. Rơi xuống mưa phùn không phải những vật khác, chính là thần hồn dịch. nay phương điệu thế đoạt thiên điệu tinh hoa, thành tựu chính là thần hồn dịch. Trận thế hóa thành mưa phùn thần hồn dịch rơi xuống. Nhan Thánh Đình chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô, một tòa đầm nước thần hồn dịch, đây là như thế nào tại phú? Làm sao có thể là hắn? Diệp Vũ Kinh Hải âm thanh lúc này mới chú ý tới tại cạnh đầm nước một bên, có một cái tóc thai bù xù giả. lão giả. Lao giả đỉnh đầu quỷ ảnh hứng hực, tiếng quỷ khóc chính là từ trên người hắn chuyển tới. Tóc thai bù xù lão giả như là một tôn quỷ linh một hưởng dạng. Trắng bệnh đau khổ ngồi tại cạnh đầm nước một bên, trong tay cầm một cái nước muôi, từng muông từng muông hướng trong miệng uống vào thần hồn dịch. Hắn uống tốc độ rất nhanh, Nhan Thánh Đình đánh giá một chút, trong khoảng thời gian ngắn này sợ là uống xong không chỉ một thùng. Làm sao có thể là hắn? Diệp Vũ tự lầm bẩm, tê cả ra đầu, đều muốn quay người rời đi. Nhan Thánh Đình gặp Diệp Vũ như vậy, hỏi Diệp Vũ nói, ngươi biết hắn? Diệp Vũ tự nhiên nhận biết người này, hắn không phải người khác. Chính là tại Hắc hải cùng kỳ lân đại chiến quỷ kia. Chính mình cùng thi tỉnh y gì bọn người tiến hát hải lúc, hắn một mực nhớ tới đưa ta hồn đến, lúc ấy hủ dọa tất cả mọi người. Lúc trước Diệp Vũ còn cưới kim sĩ đại bằng từ bên cạnh hắn bay qua, quỷ này còn về đầu nhìn chính mình một chút. Chỉ là không có nghĩ đến, mình tại trong nơi này còn có thể đụng phải hắn. Diệp Vũ chỉ cảm thấy toàn thân bốc lên hắn ý, biết sớm như vậy đánh chết hắn cũng không tới chỗ này. Tựa hồ phát giác được ngoại nhân đến, đối phương con ngươi chuyển hướng diệp vũ bọn người. Con ngươi đục ngầu không có sinh cơ, rơi vào diệp vũ, diệp vũ cảm giác được một cô âm vũ đầy tử khí. Quỷ huyệt bên trong có người, hơn nữa còn là cổ quái như vậy người, nhan thánh đình mặt cũng có chút trắng bệnh. Chỉ có man thiết như không thèm để ý chút nào, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó ánh mắt tiến tĩnh. Hắn thấy, man thần đại nhân trong này có thể có nguy hiểm nào đó. Tiên bối từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Diệp Vũ thấy đối phương nhìn xem chính mình, hắn chỉ có thể cường tự áp chế sợ hãi, đối với đối phương hồ, ta kính ngưỡng tiền bối đã lâu, biết tiền bối ở chỗ này, cô y đến đây bái phỏng tiền bối. Quỷ này sáng dựt nhìn trầm trầm Diệp Vũ, tựa hồ nhớ lại cái gì, cái kia âm u đầy tử khí trong con người rốt cục có một kia biến hóa. Kim sĩ đại bằng, kim sĩ đại bằng đối phương mở miệng, Thanh âm như là quỷ giống như khàn giọng bé nhọn. Nhưng là Diệp Vũ thấy đối phương nói kim xí đại bằng, hắn lại thở dài một hơi, điều này nói rõ hắn còn nhớ rõ chính mình. Đưa ta hồn đến, đưa ta hồn đến. Đối phương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Vũ, đôi mắt người chết kia sáng rực nhìn chầm chầm Diệp Vũ, cái mũi đều muốn rửa vào Diệp Vũ lô mũi, trong miệng không ngừng lặp lại một câu. Mà câu nói này nói ra, bên cạnh hắn quỷ ảnh đều đang thét gạo. Quỷ khóc sói gạo giống như quỷ huyệt bên trong tất cả mọi người, lúc này đều nghe được rét lạnh tiếng quỷ khóc, liên miên bất tuyệt, cái này khiến tất cả mọi người tê cả ra đầu. Đưa ta hồn tới, đưa ta hồn tới. Lời nói liên tục không ngừng, hắn nhìn tròng trọc vào Diệp Vũ. Một màn này để nhan thánh đình sắc mặt đều trắng bệnh, nhìn chầm chầm vào Diệp Vũ. Diệp Vũ đồng dạng cảm thấy âm trầm vô cùng, hắn đều muốn khóc, nghĩ thầm chính mình lại không có bắt ngơi hồn. Ngươi hỏi ta muốn hồn làm gì? Nghĩ đến chính mình cưới kim sĩ đại bằng rời đi hát hải, ra hỏa này đột nhiên hỏi mình hoàn hồn. Chẳng lẽ là hát hải ở trên đảo cái kia phong hoa tuyệt đại đẹp đến mức tận cùng nữ nhân cầm hắn hồn? Diệp Vũ càng nghĩ càng có khả năng này, bằng không vì cái gì người này chạy đến hát hải đi, sau đó nàng tích thủy mà thành kỳ lân thao thiết trực tiếp ra tay với hắn. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Vũ ra đầu đều run lên. Nghĩ thầm đây đều là những người nào a hắc hải trên đảo nữ tử là một cái quỷ dị nhân vật khủng bố, người này trước mặt hiển nhiên Diệp Vũ một cái quỷ dị người khủng bố. Diệp Vũ thấy tận mắt hắn cùng kỳ lân đại chiến, trong đó hiện ra lực lượng Diệp Vũ căn bản là không có cách tưởng tượng mạnh cỡ nào. Ngoài nó, ta làm sao lại cùng các ngươi dính vào quan hệ? Diệp Vũ trong lòng mắng to, ban đầu ở cái kia tuyệt đại phong hoa nữ tử trước mặt, Chính mình hứa hẹn giúp nàng tìm người lúc này mới bị nàng buông tha. Cái kia, hồn của ngươi tại Hắc hải, không quan hệ với ta. a Diệp Vũ nói ra, đưa ta hồn đến, đưa ta hồn tới đối phương vẫn như cũ không ngừng lặp lại. Diệp Vũ lui ra phía sau mấy bước, nhưng là đối phương lập tức tiến lên mấy bước, nhìn tròng trọc vào Diệp Vũ, căn bản không có buông tha Diệp Vũ ý tứ, không ngừng hỏi Diệp Vũ muốn hồn. Nhan Thánh Đình chỉ cảm thấy làm người ta sợ hãi hoảng. Nhìn xem Diệp Vũ toàn thân bước lên hẳn ý, Diệp Vũ làm sao lại chọc một người như vậy. Bị đối phương mắt người chết nhìn chằm chằm, hai cặp mắt khoảng cách không đến 10cm. Diệp Vũ trong lòng mắng to không thôi, ta cùng hát hải vị kia có chút giao tình, bằng không ta tìm thời gian thương lượng với nàng một chút, đem ngươi hồn trả lại cho người. Diệp Vũ tín khẩu nói hiệu nói vượng, nghĩ thầm đối phương hồn thật tại nữ nhân kia trong tay nói, có lẽ câu nói này hữu dụng. Diệp Vũ sau khi nói xong câu đó, tóc hai bù sù hắn không tiếp tục gọi đưa ta hồn đến, hắn biến mất ở trước mặt Diệp Vũ, tự lo lấy tiếp tục uống thần hồn dịch, từng muông từng muông so uống nước nhanh hơn rất nhiều. Ngoã! Dạng này thật giỏi! Diệp Vũ trận cả mắt lên, xương sở nhìn xem quỷ này. Trên thực tế lúc này Diệp Vũ phát hiện hắn không phải quỷ, cứ việc thân thể âm trầm băng hàn, nhưng là chân chân thật thật là một người, chỉ là có chút giống người chết. Nhan Thánh Đình nhìn qua Diệp Vũ, nàng cũng không cách nào lý giải Diệp Vũ một câu nói như vậy liền giải quyết phiên phức. Dạng này là được. Nhan Thánh Đình hỏi. Diệp Vũ cười khổ, nghĩ thầm sợ là chính mình cưới kim sĩ đại bằng, đối phương thật sự cho rằng có giao tình. Chỉ là, nếu có lựa chọn, Diệp Vũ căn bản không muốn đáp ứng những thứ này. Những người này đều rất quỷ dị, đáp ứng bọn hắn sự tình trời mới biết sẽ có dạng gì biên cố. nhiễm lên dạng này nhân quả Diệp Vũ trong lòng cũng bất an, nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp, Diệp Vũ hít sâu một hơi, nghĩ thầm nếu không phải, vậy liền mặc kệ. Nhìn xem một đầm nước thần hồn dịch, Diệp Vũ cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, đối với Lao Quỷ nói ra, cái nào? Ta có chút khát nước, có thể uống hay không lớp nước? Lao Quỷ hiển nhiên không để ý tới Diệp Vũ, tự lo lấy uống vào thần hồn dịch. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, không khỏi nghĩ đến một loại khả năng Nơi đây địa thế chẳng lẽ chính là người này bố trí xuống. Vì chính là vẩn ra thần hồn dịch. Thần hồn dịch dưỡng hồn, chẳng lẽ hắn một mực tại điên cuồng uống thần hồn dịch chính là muốn dưỡng hồn. Diệp Vũ càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này, nhìn xem như là mưa phùn giả dích hạ lạc thần hồn dịch, nghĩ thầm hắn uống bao nhiêu. Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ thế mà đi qua, thật muốn lấy thần hồn dịch làm nước uống, lòng của nàng đều căng thẳng, tại đối phương không coi vào đâu làm việc này. Đối phương nếu là giận dữ mà nói, vậy liền nguy hiểm.